Tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm mười hai tám trăm mười hai niên châu mục huyết viêm tướng trừ vũ. Này tiếng vó ngựa không phải tầm thường khi lữ chi ngựa tộc t ộ c tiếng, mà là dường như cuồng phong mưa rào đánh mặt đất bình thường tiếng vang trầm trầm. theo thanh âm này không ngừng tiếp cận, móng ngựa sung kích mặt đất tiếng vang, hầu như như nổ tung trống trận gióng lên tiếng, chấn người màng tai đau đớn, trái tim cũng không khỏi tăng nhanh đập nghe được này tiếng vó ngựa vạn hải hào hơi nheo cặp mắt lại đè lại chui ô kiếm thân thể nhìn như thả lỏng trên thực tế bất cứ lúc nào đều có thể lực b ộ t phát l ư ợ n g dành cho bất luận cái gì kẻ xâm lấn lôi đình vạn quân một đòn trí mạng trên tiểu trấn luyện kiếm các thiếu niên nghe được này tiếng vó ngựa sắc mặt khác nhau có khuôn mặt kích động đỏ chót p hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên, có nhưng là sắc mặt trắng mịt, run run dày dày, không kềm chế được, ngựa này tuyệt đối là ngô gia mã tràng lam kỳ, ta cùng phụ thân đồng thời ở ngoài đi du lịch thời điểm, đã từng thấy một lần, này như là bầu trời một d ạ n g màu lung, chỉ cần dài ra con mắt, liền chắc chắn sẽ không nhận sai, ta, ta hơn mười năm trước, cũng từng gặp một lần, Kỳ loại này ngựa người, chỉ là một thân một mình, liền tiêu diệt toàn bộ thu phong đ ả o giết sơn c h ả y máu chảy đầy khắp, chó gà không tha. Hả, làm sao ngươi biết những này, lời truyền miệng, không cần để ý những chi tiết này, ta nhìn thấy rồi, kỳ sĩ này treo nhiên châu mục thẻ, nghe nói chiến tranh muốn đánh lên, đây là muốn đến mời chào vạn sư sao, phía trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, gió tanh mưa máu, nhưng lấy vạn sư năng lực, tất nhiên có thể giết ra cái lập tức phong hầu, lấy trong quân công lao, che chở t ử tôn muôn đời, vạn sư ở trong c h ấ n thâm canh, chưa từng làm qua nhân tiền hiển thánh v i ệ c làm sao đem danh tiếng lưu truyền đi, đào lý bất ngôn, hạ tử thành h ệ mười năm này tới nay, vạn sư đã dạy dỗ rất nhiều kiếm đạo trình độ bất phàm sư huyên sư tỷ. Mặc dù chính mình không đi dương danh, những sư huyên sư tỷ kia nhóm chỉ cần biểu hiện ra một ít bản l ĩ n h lại như là rơi vào trong túi cái r ù i ngay lập tức sẽ lộ ra mũi nhọn, luyện kiếm các thiếu niên nói chuyện công phu. Kỳ sĩ đã tiến vào c h ấ n nhỏ, đi tới trước mắt mọi người, lớn tuổi một chút các dân c h ấ n biểu hiện thấp t h ỏ m đã muốn đem hải tử mang về nhà, lại không dám tập hợp quá gần, bởi vì người xa lạ này khí thế thực sự là quá mức sắc bén, cho tới để người vừa thấy liền cảm thấy sợ hãi, thậm chí hoài nghi đối phương là một tên nắm giữ siêu phàm sức mạnh tồn tại, vạn hải hào trên dưới đánh giá đối phương, người thanh niên trẻ, vóc người cường tráng, một bộ màu đen đỏ nhẹ khải, nhất làm cho người khắc sâu ấm tượng địa phương, là chiều cao của hắn, vạn hải hào cảm giác mình đang bình thường người bên trong, đã xem như là cao to, đối phương lại hầu như còn muốn so với mình muốn cao hơn một c á c h đầu đến, tóc đen con ngươi đen, nghiêm túc thận trọng, dù cho là chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ là lần đầu gặp gỡ, liền để vạn hải hào cảm giác được một luồng độc hành giả khí tức phả vào mặt, vạn tông sư, ngưỡng mộ đại danh đ ắ t lâu, cao to thanh niên tung người xuống ngựa, ánh mắt sáng quắc nhìn vạn hài hào, cất cao giọng nói. lần đầu gặp, ta là nhiên châu mục dưới c h ứ n g thân về doanh thứ nhất kỷ tướng, tống sờ, n à y là thân phận của ta lệnh bài. thanh niên này kỷ đem tuy rằng biểu hiện rất là bằng phẳng, nhưng trong giọng nói bao nhiêu mang theo điểm cứng ngắc. tựa hồ là thời gian rất lâu không theo người nói chuyện nhiều rồi. Niên h châu mục chỉ tự nhiên là một vực này bên trong cao nhất người chấp trưởng. Mã nhiên, vạn hải hào đối này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn nổi tiếng bên ngoài, đã sớm dự liệu được chính mình sẽ bị mời chào. chỉ là không nghĩ tới đối phương đưa ra tiếp đón quy cách cao như thế. Thứ nhất vị tướng, huyết viêm tướng tống sở. vạn hải hào hít một hơi thật sâu, cẩn thận tỉ mỉ tống sở nháy mắt, ngăn lại đối phương móc ra nhãn cử động, quả nhiên khí độ bất phàm, lệnh bài không cần cầm, ta tin tưởng có thể có được như vậy khí phách nam nhân, sẽ không là cái mạo danh thế thân hạng người, tuy rằng không biết tại sao, rõ ràng chỉ là lần đầu gặp, hắn liền đối tống sở sinh ra hào cảm trong lòng, nhưng vạn hải hào cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, chỉ đem cái cảm giác này đổ cho tỉnh táo nhung nhớ. n Yên châu nghe đồn, nói huyết viêm tướng tống sở là nắm giữ siêu phàm lực lượng thần tướng bên dưới cường giả số một, thậm chí ở trên chiến trường, mượn quân t h í liền thần tướng cũng phải tránh né mũi nhọn. vạn hải hào cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng song phương thân phận hoàn toàn không ngang nhau. chính mình nên nơi ở thế yếu một mới vừa đối với, có thể đang đối mặt cái tên này thời điểm, nhưng dù sao là cảm giác, nếu như chính mình rất sớm gia nhập đốt châu mục dưới trướng, tuyệt không kém hơn hắn nửa phần, loại này mê chi tự tin cùng sức lực, để vạn hải hào cũng nghĩ mãi mà không ra. nghe được hắn, tống sở cười cợt, một tay cởi xuống bên người trường kiếm, Ném cho bên cạnh trông mà thèm luyện kiếm thiếu niên, cho các ngươi mượn mở mở mắt, các thiếu niên một hống mà lên, bắt đầu liều mạng tranh kiếm, đều muốn tự tay đi sờ một cách chui này vạn kim khó cầu hảo kiếm, vạn hải hào nhìn các đ ệ tử không tiền đồ dáng vẻ, sắc mặt khó coi, biểu hiện l ú n g túng, thấp giọng nỉ non phế liệu, không triển vọng loại hình, Tống sở nhưng là hứng hờ nói một chút để người nghe không hiểu lời nói. Tiểu tính tình trẻ con là như vậy. Nếu như nói ta thất kia lam kỳ bảo mã tương đương với z o n s o i kiếm này thì tương đương với một cái bản li mi tét h ỏ a kỳ lân có rất ít nam nhân có thể chống cự m ị lực của nó. z o n s o i đó là vật gì nghe đều chưa từng nghe nói ngược lại h ỏ a kỳ lân Rõ ràng hẳn là dùng đầu h o ặ c là chỉ tới làm tính toán đơn vị mới đúng, đem cùng cái, thông thường dùng cho hỏa súng trên, huyết viêm tướng nói không hợp cảm có chút mãnh liệt, nhưng chưa ảnh hưởng đến vạn hải hào sức quan sát, vạn hải hào như là người được khí tức nguy hiểm, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, ánh mắt sắc bén như đao, chém ở một tên trên người thiếu niên, trợn lên đối phương không dám nhúc phế vật, biệt dùng tay chỉ đi chạm lưới kiếm, đang hành động trước, động trước động đầu ấ c của ngươi. đây là đại danh đỉnh đỉnh thính diếm kiếm. ngươi là không muốn chính mình cách tay này, vẫn cảm thấy không còn tay phải sau. ngươi có thể đi luyện đoạn tí kiếm pháp. thính diếm kiếm là trừ vũ chu hàm d ị c h chỗ tự tay s è n đúc bảo kiếm, làm đốt châu s è n kiếm t ô n g sư tự tay s è n thành thần binh lợi khí. nó xứng đáng vạn kim khó cầu đánh giá, c ư vạn hải hào biết, chu hàm d ị c h những năm này vắt hết ớt, tiêu hao vô số tâm huyết, đem tự thân đối kiếm cảm ngộ rèn tiến vào tác phẩm của mình bên trong, sáng tạo ra thính phong kiếm, thính tuyền kiếm, thính nhật kiếm, thính sơn kiếm, thính đào kiếm chờ một loạt tám chuôi danh kiếm, mà những danh kiếm này được khen là d ị c h đạo bát kiếm, mặc dù là nhiên châu bên ngoài người, cũng cũng nghe được quá những thần binh này nghe đồn. có người nói, mặc dù chỉ là tầm thường kiếm thuật hảo thủ, bắt được d ị ệ t đạo bát kiếm bên trong một thanh, cũng có thể đánh bại nắm giữ siêu phàm sức mạnh tồn tại, thính diếm kiếm cụ thể công nghệ, vạn hải hào cũng không biết được, lại biết đại khái đây là một loại sơn văn dung rèn đúc kiếm, trong quá trình luyện chế hóa vào tên là sơn cương nham siêu hiếm khoáng vật thấy máu sẽ phát ra kịch liệt nổ tung thực chiến trong quá trình đại khái là hơi hơi đâm thủng một điểm ra liền có thể từ trên người đối phương nổ tung một tảng lớn huyết nhục luyện thể trình độ không đủ người e sợ liền xương cốt cũng phải bị tại chỗ đổ nát kinh lạc vặn vẹo trở thành tàn phế nhãn lực không tệ xác thực là thính diễm kiếm. bất quá, ta đánh ra huyết viêm tướng tên gọi. kiếm này chỉ chiếm ba phần mười. tống sở nhích lên khó miệng. trên mặt hiện ra một vệt nổ cười. vỗ vỗ treo ở bắp đùi rìa ngoài ra hổ bộ bên trong một nhánh kim loại dụng cụ. so với vũ khí lạnh, ta vẫn là càng a n hiểu sử dụng vũ khí nóng một ít. dựa vào chi này súng. Ta mới có niềm tin cùng p h ủ cận địch châu thần tướng nhóm đỏ sức. Ta cho nó lấy cái tên, gọi là thú tưởng. Một ít bị ta đã đánh bại ra hỏa. ăn không được quả nho liền nói quả nho chua. Ở sau lưng chửi bới nó, nói nó là súng không giết. Bất quá, nhiên châu cùng phong châu, n g ọ c bích châu ở giữa chiến tranh đã toàn diện bạo phát, không tốn thời gian dài. ta sẽ lấy kẻ địch máu tươi triệt để rửa đi s ỉ nhục này bí danh. Hí tinh sinh ra 28. 813, 813 kiếp trước kiếp này thai chi mê. Vạn hải hào vốn còn muốn nhiều mắng những ghia phế liệu học đồ vài câu. Làm cho bọn họ có thể ở chính mình tha thiết chờ đợi dưới thành lên thành chân chính chi như không chính Trường trước trung trường kiếp kiếp liệu vài đợi này Vạn vốn còn muốn mắng bọn lên lương đống ra dưới câu. có Coi Làm tài. mê. mình chờ mong là đồ đạt độ ở trình ít nhất cũng phải ở trên kiếm đạo đạt đến tạm được cấp độ, có thể nghe được tống sở lời này. sự chú ý của hắn lập tức phát sinh độ lịch. nhiên châu cùng phong châu, ngọc bích châu ở giữa vẫn có xung đột ma sát, đường biên giới trên, hầu như mỗi một ngày đều đang người chết. vạn hải hào ngữ khí trầm trọng nói, những ta này là biết đến, giống ta như vậy sư tưởng. một thân mới có thể đều đang giáo dục nhân tài, đào tạo kiếm khách trên, lại cũng phải bị mộ binh nhập ngũ, tình hình trận chiến đến tột cùng khẩn cấp tới trình độ nào rồi. huyết viêm tướng, có thể cho cái tin chính xác sao, tự kiếm thủ biến mất sau, thất toàn kiếm tông nội bộ bởi vì tư tưởng mâu thuẫn, phân liệt thành mấy cái đường khẩu, mà những này đường khẩu lại tiếp tục đi xuống phân chia tỉ mỉ, Trung quy xé chắn ra lẻ, hình thành vô số kiếm phái, phân biệt nắm giữ thương minh mười chín châu, thiên hạ mất cộng chủ sau đó, liền rơi vào đến quần hùng chinh chiến, bát phương loạn đấu cuộc diện, hiện nay thương minh, một chữ có thể nói, loạn, chiến sự cường độ xác thực tới rồi, tống sở sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí hờ hững, nhưng cuộc diện cũng không có khẩn trương đến n g ư ờ i nói loại kia trình độ. Phong Châu, ngọc bích châu tuy rằng vật lực r ồ i dào, tích chữ khá r ồ i dào, có thể nói là thiên quốc chi châu, người người ăn no m ặ t ấm. nhưng hai địa phương này, bởi vì lịch sử duyên cớ, từng ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều nơi thất toàn kiếm tôn tổ địa. nhân dân sinh hoạt an nhàn, v õ đức liền có vẻ không đủ đầy đủ. Ở ta trước mặt nhiên châu, dường như xương khu trong m ộ căn bản không đỡ nổi một đòn. nói tới chỗ này, tống sở thần sắc trên mặt biến đổi, cười đùa nói, trong thời loạn lạc, có lương chính là vua cỏ lời giải thích, chỉ thích hợp đạo đức, trật tự, pháp luật không có triệt để tan vỡ thời điểm, chỉ có vật tư, không có vũ lực. Chẳng là cái t h á gì. h à n g xóm đổn lương ta đổn thương. h à n g xóm chính là ta kho lúa lời này. Lúc trước vẫn là ngươi ở trong đám nói đùa ta thời điểm nói. tuy rằng có chút đơn giản trắng ra. ít một chút mùi vị. nhưng hiện tại ngắn hạn chiến lược phương châm. liền là như vậy. nghe nói như thế. vạn hải hào ánh mắt quái lạ trên dưới đất đánh giá tống sở. trong tin đồn. Niên h châu mục thân về trong doanh t r ả i thứ nhất kỷ đem huyết viêm tướng, làm sao cho người một loại điên điên khùng khùng cảm giác, vẫn là nói, mình mới là khác hẳn với người thường cái kia, chân chính sinh sống ở địa phương lớn người, cũng giống như tống sở như vậy, có thể bất cứ lúc nào ở lạnh lùng cao ngạo cùng như quen thuộc này hai khuôn mặt bên trong tùy ý thay đổi, chẳng biết vì sao, vạn hải hào luôn cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn đối với tống sở người như vậy hắn lại là kính phục lại là ước mơ lại lại lo lắng cho mình vô pháp làm được nguyên bản mê chi tự tin trong lúc bỗng nhiên liền tan thành mây khói rồi ai ta vừa nhìn ngươi vẻ mặt này liền biết ngươi đang miên man suy nghĩ tống sở thở dài vỗ vỗ vai của vạn hải hào Ta đã sớm nghe nói, ngươi mới bắt đầu gia nhập thảo lư học xã thời điểm, chính là này một bộ tâm tư tầng tầng dáng vẻ, sau đó thành kiếm thủ để tự thân truyền, ngươi mới tìm được mục tiêu cuộc sống, rốt cuộc khá hơn một chút, làm sao tiến vào hỗn độn tinh vực sau, lại thành dáng vẻ đạo đức như thế, bị che đ ẩ y hiện thực ký ức sau, tiềm thức thật có thể cường hãn đến trình độ như thế này, Dứt tiếng, nghe vào vạn hải hào trong t a y như là đá tảng rơi vào trong hồ bắn lên bay đầy trời mưa nếu như nói trước tống sở nói những câu nói kia còn có thể cho rằng n g ồ n ngang nói mê như vậy vừa mới đoạn văn này liền rõ ràng không phải rồi vạn hải hào tâm tư thay đổi thật nhanh đem hai người kết hợp lại chuyển tiếp đạt được một c á c h để cho mình cũng không thể tin được kết luận chính mình đời trước rất khả năng là kiếm thủ lâm cầu b ạ i để t ử thân truyền chính mình truyền thế sau bị thai trung chi mê vô pháp giác tỉnh đ ờ i trước ký ức mới ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c quá rồi nhiều năm như vậy nhìn huyết viêm tướng tống sở biểu hiện rõ ràng là đã thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước hơn nữa còn đối với mình hết sức quen thuộc loại kia thân cận cảm là vô pháp ngụy trang đi ra là một cái tâm tư cẩn thận người, vạn hải hào từ khi còn bé, liền nắm giữ cực cường sức quan sát, tự nghĩ trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều không thể dựa vào diễn ký gặp lừa gạt mình. Tống sở từ vừa mới bắt đầu, liền biểu hiện tình chân ý thiết, không có nửa điểm h ư tình giả ý thành phần ở bên trong, thật vất vả thuyết phục chính mình, cho là mình xuất thân cũng không bình thường vạn hải hào. rốt cuộc tiêu hóa tống sở mang đến lượng lớn tin tức sung kích lúc này mới một lần nữa tổ chức ngôn ngữ chuẩn bị từng c á c h từng c á c h đặt câu hỏi có thể tống sở đối với hắn hiểu rõ tựa hồ đã đến tận xương vào tuổi trình độ không chờ hắn mở miệng liền hãy còn nói thân phận phương diện sự tình ngươi không cần nghĩ quá nhiều đầu tiên có thể nói cho ngươi thế giới này là chân thực không giả ngươi ở trong này vượt qua mỗi một phút mỗi một giây, đều có nó giá trị cùng ý nghĩa. Thứ hiếu, sinh sống ở thế giới này, ngươi là có hay không thường thường sản sinh một loại không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc hoặc là chuyện này ta từng làm ký t h ị cảm. vạn hải hào trong lòng cả kinh, gật đầu liên tục, trong lòng đối tống sở tín nhiệm càng nhiều một tầng. đây là bình thường hiện tượng. Tống sở nói chuyện ngữ khí như là đang bàn luận khí trời biến hóa, không chút nào yêu sách kinh thiên bí mật giác ngộ, tùy ý bên cạnh họ c kiếm các thiếu niên nghe trộm, hỗn độn tinh vực này, cũng chính là trong miệng mọi người thương minh mười chín châu, xét đến cùng, là do thương minh tinh trên lấy ra một đoạn lịch sử diễn biến mà thành, nói tới chỗ này, tống sở mi tâm nhớ chặt Kỳ thực ta cũng không phải rất có thể hiểu được. đốt, châu mục nói. chúng ta hiện tại chỗ trải qua tất cả, chính là chân chân chính chính thương minh lịch sử. tống s ở lắc lắc đầu. liền chính ta đều không làm rõ ràng được đồ vật. liền không nói hưu nói vượng. miễn cho đem ngươi cũng mang lệch rồi. trở lại chuyện chính, so với thế giới đại bối cảnh bản chất. ngươi nên đối tiềm thức cùng hiện thực ký ức càng cảm thấy hứng t h ú chứ vạn hải hào ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng chợt xoay người hung thần áp sát mà giống lên đám kia nỗ lực nghe trộm luyện kiếm thiếu niên một trận đem người tất cả đều đuổi đi sau mới nghiêm túc nói đương nhiên nếu như ta không biết tất cả những thứ này lời nói có lẽ vẫn có thể tiếp thu ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c sống hết một đời nhưng là hiện tại nếu đã biết rồi người tồn tại kiếp trước kiếp này cùng chuyển thế đầu thai làm sao có khả năng trang làm chưa từng xảy ra chuyện gì ta đối đời trước tất cả cảm thấy hứng thú vô cùng n g ư ờ i mới vừa nói những kia ta đồng ý tin tưởng vạn hải hào ngữ khí nghiêm nhị từ ra đời cho đến bây giờ ta đối kiếm t h ủ hiểu rõ giới hạn với lời truyền miệng không có từng thu được bất luận cái gì kiếm thủ truyền thừa nhưng ta lại đối với hắn có một loại thiên nhiên thân cận cảm bất luận người nào ở trước mặt ta nói kiếm thủ nói xấu ta đều sẽ cảm thấy rất không dễ chịu nhất định phải đánh tới đối phương không dám nói nữa những câu nói này mới thôi hơn nữa ta xuất thân bần hàn không có thịt cá bổ sung thân thể thiếu hụt cũng không có quý giá dược liệu rèn luyện thân thể lại tự nhiên trưởng thành như vậy to con thậm chí ta còn đang không có bất luận cái gì danh sư chỉ điểm tình huống vô sư tự thông luyện được một thân tinh diệu kiếm ký từng có đi ngang qua này trấn nhỏ huyền thiên kiếm phái đệ tử nói kiếm pháp của ta bên trong có mấy phần thất toàn kiếm đạo thần vận thậm chí còn hoài nghi ta là một vị ẩm sĩ cao nhân đệ tử sở dĩ t a tin tưởng lời ngươi nói tất cả. Đời trước, có lẽ ta đúng là kiếm thủ lâm cầu bại đ ệ tử thân truyền. Tống sở nghe xứng sờ, chợt bắt đầu cười ha hà. không phải kiếp trước kiếp này, cũng không phải c á c h gọi là thai trung chi mê. ngươi trước tiên chuẩn bị một chút hành lý. chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, chờ ngươi thấy nhiên châu mục sau. liền có thể giác tỉnh kia đoạn bị che đ ẩ y hiện thực ký ướp rồi. Hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm mười bốn tám trăm mười bốn chóc tinh nã nguyệt, b ó p chết hát lịch sử, tống sở cười song sau, trên mặt nồ cười thu lại, ngứa khí từ từ trở nên trở nên nặng nề, như là bổ sung nói rõ một dạng mở miệng nói, giống ngươi người như ta, kỳ thực có thật nhiều, đại gia mang theo sứ mệnh dáng lâm phương thế giới này, không phải vì ngơ ngơ ngác ngác sống uổng một đời mà là muốn trợ giúp nhiên châu mục chế bá thiên hạ thống nhất thương minh mười chín châu triệt để đánh tan chúng ta kẻ địch lớn nhất nếu không thì chúng ta nguyên bản chỗ ở thế giới tất cả sinh linh cũng có thể bởi vì chiến bại mà toàn bộ tử vong ta là cái thứ nhất tiếp xúc nhiên châu mục đột phá ký ớ c bình phong giác tỉnh g i ả nói tới chỗ này Hắn nghiêm túc nhìn về phía vạn hải hào, vừa nãy chỉ nói đầu tiên cùng thứ yếu. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất sớm mộ binh ngươi, cũng không phải cho ngươi đi chiến trường giết địch, đang cố gắng tiêu hóa tình báo mới vạn hải hào, bỗng nhiên sản sinh một loại bị miệt thị cảm giác, trong lòng dù sao cũng hơi không phục, tuy rằng Hắn ở chỗ này trong trấn nhỏ truyền kiếm d ụ c nhân, rất ít đi ra ngoài du lịch, nhưng tự nghĩ hàng ngày khổ luyện kiếm đạo, chân thành với kiếm, chưa bao giờ có nửa ngày lười biếng, cho tới bây giờ, tuyệt đối là hàng thật đúng giá kiếm hào thực lực rồi. nếu không có không có siêu phàm tư chất, chính mình có lẽ có thể ghi danh sử sách cũng chưa biết chừng, không phải xem thường sức chiến đấu của ngươi, tống sở sức quan sát cũng vô cùng nhạy cảm, chuyển đề tài, cái tên nhà ngươi, cũng quá mẫn cảm chứ, quả nhiên vẫn là khuyết thiếu một cái lý niệm cùng mục tiêu chỉ đạo. trên địa cầu thời điểm, ngươi làm thủ hộ giả, nhưng là rất nhiều các học để học m u i thần tượng đây. nói hết, hắn lắc lắc đầu. trên thực tế, ở chúng ta một nhóm kia học xã trong tiếng anh, ngươi đã xem như là thay đổi thứ nhất chiến lược rồi. n h i ê n ca cùng sắc vi tỷ loại này luận n g o ạ i cấp bậc chiến l ự c tạm thời không tính toán ở bên trong. ngươi là trên cả trái đất cái thứ hai đạt đến chóc tinh nã nguyệt cảnh giới thần thông giả. tống sở dùng một loại biết điều ngữ khí vét xây nói. phần này chiến tích, tương đương không tầm thường. xếp hạng gần như chỉ ở ta sau. liền ngay cả hảo thiên trương thiên nhận cùng thượng đế di. cũng so với ngươi chậm nửa bước. chóc tinh nã nguyệt Thần thông g i ả hảo thiên, thượng đế. những từ ngữ này nghe vạn hải hào như rơi trong mộng, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái gọi là sao cùng nguyệt, hẳn là chỉ trên bầu trời những ngôi sao kia chứ, chỉ có ở hoang cầu nguyên thủy thời kỳ, các tiên dân mới sẽ lầm tưởng ngôi sao nhỏ bé, đến thất toàn kiếm tôn thống t r ỉ hậu kỳ, khâm thiên đường quan c h ắ c thiên tưởng, hiểu rõ à n g diệu. đã biết trên bầu trời nhìn như đất cát bình thường ngôi sao, trên thực tế đều khổng lồ v ô ngần, hơn xa giang hải quần sơn. đến hiện tại, này đã thành mọi người thường thức, đời trước chính mình, thật có thể làm được chóc tinh nã nguyệt cấp độ sao. này đã vượt qua vạn hải hào trí tưởng tượng cực hạn, nguyên bản đồng ý tin tưởng tống sở hắn, hiện tại bỗng nhiên có chút không quá chắc chắn rồi. vạn hải hào cảm giác đối phương khả năng ở đùa chính mình chơi. Kỳ thực tình huống như thế cũng là có thể phát sinh rốt cuộc từ xưa đến nay. đều sẽ có một ít á p thú vị cường giả lấy t r e o chọc người khác là nhạt. tuy rằng người b ì n h thường rất ít có thể gặp phải chuyện như vậy. nhưng, này dù sao cũng hơn chóc tinh nã nguyệt dễ dàng giải thích nhiều lắm. đối với ý nghĩ của vạn hải hào, tống sở một bộ mừng tình không biết sáng dấp. tự nhiên nói chuyện, chỉ có điều, ở giáo thư dục nhân phương diện, thiên phú của ngươi cùng năng lực, có thể nói là b ấ t cấp, tống sở chừng mắt nhìn, cười trêu nói, lại như trừ vũ c h u hàm d ị c h một dạng, các ngươi một cách là kiếm t h ủ thân truyền, một cách là kiếm t h ủ đích truyền, chuyển sinh đến hỗn độn tinh vực này sau, đều không có trực tiếp ra chiến trường, ngược lại ở truyền đạo thổ nghiệp cùng rèn đúc binh khí phương diện phát sáng tỏa nhiệt đây là chuyện tốt tống sở nhìn chằm chằm vạn h ả i hào hai mắt lập lại đây là chuyện thật tốt dưới cái nhìn của ta điều này nói rõ các ngươi tiềm thức ở đem thiên phú của các ngươi cùng bản năng a n hiểu đồ vật phát huy đến cực hạn không bột đố rột nên hồ n h ư n cả ta là nói nhiên châu mục không quản hắn chiến lược cùng chiến thuật như thế nào đi nữa ưu tú chúng ta những này đại hành giả quá kém lời nói cuối cùng cũng sẽ dẫn đến thất bại thảm hại chỉ có mỗi người đều đem giá trị của chính mình nghiền ớ p đến cực hạn chúng ta mới có thể thắng được cuộc chiến tranh này vạn hải hào mi tâm nhíu chặt kẻ địch đến cùng là ai mạnh đến mức nào tuy rằng thân ở c h ấ n nhỏ nhưng hắn tin tức cũng vẫn tính linh thông biết ở thương minh mười chín châu bên trong, nhiên châu mặc dù mặt giấy thực lực không phải tối c ư ờ n g cũng tuyệt đối là số một số hai mới đúng, tống sở n h í c h lên khóe miệng, k h ẽ mỉm cười, kẻ đ ị h nói chuẩn xác, nó không phải người, mà là một viên thành tinh dư hấu, đáng vui mừng chính là, chúng ta lãnh tụ cũng không phải quả quyết tinh, mà là nhiên châu mục, càng nói càng không hợp thói thường rồi. vạn hải hào cảm giác mình có thể bất cứ lúc nào điểm ra đối phương trong giọng nói lỗ thủng. chỉ cần tốn chút tâm tư. liền có thể tóm lại vô số kẽ hở. có thể vấn đề ở chỗ. tống sở này một bộ cả người đều là kẽ hở rồi lại bằng phẳng tự tin dáng vẻ. tựa hồ là đối với mình theo như lời nói không có nửa điểm hoài nghi. ngược lại làm cho vạn hải hào không biết hẳn là từ đâu vào tay. huyết viêm tướng tàu xe mệt nhọc trong c h ấ n nhỏ cũng không vật gì tốt chỉ có thể oan ướp ngày tạm một buổi tối đợi được ngày mai vạn hải hào vừa mới nói được nửa câu liền bị tống sở t h ằ n g thắn dứt khoát đánh gãy ha huyên đệ đừng nói loại này lời khách sáo giữa chúng ta nhưng là quá mệnh giao tình đồng thời tiêu diệt người ngoài hành tinh không có một cái quân đoàn cũng có một cái mãn biên siêu phàm sư rồi trong gió trong mưa trong máu trong lửa chúng ta đều là sóng vai sông tới sở dĩ b i ệ t coi ta là người ngoài như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy khó chịu lúc túng cả người khó chịu không biết tại sao nghe đến mấy câu này sau vạn hải hào trong lòng dù sao cũng hơi cảm động nhưng là rất nhanh phần này cảm động liền bị huyết viêm tướng tự tay vò nát, đáp ứng ta, biệt làm liếm cầu được không, tống sở dùng một loại nín cười ngư khí nói, h ú n g hồ, ta là thật sợ s ệ t sợ ngươi khôi phục ký ức sao không nhìn được rút kiếm cho ta đâm lạnh thấu tim, ta cảm giác mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ ngăn cản ngươi lưu lại hắc lịch sử, tuy rằng hắn nói mỗi một chữ vạn hải hào đều nghe hiểu được, nhưng tổ hợp lại với nhau uvk q u q m vẫn là có thể cảm giác ra được không phải cái gì lời hay một phen giao lưu sau sự quan hệ giữa hai người cấp tốt ấm lên đồng thời dự tiệc giả đến bên trong tuy không thức ăn ngon chỉ có trong c h ấ n thổ pháp sản xuất rượu đục nhưng ăn uống linh đình sau hai người đã là kề vai sát cánh biểu hiện so với anh em ruột càng thân thiết hơn rồi ngày hôm sau vạn hải hào cùng tống sở rời đi c h ấ n nhỏ hướng về nhiên châu phủ phương hướng tiến lên đi thuyền vượt qua một dòng sông lớn cước đạp thực địa sau vạn hải hào liền đã được kiến thức một bộ thình thế v ẽ q u y ể n người đi đường vãng lai như dệt cửi chen vai thích cánh đầu đường cối ngõ tất cả đều là thép to gọi mua đồ ăn tiểu phiến Lúc từ ngọc tiểu đồng, sắc mặt hồng hào đại nhân, khí chất ung dung phú thương, nhìn quanh rực rỡ võ tướng, hành động như gió trường sam thư sinh, vạn hải hào chú ý tới, nơi này con đường xây dựng rộng rãi bằng phẳng, trên đại đạo ngựa xe như nước, dẫn tới tầm nhìn nhìn không tới phần cuối, rõ ràng là buổi tối, nhưng cũng đèn đuốc sáng choang, Đem toàn bộ nhiên châu phủ chiếu giỏi như ban ngày bình thường này quá phồn hoa rồi vạn hải hào dùng nói mê vậy ngữ khí nói tống sở bắt đầu cười ha hà hỗn độn tinh vực bên trong châu phủ là thống đốc chi phủ giấu tương đương với một cái tỉnh tỉnh l ị nó là chúc ta nhiên châu bề mặt có thể không phồn hoa sao ban đầu ta không có khôi phục ký ớ c thời điểm mới vừa tới đây cũng cùng lưu mố mố tiến đại quan viên một dạng, hiện tượng bình thường, biệt cảm giác đến xấu hổ, không sức xấu, đi, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp nhiên châu mục, hắn sẽ vì ngươi đột phá tiềm thức bình phong, khôi phục hiện thực ký ức, v ù v ù hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm mười lăm tám trăm mười lăm người tâm phúc, ngăn dặm kịch liệt, vạn hải hào bị cảnh tượng phồn hoa này mê mắt, đáy lòng lại vẫn cứ duy trì một tia thanh minh, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, ép buộc chính mình khôi phục bình tĩnh, nơi này và ta từ chức sinh hoạt địa phương, quả thực lại như là thế giới khác nhau, nhìn ra, Nghe h Châu Mục là một vị để ý bách tính nhân quân minh chủ i ê n quân n Mục một là vị để ý nói như thế, tống sở như là như là gặp ma, đứng ở tại chỗ, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn vạn hải hào, a hào, ngươi thật bị che đậy ký ứ c sao, nay nịnh nọt bản lĩnh, không nói đăng phong tạo cực, ít nhất cũng là lô hỏa thuần thanh cấp bập, không một chút nào so với trên địa cầu thời điểm nhựa. món đồ này cũng có thể dung nhập vào trong tiềm thức, vạn hải hào cười không nói, dưới cái nhìn của hắn, nhiên châu mục chỉ h ạ mách tính an cư lạc nghiệp, người người hạnh phúc, khó e miệng mỉm cười, trong mắt có quang, hiện nhiên là đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, đối tương lai có ước ao, có thể làm cho b á c h tính được vật chất cùng tinh thần hai phương diện thỏa mãn, còn có thể yêu cầu càng cao hơn sao, khống chế một châu thượng vị giả ở tình hình trận chiến căng thẳng tình huống vẫn cứ làm được trình độ như thế này đã tương đương với vạn hải hào trong lòng thánh hoàng rồi tống sở nói hắn ở nịnh nọt trên thực tế cũng không phải thật cho rằng hắn là a dua nịnh h ó t tiểu nhân chỉ là giữa hai người hết sức quen thuộc sau mở chuyện cười thôi đúng rồi ta đây là lần thứ nhất đi gặp nhiên châu mục có nhu cầu gì chú ý cấm kỳ hạng một công việc sao, vạn hài hào như thế hỏi, tống sở đối với hắn như đi trên băng mỏng biểu hiện có chút bất đắc dĩ, thở dài, nói, hi,、hey, chỉnh những kia hư, vô dụng, ta trước có lẽ không có nói quá rõ ràng, hiện tại liền chuyên môn sách một câu được rồi, trên địa cầu thời điểm, ngươi cùng nhiên châu mục kết bạn thời gian, so với ta còn muốn trường, sở dĩ, Hoàn toàn không cần thiết quá cẩn thận chặt chẽ. như vậy có vẻ xa lạ rồi. vạn hải hào nhưng là mi tâm nhíu chặt. hầu như muốn ở lông mày trên v ặ n ra một cái mụn nhỏ đến. không, có cái này cần phải. tống sở huyên đệ, ta tin tưởng lời ngươi nói tất cả. có thể nguyên nhân chính là như vậy. đối xử thái độ của nhiên châu mục, mới là chúng ta nhất cần thiết phải chú ý địa phương. ở thương minh m ộ ư ơ i chín châu chết trận, chính là triệt để tử vong, ngã xuống. đây là cùng tiềm thức điện ảnh lớn nhất khác nhau. chúng ta muốn đem tất cả mọi người sức mạnh ngưng tụ thành một luồng, nhất định phải muốn vững vàng đoàn kết ở nhiên châu mục dưới trướng. bất luận là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng hoặc là ở trước mặt nhiên châu mục, đều muốn biểu hiện một mực cung chính, thời khắc giữ gìn uy nghiêm của hắn. từ nơi này b á c h tính sinh hoạt, ta liền có thể nhìn ra đến. Niên h châu mục làm kẻ thống trị, vô cùng hợp lệ, căn bản không thiếu nhân từ cùng ăn đức, còn chân chính có thể quét ngang bát hoang, hoàn thành đại thống một hùng chủ, thì nhất định phải làm được ăn uy tình thi, lệnh không ra hai chủ đạo lý, ngươi còn không hiểu sao, ta dám khẳng định, coi như mình đột phá ký ức bình phong, cũng chắc chắn sẽ không ở trước mặt nhiên châu mục làm càn. một phen thật lòng tổ lại nói tống sở sắc mặt nghiêm nhị, rơi vào trầm tư. nửa ngày, tống sở gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, nhìn s á n g dấp, đột phá tiềm thức bình phong, một lần nữa thu được hiện thực ký ức, cũng chưa chắc tất cả đều là chính diện ảnh hưởng. Trừ bỏ ở mới vừa khôi phục ký ớ c thời điểm rất dễ dàng sai lầm phỏng chừng tự thân sức mạnh bên ngoài cùng lãnh tổ ở chung hình thức thay đổi có lẽ cũng sẽ mang đến mặt trái hiệu quả hắn thở dài nhóm ba người tất có thầy ta cổ nhân không lừa ta a hào ngươi nói rất có lý không có quy củ bất thành phương viên tư dầu bồn luộc cứu không được toàn nhân loại chỉ có đến tự nhiên châu mục thiết quyền, mới có thể bảo vệ địa cầu văn minh, vừa bắt đầu vẫn là đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, nói xong lời cuối cùng hai câu, liền lại bắt đầu chơi một ít vạn hải hào nghe không hiểu âm gian ngạnh rồi. Hai người nói chuyện, rất nhanh sẽ đến châu mục phủ đệ, đứng ở phủ đệ bên ngoài, vạn hải hào liền phát hiện, nơi này chiếm diện tích rộng rãi, nội bộ trang sức lại một mạc đại khí, không có kim điêu ngọc chắc tinh tế vật, mà đao thương kiếm kích cùng với gần nhất xuất hiện kiểu mới vũ khí hỏa súng nhưng là tùy ý thấy rõ, hầu như chính là một cái siêu cấp quân bị kho rồi. vừa đến trước phủ đ ệ tống sở còn chưa kịp móc ra lệnh bài, vạn hải hào liền nghe đến một trận có chút lành lạnh giọng nam, bay trên trời chim sắt, có thể làm cho không có siêu phàm thiên phú người cũng ngự kiếm phi hành kỹ thuật. thật tồn tại sao. theo tiếng kêu nhìn lại, vạn hải hào phát hiện một tên thân mang bạch y tóc dài thanh niên đang ở châu một cửa phủ đệ, cầm lấy bên cạnh ba tên quân sĩ hỏi hết đông tới tây. nhìn những kia quân sĩ quẫn bách biểu hiện, vạn hải hào liền biết, bọn họ cũng không biết được vấn đề đáp án, l o ạ i kia không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc. lại tới nữa rồi, vạn hải hào lông mày r ã n ra, trên dưới đánh giá thanh niên mặc áo trắng, tâm tình khuấy động, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, lại cảm giác rất thân thiết, lại như, lại như là nhìn thấy khác cha khác mẹ thân hương đệ, hắn thì lực rất tốt, tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng cũng nhìn thấy đối diện thanh niên mặc áo trắng gánh vác một thanh tạo hình quái là tám mặt kiếm, hay là bởi vì hiện trường tồn tại những người khác, tống sở mặt không hề cảm xúc đi tới, nhìn thanh niên mặc áo trắng, ngư khí bình thản nói, ngươi vừa nãy nhắc tới chim sắt, là được gọi là máy bay khoa học kỹ thuật sản phẩm, nó ở một thế giới khác chân thực tồn tại, thế nhưng ở hỗn độn tinh vực bên trong, bởi vì thế giới quy tắc áp chế, tạo không ra, nếu không thì, chúng ta đám người này, coi như là vũ khí nguyên tử đều có thể cho ngươi tay không tuốt đi ra. Thanh niên mặc áo trắng c a o mày, tầm mắt tập trung ở tống sở bên eo súng không i ế t trên. Hỏa súng, rất tinh diệu tạo vật. chỉ là, không có linh hồn. Hiển nhiên, người này cùng tâm tư cẩn thận, quan sát nhập vi vạn h ả i hào không giống, xưa nay đều không có nghe lời đoán ý quen thuộc. chỉ quan tâm chính mình lưu ý đồ vật, hoàn toàn quên tống sở trong giọng nói tình báo, tống sở biếu môi. đây chính là ta vẫn nhìn ngươi khó chịu nguyên nhân rồi. Vũ khí lạnh mới là nam nhân lãng mạn, hoàn toàn chính là ngụy biện tà thuyết. ở thế giới này, chiến lược của mọi người đều bị áp chế đến điểm thấp nhất, dù cho ngươi ở bên ngoài có thể nhục thân mạnh mẽ chống đỡ vũ khí nguyên tử. đến nơi này, cũng phải bị một thương quật ngã, trực tiếp bị thương lui lại, vận khí thiếu một chút, nói không chừng liền muốn đi đời nhà ma, hồn về cửa u, tựa hồ là vì phòng giang, tống sở bổ sung nói rõ nói, đương nhiên, c h í cao chi phối giả không tính, loại tồn tại kia, dù cho là ở đây chịu đến nhằm vào, chỉ có thể phát huy ra trăm tỷ tỷ phần có một sức mạnh, cũng chỉ có thể dùng mạng người trồng chết, người nếu là gặp phải đám kia chơi giáp máy, đoán chừng phải tại chỗ đánh lên. nói chuyện, hắn vỗ vỗ chính mình ư u yếm bồi thương, nó gọi thú tưởng, hiện tại vẫn là không trọn vẹn phiên bản, là nhập ra tùy tục, mượn hỗn đ ồ n tinh vực bản thổ tư liệu sống, sáng tạo ra vũ khí nóng, phía sau tìm tới càng tốt hơn vật liệu, Tiến hành khoa học tỷ lệ trộn, còn có thể đổi mới, thăng cấp trở thành liên phát hỏa súng. vào lúc này, vạn hải hào chú ý tới, thanh niên mặc áo trắng bội kiếm trên khắc gió trừ vũ hai chữ. Hắn trước mắt nhận ra này thân phận của người trẻ tuổi hưởng danh niên h châu đúc kiếm tôn g sư trừ vũ, chu hàm d ị c h kỹ thuật phong tỏa loại hình vấn đề. ta không hiểu lắm, ngươi đến tìm người khác, tống s ở nói chuyện, đem vạn hải hào cùng chu hàm dịch hai bên trái phải kéo vào niên h châu mục bên trong tòa phủ đ ệ đi rồi khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, ba người rốt cuộc nhìn thấy hôn s u cao nhất kẻ thống trị niên h châu mục, mã nhiên, tóc đen hát đồng, thiếu niên đẹp trai dáng dấp, màu đen giữ mình kình sam, cổ áo cùng ốm tay trên khảm nạm bạc s è n chân đạp chiến h o a eo đeo lưới thẳng trường đao, khí độ siêu phàm, làm người vừa thấy quen tục, hình tượng này để vạn hải hào cùng chu hàm d ị c h cảm giác hết sức quen thuộc, rồi lại mơ hồ có chút xa lạ, hai người đáy lòng không hẹn mà gặp mà sản sinh tương tự ý nghĩ, n h ư n châu mục này tóc, nếu như nhộm thành màu trắng, có lẽ sẽ càng thích hợp một ít, không biết được đến tột cùng tại sao, chỉ là đứng ở này trước mặt thiếu niên, hai người liền cảm giác lòng bàn tay đổ mồ hôi, khẩn trương liên thủ cũng không biết hẳn là để vào đâu, nhưng trong lòng là một mảnh an bình, vui sướng, lại như là tìm tới người tâm phúc bình thường, dường như như mưa rông gió bão tiếng vó ngựa nương theo quân sĩ khàn khàn tiếng gào thép, đánh vỡ loại này bầu không khí, ngăn sẵm k ị c h liệt, nghe được thanh âm này, tống s ở con ngươi co ruột lại, Lập tức tiến lên nghênh tiếp, là biên cảnh đến, xảy ra vấn đề rồi. Hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm m t ư ơ i sáu tám trăm m ư ơ i sáu ta là lãnh tụ, c á c h gọi là ngàn dặm kịch liệt, chỉ có thể dùng cho quân sự, phụ trách lan truyền tin tức các kỷ b i n h sẽ mang theo đ ư ờ n g tin tức trong yếu thư tín, một đường lao nhanh bay nhanh, ở nhiên châu ven đường trong trạm d ị c h thay ngựa không đổi người, Lấy tiêu hao vật cưới sức sống thủ đoạn, mưu cầu lấy tốc độ nhanh nhất lao tới châu phủ. tuy rằng đột phá tiềm thức bình phong, lần nữa khôi phục trí nhớ lúc trước, nhưng tống sở cũng rất rõ ràng, ở hỗn độn tinh vực bên trong một khi chết đi, chính là thật chết rồi, cho nên tuyệt sẽ không đem chính mình ở thương minh mười trên cửa châu trải qua xem là một trò chơi đối xử. mã nhiên ngay lập tức để phủ để bên trong những người làm đỡ lấy kỵ binh, là nó sắp xếp ăn ngủ y dược, tính dưỡng thân thể, khôi phục nghề hoài, bóp nát sơn bùn, mở ra phong thư, lấy ra bên trong thư tín, đọc nhanh như gió sàn quét qua sau, liền nhẹ nhàng run lên tay trái, oanh, một đoàn to bằng đầu người hỏa d i ễ m đột nhiên bạo phát, đem phong thư này thiêu thành cho tàn, m à u cam cảnh giới, mã nhiên nói rồi bốn chữ, nguyên vốn đã sốt sáng lên đến tống sở, trên mặt thần thái lại khôi phục yên tĩnh, siêu phàm sức mạnh, vạn hải hào trợn tròn hai con mắt, theo bản năng mà nói, chu hàm dịch tuy rằng không có hắn biểu hiện khuyết đại, nhưng trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động, thấp giọng lẩm bẩm nói, không có mượn bất luận ngoại lực gì, tay không phóng thích h ỏ a diễm, đây rốt cuộc là nguyên lý gì căn bản là không có cách lý giải hoàn toàn không hợp với lẽ thường cái gọi là siêu phàm sức mạnh thật chỉ có thể từ lúc sinh ra đã mang theo không thể hậu thiên nuôi thành sao nhìn hai người biểu hiện mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên khẽ cười nói bởi vì vô tận vì diện thống hợp ý chí tham dự hỗn độn tinh vực cùng cái khác bất luận cái gì thế giới quy tắc đều không giống nhau nơi này không nói huyết thống luận thiên phú rất khó di chuyển đến đời kế tiếp thế giới này dọn chính là quan niệm về số mệnh một người phải chăng có siêu phàm thiên phú từ nó ra đời bắt đầu từ giờ khác đó cũng đã quyết định vô pháp thay đổi cũng hầu như không thể thông qua hậu thiên nỗ lực thu được siêu phàm thiên phú vạn h ả i hào trong con ngươi tia sáng có chút ảm đảm nhưng hắn sờ sờ bên người bội kiếm trong khoảnh khắc lại trọng đốt tự tin khôi phục lại bình thường tư thái chu hàm d ị ệ t nhưng là đem mi tâm nhăn thành chữ xuyên quan tâm điểm trước sau như một k h ắ c hẳn với người thường ta chú ý tới ngươi mới vừa nói hầu như không thể sở dĩ, mã nhiên khẽ gật đầu, bắn ra một ngón tay, loại phương pháp thứ nhất, chủ vũ chủ ý chí hoặc là vô tận vì diện thống hợp ý chí nguyện ý tiêu hao sức mạnh, giúp ngươi tăng lên bản chất, có thể hai bọn họ, một cách điên điên khùng khùng, một cách lãnh khúc vô tình, đều cơ hồ không thể làm chuyện như vậy, nói tới chỗ này, hắn bắn ra ngón tay thứ hai, đối với hỗn độn tinh vực dân bản địa tới nói muốn để cho mình từ không đến có thu được siêu phàm thiên phú con đường từ vừa mới bắt đầu liền bị chắn chết rồi nhưng là đối với các ngươi những này người chấp hành tới nói nhưng không phải như vậy chỉ cần ở thoát ly chiến đấu tình huống xin tạm rời phương thế giới này đồng thời thông qua phê chuẩn liền có thể trở về đến nguyên bản trong thế giới g i ố n g tống sờ, a hào cùng ngươi, ở bên ngoài chiến l ự c đều là đạt đến chóc tinh nã g nguyệt cấp độ, chỉ cần có thể tu luyện tới phá nát h à n g tinh cấp bậc, tiến thêm một bước, một lần nữa dáng lâm hỗn độn tinh vực sau, liền có thể có được chủ cột nhất siêu phàm thiên phú rồi, trong giọng nói lượng tin tức hơi lớn, để vạn hải hào cùng chu hàm d ị c h nghe mi tâm nhíu chặt, tâm cảnh g ầ n sóng, thật lâu không thể lắng lại, chóc tinh nã nguyệt, cái từ này, là dùng để hình dung bọn họ, vạn hải hào mặc dù đối với tống sở có một loại không tên hào cảm, nhưng hắn đối mã nhiên tín nhiệm càng sâu một tầng, nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút s a o đồng hắn, lập tức kiên định đi, hô, chu hàm dịp sâu sắc thở một hơi, hai tay hợp lại, hướng về mã nhiên làm vái trào, Lễ nghi chu đáo sau, mới đàng hoàng trịnh trọng hỏi, ta chỗ này có rất nhiều nghi hoạt, thiên đầu vạn tự, trong lúc nhất thời có chút lý không rõ ràng, sở d ĩ liền chọn hai cái ta tự nhận là quan trọng nhất nêu câu hỏi, có thể không, đương nhiên, mã nhiên nhưng vẫn là bước kia bình gì gần gũi s á n g s ấ p được trả lời chắc chắn sau, chu hàm dịp môi mở đóng, tốc độ nói cực nhanh nói, Vấn đề thứ nhất nếu chúng ta ở bên ngoài là có thể chóc tinh nã nguyệt thần tiên tại sao còn muốn g á n g lâm đến thế giới này làm một cái người phàm bình thường vấn đề thứ hai ngươi vừa nãy nhắc tới người chấp hành cái từ ngữ này thời điểm nói chính là các ngươi mà không phải chúng ta đến tột cùng là tại sao vậy chứ nói xong những ngày sau Chu hàm d ị c h dùng khói mắt dư quang liếc nhìn một mắt bên người vạn hải hào, vội vã bổ sung nói rõ nói, vừa nãy ngàn dặm kịch liệt, là có chuyện rất trọng yếu chứ, nếu như gấp vô cùng gấp lời nói, ngay có thể trước tiên đi xử lý những chuyện này, vấn đề của ta, lúc nào rảnh rối lại đến trả lời, cũng có thể, thế giới chi lớn, không gì không có, Chu hàm dịch từ lúc còn rất nhỏ. Lien biết mình cùng người b ì n h thường tồn tại chỗ bất đồng hắn rất ít sẽ cảm thấy hoàng sợ. cũng không thế nào sợ hãi cái chết. nhưng là, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút ếp cùng ít. nếu không thì, Chu hàm dịch cũng không thể tuổi còn trẻ. Lien dựa vào một tay đúc kiếm thủ thành tài là trừ vũ. sớm đã bị cưỡng chế mộ binh trở thành một thối t h ợ rèn rồi. hắn biết, mã nhiên quyền cao chức trọng là toàn bộ nhiên châu bên trong nắm giữ cao nhất quyền lên tiếng nam nhân mọi người ở trà sư tiểu hậu thảo luận một đại nhân vật nào đó thời điểm luôn yêu thích nói dưới một người trên vạn người mà mã nhiên chính là dân chúng trong miệng thường thường nhắc tới cái kia một người chí ít ở nhiên châu địa giới mã nhiên chính là mã nhiên chính là trời càn cương đ ộ p đoán một lời mà làm một châu pháp, đắc tội rồi như vậy đại nhân vật, rất có thể sẽ lăn lộn cực thảm, dù cho là người ở bên cạnh, có lẽ cũng đều phải bị hận đen cùng nhà, bị liên lụy, chuyện như vậy, chu hàm dịch vốn là là lời suy nghĩ, nhưng là, hắn dùng dư quang của k h ó e mắt liếc nhìn vạn hải hào hai mắt, tuy rằng không biết tại sao, nhưng liền là không muốn liên lụy c á c h này lạ mặt ra hỏa bất luận là chuyện gì không cầu làm được tận thiện tận mỹ chí ít muốn so với hắn làm khá một chút điểm nói đến có thể ngàn g i ả m kịch liệt cũng không tính là việc nhỏ mã nhiên nói chuyện trên mặt hiện ra một vệt n é t mặt cổ quái ngữ khí phức tạp nói thâm nhập phe địch phúc địa mật thám truyền quay lại tình báo nói phong châu, ngọc bích châu, tiên tích châu ba bên đã hoàn thành phản nhiên châu liên minh, hiện nay đã bắt đầu kích thích binh mã, dựa theo bọn họ hành quân hiệu suất đến nhìn, dự tính sau năm ngày, đem đến ta nhiên châu biên cảnh, chú ý tới vạn hải hào cùng trên mặt chu hàm d ị c h hiện ra thần sắc sốt sắng, mã nhiên lập tức làm cây bình tĩnh đừng nóng thủ thế, các ngươi cũng không cần quá lo lắng những thứ này, cái gọi là màu cam cảnh giới, là ta n h i ê n châu quân dân chính thương tổng hợp cảnh giới bên trong ship thứ tự cấp thứ hai cảnh giới, dựa theo ta trước bố trí, không cần làm ngoài ngạch đặc thù ứng đối, n h i ê n châu các nơi người chấp hành nhóm liền có thể hoàn thành ứng đối. hiện tại, ta có thể trả lời ngươi mới vừa nói hai vấn đề rồi. thứ nhất, hỗn độn tinh vực bên trong chiến tranh, Đem quyết định ngoại giới tất cả, nơi này tình hình trận chiến biến hóa, sẽ đồng bộ chiếu g i ỏ i đến thế giới hiện thực. Nếu như không ở nơi này chinh chiến, nói không chừng lúc nào, sẽ bị chân thực đính chính sức mạnh triệt để xóa đi. có thể tu luyện tới trình độ nhất định các thần thông giả, đều càng muốn đem vận mệnh của mình nắm chặt ở trong tay tự mình, mà không phải bịt tai trộm chun, làm một cái con rùa đen rút đầu, Tùy ý người khác quyết định chính mình sinh hoạt chết. Thứ hai, các ngươi là người chấp hành, mà ta lại là bổn trận doanh lãnh tụ, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm m ư ơ i bảy tám trăm m ư ơ i bảy dựa vào định luật, nhị đại liệt chuyện, Ta năng lực đặc thủ là trợ giúp các người đột phá tiềm thức bình phong. Giác tỉnh trí trước thế vật theo tất mất luật. trần tù ta thủ, tương tự không có thực thể. Sẽ không bị đâm sát thân vong, chảm thủ kia, gian doanh năng người bình phong. nhớ nhưng này vạn vạn muốn vâng định lánh không năng cũng không không vong, hành động đối với nó giúp Giác lực là lực sự đặc các được có địch có đặc có chảm đều đâm đối phá Phe hiệu. với bị vô Sẽ Nghe đến đó, vạn hải hào Chu hàm dịch cùng tống sở biểu hiện đều trở nên trở nên nghiêm túc. Ba người đều không phải cái gì vụng về hạng người. Lời đ a nói g n đến cái mức này. Bọn họ lập tức liền biết rồi phe mình ưu điểm và khuyết điểm. Bất luận phải chăng thu dọn lại dĩ vãng ký ức. đứng ở thân là lãnh tổ c h ứ c mặt mã nhiên. Ba người đều sẽ bản năng nghiêng về nghe theo chỉ thị của hắn. Loại này chỉ lệnh nên bị quán triệt ưu tiên cấp khá cao. Trừ phi là tự thân ý chí hết sức chống cự. Nếu không thì, người chấp hành bình thường sẽ không từ chối lãnh t ù chỉ lệnh. một phương lãnh t ù là vô hình tồn tại. một phương khác lãnh tụ tắc có thể bị đâm giết. một khi trảm thủ hành động thành công, liền có thể dẫn đến phe mình rắn mất đầu. từng người tự chiến, biến thành năm bè bảy mảng, hơm, xem các ngươi biểu tình. hẳn là đều nghĩ tới mấu chốt của vấn đề rồi mã i nhiên ngữ khí bình thản h ơ i hợt nói làm độc lập cá thể ta một khi bị ám sát chủ vũ trụ t r ầ n doanh một phương sẽ rơi vào không thể n h ị p chuyển thế yếu nhưng là đây là bất đắc dĩ mà thôi sự tình chủ vũ trụ cùng vô tận vì diện so ra bản thân tiềm lực gốc gác đều là tuyệt đối thế yếu chúng ta nghĩ thắng nhất định phải mở ra lối riêng, bốc một ít nguy hiểm, các thương nhân đều biết, cao nguy hiểm cao báo lại, chiến tranh cũng cũng sống như thế, nói tới chỗ này, mã nhiên chuyển đề tài, ngữ khí trở nên ung dung lên, kỳ thực, ngoài ra, phe ta còn có một hạng ưu thế đó là đủ để đặt vững thắng cuộc ưu thế cực lớn, đó là so với tiềm thức bình phong, thu dọn lại ký ức phải lớn hơn rất nhiều lần ưu thế. chỉ có điều, tình huống bây giờ đặc thù, không thể sớm nói với các ngươi những này. chỉ có phụ trách tương quan nhiệm vụ người chấp hành nhóm có thể hiểu có hạn tương quan tình báo. vì bảo mật, các ngươi hẳn là có thể lý giải chứ. Tống sờ, chu hàm d ị c h vạn hải hào ba người trên mặt hiện ra u đất ức thần sắc, bị lòng hiếu kỳ dày vò tư vị. thực tại không dễ chịu, trong đó lại lấy tống sở là nhất, dưới cái nhìn của hắn. mã nhiên trước đây không phải như vậy, nói chuyện xưa nay đều không thừa nước đục thả câu, lưu hồi hộp dưới móc cái gì, cũng đều sẽ không làm, lẽ nào nhuộm cái đầu phát, thay cái màu tóc, còn có thể thay đổi tính cách sao, tống sở đập phá chập lưới, không phải đùa giỡn, mã nhiên sở dĩ đem tóc nhuộm về màu đen là vì giữ gìn nhiên châu bản thổ sinh linh yên ổn trung quốc cổ đại thời điểm những bá chủ kia vương hầu một khi thành thế liền muốn lập tức cưới vợ sinh con lưu lại người thừa kế lấy này yên ổn nhân tâm chính là sợ lão đại nổ chết người phía dưới tranh quyền đoạt lợi toàn bộ lập xe mà thiếu niên tóc trắng đều sẽ cho người ta một loại sống không lâu ảo giác, dễ dàng dẫn đến nhân tâm di động, để giã tâm ra sinh sôi. hiện tại, tuy rằng thường thường sẽ có người thúc mã nhiên kết hôn, rất nhiều nhiên châu kiếm phái, môn phiệt, thế ra đều muốn cùng mã nhiên thông ra, nhưng đều bị hắn lấy thương minh chưa định, không cho rằng nhà làm vì lý do từ chối rơi mất, rốt cuộc hắn tuổi nhỏ tài cao, quyền cao chức trọng ở kết hôn thì trường là cái siêu cấp bánh bao ai nhìn thấy đều muốn gặm một cái mã nhiên lấy mái tóc nhuộm về màu đen một thân hình trang phối hợp bước kia thiếu niên cảm cực cường dung mạo quả thực chính là phiên phiên thiếu niên đẹp trai trần thế sai công khác nào trong họ tiên mạnh mẽ siêu phàm giả khí thế trường càng là không cần lời thừa chỉ cần đứng ở trước người hắn liền có thể cảm nhận được cố kia trí mạng cảm giác ngột ngạt. mặc dù dứt bỏ thân phận của nhiên châu mục, mã nhiên hiện tại tùy tiện đi ra ngoài đi dạo một vòng, cũng đều sẽ đưa tới rất nhiều đại gia k h u ê tú. con gái rượu liếc mắt, nghe nói chút thời gian trước, mã nhiên ẩm i ấ u thân phận, cải trang vi hành, còn có địa phương cường hào muốn để hắn ở rể. chuyện này nếu để cho tô sắc vi biết rồi. tám chín phần mười sẽ phải cầu trao đổi thân phận tiến vào hỗn độn tinh vực làm người chấp hành chứ tống sở trong lòng thầm than n h ư n ca mị lực đến thế giới nào đều không che được a tô sắc vi ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi ngăn trở những kia hoa dại muốn trở thành thảo lư vương nữ nhân ngươi trọng trách thì nặng mà đường thì xa a nhất n i ệ m đến đây hắn lắc lắc đầu thu hút tâm tư mã nhiên nhưng là cười k h ẽ lên, hơm, không đùa giỡn, hiện tại thời cơ đã thành thục, phe ta chân chính ưu thế ở nơi nào, nói cho các ngươi cũng không sao, tống sờ, chu hàm d ị vạn hải hào dồn dập vỉnh tai lên, chuyên tâm lắng nghe, chỉ có điều, ở trước đó, đến trước tiên t r ợ giúp bọn họ khôi phục ký ức mới được, ba người sắc mặt vừa vỡ, chỉ có điều, Trừ bỏ đã a xác tình ký ư ớ c tống sở bên ngoài, chu hàm dịch cùng vạn hải hào đều hết sức tò mò, đột phá cái gọi là tiềm thức bình phong xác t ỉ n h trí nhớ trước kia, đến tột cùng là cái cái gì cụ thể quy trình, tiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc nhận trường sinh, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, vẫn bị cảnh tỉnh, tỉnh ngộ đạo đức bồ đề không phải chính quả, hôm nay mới biết ta là ta, chờ mong cảm trực tiếp kéo đầy, mã nhiên cảm nhận được kiếm thù hai vị đ ệ t ử áng mắt nóng bỏng, ngứ khí bằng phẳng nói, ở hỗn độn tinh vực, mặc dù là trí cao chi phối g i ả cũng không có so với những người khác mạnh hơn quá nhiều, lẫn nhau sự chinh lệch thu nhỏ lại đến cực hạn, mặc dù là ta, cũng không cách nào cách xa vạn thủy thiên sơn, Trực tiếp trợ giúp đại gia thu dọn lại ký ức, tuy rằng bởi vì trận doanh in dấu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại gia trung quy đều sẽ trở về nhiên châu, nhưng chủ động tìm kiếm lời nói, có trợ giúp chiến lược đ ầ y mạnh, đồng thời còn có thể giảm thiểu biến số uvg q u y này ệ n Nói đơn giản một hồi liền hồi được một q u a y đầu chuyện lại Lại hạ nói có nhàn hạ, lại nói chuyện. hiện tại, ta cho các ngươi thu dọn lại ký ức, nói chuyện, mã nhiên vỗ tay một cái, đùng đùng, nhưng mà, chuyện gì đều không có phát sinh, vạn hải hào cùng chu hàm dịp hai mặt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dài ra, không biết được đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ chục lát sau, hai tên châu mục phủ để người hầu phân biệt bưng hai khối chất liệu đá mâm bước nhanh đi tới trước người hai người vào lúc này kiếm thủ hai tên để t ử thân truyền chú ý tới trong bàn đá đoan đoan chính chính mà bày ra hai bản sách bìa màu lam trên đó phân biệt viết vạn hải hào cùng chu hàm d ị c h hai cái tên này hai bản thư tịch bìa ngoài phân biệt là hai người tranh chân dung mã nhiên đầy mặt nhẹ như mây gió ngữ khí bằng phẳng nói, hỗn độn tinh vực thứ nhất đình luật, dựa vào đình luật tức, siêu phàm không thể bỗng dưng tồn tại, thế gian tất cả siêu tự nhiên lực lượng, thiết yếu sống nhờ vào nhau dựa vào c h i vật, mặc dù là mở treo, cũng phải để ý cơ bản pháp, hai bản sách này bên trong, ký gửi có thể làm cho hai người các ngươi thu dọn lại dĩ vãng ký ức siêu phàm sức mạnh, chỉ có hai người các ngươi có thể sử dụng. hơn nữa, bị đ ọ c qua một lần sau, chúng nó sẽ tự mình tiêu hủy. ta thường ngày muốn làm việc công, Chủ tính trung quy hoạch, nội chính, quân vụ, dân gian, thương mại, luật pháp, đều muốn tiêu hao tinh lực, chỉ có thể rút ra mảnh vỡ thời gian giúp các ngươi viết liệt truyện. kiếm thủ thân truyền vạn hải hào truyền cùng kiếm thủ đích truyền chu hàm dịch truyền bỏ ra ta dòng giã thời gian nửa tháng mới rốt cuộc viết xong từ từ xem biệt làm h ỏ n g rồi vạn hải hào theo bản năng mà dò ra ngón tay muốn đụng vào viết tên mình thư tịch rồi lại ở c h ạ m tới trước mắt dường như giống như bị chạm điện nhất thời thu hồi ngón trò phía trên này họ a người đúng là ta cùng trên bức họa hư hư thực thực người của mình bắt đầu so sánh, vạn hải hào nhất thời sản sinh một loại tên là tự ti mặc cảm tâm tình, cảm giác kém quá nhiều, nếu như không phải hiện trường có người xa lạ lời nói, hắn đều phải đương trường nói lên một câu ta không xứng rồi. nguyên lai,、like. thư t ị c h kia trên b ề ngoài vạn hải hào, thân hình cao lớn, ăn bẩn ngăn nắp, nhìn quanh rực rỡ, tinh thần phấn chấn, cầm trong tay ba thước thanh phong ở trên chiến trường ngang dọc vô địch đánh đâu thắng đó không gì cản nổi dù cho chỉ là một bộ trạng thái tính hình ảnh cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào tâm sinh kính ngưỡng hận không thể lấy thân thay thế nhưng là bởi vì đối với mình có rõ ràng nhận thức vạn hải hào hàng năm đều sẽ đối với mình tiến hành một lần tự mình phân tích Hắn chắc chắn sẽ không tự ti, cũng sẽ không mù quáng tự đại, mơ tưởng xa vời. Nếu như nói, thư tịch này trên vẽ r a nam nhân là trên chín tầng trời hùng ưng, vạn hải hào kia cảm giác mình chính là trong bùn đất run dế, giữa hai người trời kém cách, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh, hắc ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, Nơi vơ bê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm một mươi tám tám trăm một mươi tám đột phá bình phong, thế bất bại, pha pha i mắt tỏa pha sáng. pha. tức t nắm lấy u quyển ộ c sách về mình k i Cười to lên. Vốn là. Vốn Ta luôn luôn ham muốn siêu phàm, lại mong mà không được, cũng bắt đầu có chút hoài nghi thiên phú của chính mình rồi. hiện tại vừa nhìn, ta quả thật là thần nhân chuyển t h í đạo cốt tiên tư, nhìn hai người như đông hà hai cực biểu hiện, tống sở không nhìn được mở miệng nhổ nước bọt nói, sách này che lại người, xác thực là hai người các ngươi, không có sai, ta có thể làm chứng, mặt khác, thu dọn lại trí nhớ trước kia sẽ không thay đổi nhân cách của các ngươi cũng không có cách nào cho các ngươi cung cấp siêu phàm thiên phú trước nhiên châu mục đã nói qua thu được siêu phàm thiên phú phương pháp chỉ có kia hai loại ngươi cho ta nghiêm túc nghe vào a chu hàm dịch tựa hồ rơi vào đến một loại nào đó cùng nhiệt trạng thái hoàn toàn nghe không tiếng người khác nói lời nói chỉ là điên cuồng bình thường nhanh chóng mở ra kia bản kiếm thủ đích truyền chu hàm dịch truyền mở ra tờ thứ nhất chỉ là nhìn thấy đoạn thứ nhất lời hắn liền như bị sét đánh chu hàm dịch đam mê kiếm đạo nó người trong nóng ngoài lạnh chân thành thiện lương trách trời thương người ở liên thành ma sơn trong chiến dịch bởi cứu người mà chết tuy năng lực không đủ nhưng cũng vẫn có thể xem là một tên hợp lệ thủ hộ giả Chết rồi. Chu t rồi. hàm d ị c h ngây người như phóng, cả người cứng ngắc. quyển sách này không phải g i ả n g chính mình đời trước cố sự sao. câu thứ nhất liền đem mình viết chết rồi. phía sau viết chính là ai, sẽ không phải là tiêu đề đảng chứ. Chu hàm d ị c h nhìn truyền kỳ thoại bản thời điểm, ghép nhất chính là những kia treo đầu dây bán thịt chó h ạ n g người, nhìn thấy một cái mắng một cái, chưa bao giờ dưới miệng lưu tình quá. Hả, tiêu đề đ ẳ n g là có ý gì, tại sao chính mình sẽ dùng loại này dược gì từ ngữ, chu hàm dịch lắc lắc đầu, làm người trong cuộc hắn, cũng không có ý thức đến, hai con mắt của chính mình cùng thư tịch ở giữa, chính liên tiếp một cái nhu hòa chùm sáng màu vàng ấm, bị đ ọ c qua văn tử, cũng ở một chút làm nhạt, biến thành tia sáng biến mất không còn tâm tích, hắn chỉ là nhắm mắt, tiếp tục l ậ t xem sách vở trên tay nhỏ giọng thì thầm chủ thời gian vũ trụ tuyến lại mở sau bởi vì kiếm thủ lâm cầu bại đánh nát thời không bình phong đánh vỡ vận mệnh nguyên cớ nhìn nát nhân quả bàn cờ phá không vượt biên loạn vào địa cầu dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi quật khởi mạnh mẽ chu hàm d ị c h cũng bởi vậy thu hoạch Bái vào kiếm thủ môn hà, tập được vô thượng kiếm đạo, nhịp thiên cải mệnh, vẫn chưa t r ô n t h a y liên thành, ngược lại thừa cơ bay lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, sách vở bên trong văn tự không ngừng hóa thành điểm sáng, đi vào chu hàm d ị c h trong tròng mắt, cùng lúc đó, trong đầu của hắn không thoáng hiện lướt qua vậy đoạn ngắn, khác nào mở ra một đầu khác nhân sinh, địa cầu, thế kỷ hai mươi một, người trung quốc sinh ra vườn trẻ thiếu niên thanh niên thanh niên học xã sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn bảo vệ ở quyển sách này dưới sự giúp đỡ chu hàm dịch đột phá một tầng vô hình vô chất bình phong từ từ nhớ lại chính mình đời trước tất cả thu dọn lại ký ức phải cần một khoảng thời gian đừng có gấp mã nhiên ném xuống câu nói này liền trở lại mặt bàn, nhấc lên một cây bút, ở một sấp văn kiện thật dày trên viết viết vẽ vẽ lên, tống sở t á c bảo vệ ở một bên, im tiếng không nói, dường như một tôn điêu khắc bình thường, yên t ĩ n h mà trầm mặt, mặc dù là làm lãnh tụ, mã nhiên thiên nhiên thu được chủ vũ trụ một phương quyền chỉ huy, nhưng chuyện này cũng không hề giống trò chơi điện tử một dạng đơn giản, sẽ không là hắn ở tại đại bản doanh bên trong nói mấy câu phát hiệu lệnh trong phạm vi thế lực người chấp hành nhóm liền có thể thu đến vì xây dựng lên hiệu suất cao tin tức lan truyền con đường hắn cũng tiêu hao không ít tâm huyết cùng thời gian khoảng chừng quá rồi m ộ ư ơ i năm phút chu hàm dịch triệt để tiêu hóa chính mình toàn bộ ký ức trong con mắt của hắn toát ra một vệt vẻ mê man theo bản năng mà nhìn chung quanh một trận phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nhất thời một mảnh đỏ lên, tựa hồ là vì chính mình trước chung n h ị cử động cảm thấy xấu hổ, môi nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, lại lại không biết ứ n g nên bắt đầu nói từ đâu, một bộ xá chết sáng dấp, hận không thể tại chỗ dùng ngón chân cho mình móc ra cái ba thất hai phòng, coi chính mình là trường ẩm đi, khác một bên vạn hải hào, tựa hồ là bởi vì c á c h tâm tư người càng thêm nhắn nhụi nội tâm hí vẫn luôn tương đối nhiều tiêu hóa từ thân khí ướp thời điểm sử dụng thời gian càng lâu một chút vạn hải hào trong con ngươi xẹp qua một vệt thanh minh vẻ cấp t ố c tiến vào trạng thái nhìn thấy mã nhiên để bút xuống tựa hồ là xử lý xong một phần quan trọng nhất văn kiện sau hắn lúc này mới lên tiếng nói Hỗn đ ồ n tinh vực đối khoa học kỹ thuật sức mạnh áp chế. một điểm đều không so với siêu phàm sức mạnh áp chế trình độ nhựa. năng lượng hạt nhân phương diện, ta chưa từng làm cụ thể kiểm tra. thế nhưng điện lực phương diện, ta ở không có thu dọn lại ký ứ c trước. ngay ở gặp may đúng dịp bên dưới, từng làm tương quan thí nghiệm trong sách giáo khoa diều thí nghiệm ở thế giới này. căn bản là không có cách thuận lợi tiếp tục tiến hành. vạn hải hào mi tâm nhíu chặt. trầm giọng nói. ta dám cam đoan. đây tuyệt đối không phải trùng hợp. đối với vạn hải hào phản ứng, mã nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. nhóm đầu tiên tiến vào hỗn độn tinh vực, chinh chiến với thương minh m ộ ư ơ i chín châu người chấp hành. đại thể đến từ chính h ọ c x á cùng địa cầu thủ hộ giả tổ chức. mà trong đám người này, hầu như không có mù chữ ở nhóm người này bên trong nhận trình độ giáo dục thấp nhất là ngô địch cùng lý hạnh l o ạ i kia thiếu niên thiên tài hoặc nhân tài đặc thù tuổi còn trẻ liền thi được học xã sau đó lại bận biểu ứng đối ngoại tinh người có rất ít cơ hội bổ sung tri thức giống vạn hài hào chu hàm d ị ệ p tống sở như vậy tinh anh hầu như mỗi người đều là văn võ song toàn ở năng lực phương diện không có cái gì đoàn b ả n mỗi người đều có thể một mình chống đỡ một phương, mã nhiên nhìn về phía vạn hải hào, khẽ vuốt cằm nói, thô mát dương song khâu biểu t h ị ứng dụng với điện tử can thiệp thí nghiệm, hạt tàn r a thí nghiệm, gali lê vật rơi tự do thí nghiệm, những này kinh điển vật lý học thí nghiệm, ở thương minh m ộ ư ơ i chín châu, đều không ngoại lệ, Hầu như tất cả đều thất bại rồi. Mãi đến tận hiện tại, chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có làm rõ bản chất của thế giới này cùng tạo thành cơ sở lý luận phương diện, nhưng vẫn là một đoàn x ư ơ n g mù. thực tế vận dụng phương diện phát minh, đến là làm ra không ít, để chúng ta thu được một ít chiến thuật mức độ ưu thế. Tống sở t h u tưởng, chính là các khoa học gia phát minh một trong đáng tiếc chính là, từ địa cầu chính thức tiến vào siêu phàm thời đại cho đến bây giờ, phát dục thời gian quá ngắn, thậm chí ngay cả hai năm cũng chưa tới, dù cho có mã nhiên không ngừng cung cấp phúc lợi, phái phát kỳ ngộ, có thể đạt đến tiến vào hỗn độn tinh vực tiêu chuẩn thấp nhất tuyến nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm, vẫn cứ rất ít, ở bên ngoài có thể dựa vào cá thể thực lực rút núi l ấ p biển nhà khoa học, đến thế giới này, liền lập tức trở thành ma b ệ n h dù cho trải qua nhất khoa học điều dưỡng cùng trị liệu, vẫn cứ tinh lực không ăn thua, như vậy thân thể điều kiện, làm nghiên cứu cũng là hiệu suất hạ thấp, nghiên cứu phát minh tiến độ chầm chậm đến cực điểm, thậm chí bởi vì tiềm thức sai lầm nhận thức, để rất nhiều nghiên cứu khoa học đám người công tác đều lầm tưởng mình nắm giữ kim cương bất h o ạ i thân thể, tiêu xài b ấ t tận thể năng, đã từng xuất hiện mấy bắt nguồn từ phát tăng ca chết đột ngột, nổ chết với công tác cương vị án lệ. Là này, mã nhiên còn chuyên môn sắp xếp giám sát giả cùng nổi danh thầy thuốc, đến tránh khỏi nghiên cứu khoa học đám người công tác vượt qua thời gian làm việc, bảo đảm thân thể khỏe mạnh. hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu, muốn giao cho các ngươi, mã nhiên xoa xoa huyệt thái dương của mình, hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía tống sở, chu hàm dịch, vạn hải hào ba người, tuy rằng chiến tranh vừa mới bắt đầu, hai phe địch ta đều ở phát dục giai đoạn, thế nhưng chỉ cần có thể làm thành chuyện này, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm m ư ơ i chín tám trăm m ư ơ i chín vượt qua hai giới, vẫn như lúc đầu, thế bất bại, chu hàm d ị c h cùng vạn hải hào nhất thời tinh thần tỉnh táo, khôi phục ký ức sau, bọn họ lại nhìn thế giới này, thái độ liền cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống rồi, vô hình ý thức trách nhiệm cùng đến từ kẻ địch mạnh mẽ áp lực, để bọn họ hầu như muốn không thở nổi, kẻ địch là mạnh mẽ vô tận vị diện, đến từ chư thiên vạn giới các đại thần thông giả tổ hội một đường, Quần anh tập trung. Mỗi người cũng có thể gọi là là dòng phượng trong loài người. Mặc dù là không có bắt được chi tiết cặn kẽ cùng báo cáo. Bọn họ cũng đại thể có thể suy đoán ra trong kẻ địch mạnh mẽ siêu phàm cá thể. Bất luận là chất lượng cũng hoặc là số lượng. đều muốn hơn xa với phe mình. Chiến tranh tiềm lực càng là không cần lời thừa. Càng về sau kéo. liền càng là mạnh mẽ. đợi được cuộc diện rơi vào đầm lầy sau. chủ vũ chủ một phương muốn thắng lợi. hầu như liền sẽ trở thành một chuyện không thể nào. mã nhiên chỗ nhắc tới thắng bài tay cùng điểm mấu chốt. đến tột cùng là cái gì. dám để cho hắn khoe k h o a n khoác lác. nói lên một câu có thể đứng ở thế bất bại. vạn hải hào rơi vào trầm tư. trầm tư suy nghĩ. lại không được kỳ g i ả i chu hàm d ị c h nhưng là sáng mắt lên. ta đại khái hiểu rồi, nhiên ca từ trước đến giờ chú ý tín dự, chú trọng hình tượng, nếu như không phải có hoàn toàn chắc chắn, xưa nay đều sẽ không giống đồng hoài minh tên kia một dạng nói hưu nói vượng, nói tới chỗ này, chu hàm dịch nhìn một chút ngoài cửa, phát hiện p h ủ cận cũng không có hỗn độn tinh vực thổ dân hiện thân, thế là gãi gãi đầu, lén lút ta vẫn là gọi nhiên ca được rồi, có người ngoài ở thời điểm, lại gọi nhiên châu mục chứ, không phải vậy luôn cảm giác có chút khó chịu. Gặp mã nhiên mỉm cười gật đầu, chu hàm d ị c h tiếp tục nói, kỳ thực, từ khôi phục ký ức bắt đầu từ giờ khác đó, ta liền đoán được một ít liên quan đến cái thời đại này then chốt tiết điểm. vạn hải hào cùng tống sở vừa s ư ờ n sốt, chợt đưa mắt tập trung ở trên người chu hàm d ị c h đây là tên là hỗn đ ồ n tinh vực thế giới, cũng tương tự là thương minh thập cửu châu. Chu hàm dịch lúc nói chuyện, trên mặt hiện ra một vệt cuồng nhiệt vẻ. Ta vừa bắt đầu còn cảm thấy khả năng này chỉ là một c á c h trùng hợp, nhưng cẩn thận suy nghĩ quá một trận sau. So sánh đã biết tình báo, phát hiện đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Thương minh thập cửu châu bản đồ, đại khái đường viện phương diện, cùng thương minh tinh địa vực bản đồ hầu như hoàn toàn nhất trí một chút tình tiết phương diện không giống khoảng chừng cũng chỉ là thời đại biến thiên dẫn đến vỏ quả đất vận động để địa hình phát sinh ra biến hóa sở dĩ làm cùng thương minh tinh kết minh chúc ta ở thế giới này kỳ thực là có ưu thế sân nhà nói tới chỗ này chu hàm d ị c h ánh mắt dùng mình ngữ khí nói năng có khí phách nói chỉ cần có đến từ thương minh tinh người chấp hành r á n g lâm, thì tương đương với hỗn độn tinh vực sinh trưởng ở địa phương sinh linh. có lẽ, bọn họ không sẽ phải chịu pháp tắc áp chế, mã nhiên lắc lắc đầu, đánh gãy chu hàm dịch suy đoán. sai rồi, trong thế giới hiện thực thương minh tinh người, đến hỗn độn tinh vực bên trong, đồng d ạ n g sẽ phải chịu thế giới quy tắc áp chế, và những người khác không khác nhau gì cả nghe đến đó vạn hải hào cùng tống sở trên mặt hiện ra một vệt vẻ không cam lòng vốn là nghe chu hàm dịch phân tích hai người đều nhanh h a i mắt t ỏ ánh sáng cho rằng phe mình là thật sự có to lớn ẩm dấu ưu thế bây giờ nhìn lại nhưng là nói chuyện viển vông nghĩ tới quá nhiều ảo tưởng quá tươi đẹp rồi chu hàm dịch còn có chút không cam lòng có lẽ, có thể để cho thương minh tinh người chấp hành nhóm căn cứ huyết mạch tìm thân, lấy này lôi kéo, mời chào bọn họ tổ tiên, lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, chu hàm d ị c h liền bị chính mình chọc phát cười, lại không nói nhận thân bản thân liền là một nan đề, song phương t r ầ n doanh mỗi một tên người chấp hành, ở giáng lâm trước, đều sẽ bị đặt xuống t r ầ n doanh in dấu, dù cho là ở trận doanh đối địch bên trong gặp phải chính mình con ruột con gái xác suất lớn đều muốn đại nghĩa diệt thân chớ nói chi là không biết được cách bao nhiêu đời c á c h gọi là huyết mạch hậu ruột rồi c h ú n g ta ưu thế mã nhiên cũng không có ý định để ba người suy nghĩ lung tung ngữ khí trầm ngưng nói là kế kiếm thủ sau lại một lần nữa hoàn thành rồi đại thống một người thứ hai thương minh bá chủ ma tử trương cuồng căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo so sánh đến nhìn chúng ta hiện tại vị trí thời đại chính là kiếm thủ thần ẩm sau loạn thế thất toàn kiếm t ô n g phân liệt trở thành vô số kiếm phái hùng cứ mười chín châu quần hùng cắt cứ khói thuốc súng nổi lên bốn phía nói tới chỗ này mã nhiên thở một hơi nói mà ma tử trương cuồng chính là phương thế giới này ở quãng thời gian này thiên mệnh c h i tử Thương minh thập cửu châu một ngày chưa hoàn thành đại nhất thống, ma tử liền có một ngày khí vận kề bên người, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ thuận buồm xuôi gió, tu hành phương diện cũng sẽ như có trời rút, chỉ cần chúng ta bảo đảm hắn không có ở t r ư ờ n g thành trước chết trẻ, hắn liền nhất định có thể chạm tới thế giới này chiến lược trần nhà, trở thành quyết phân thắng thua nhân vật then chốt, chu hàm diệt trợn tròn hai mắt, chờ đã chết trẻ, đối diện đã biết ma tử tính đặc thù rồi, ma tử hiện tại sẽ không mới vừa ra đời chứ, kỳ thực vừa ra đời vẫn không tính là cái gì tin tức xấu, đáng sợ nhất chính là, ma tử trương cuồng vẫn không có ra đời, hoặc là trực tiếp bị t r ầ n doanh đối địch cướp giật tẩy não, đè trên tư tưởng dấu chạm nổi, trực tiếp từ chủ chiến lược đã biến thành kẻ địch kim bài tay chân, những vấn đề này có chút phức tạp, Ta rất khó cùng đầu ạ i gia giải thích rõ ràng. Má nhiên ràng. thích lắc lắc rõ Má đ tiên, a có ó thể n cho các cũng không nhiều. ngươi i Đầu t ma tử là người thứ nhất sáng lâm hỗn đ ồ n tinh vực trí cao cấp tồn tại. Thứ hiếu, hỗn đ ồ n tinh vực thứ hai pháp tắt được tất có mất. Ma tử tính đặc thù, để chúng ta rất khó tìm đến hắn. Cuối cùng. chúng Đối nhiên nói. với nói. trường Má thâm mà ý vị thâm trường nói. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại chỗ trải qua tất cả, đều rất xa lạ. nhưng đối với ma tử mà nói, hắn đang ở bù đắp chính mình qua lại, hoàn thiện toàn bộ thương minh lịch sử tạo thành. mặt khác, kiếm thù, huyền tiên cùng hồng liên lính chủ có khác sứ mệnh, tuy rằng khả năng chế một ít, nhưng nhất định sẽ đúng lúc chạy tới thế giới này. hiện tại, ta muốn giao cho nhiệm vụ của các ngươi, chính là đi tìm ma tử. Câu nói sau cùng là nói cho chu hàm d ị c h cùng vạn hải hào nghe. mã nhiên xưa nay đều không có hy vọng để tống sở cũng theo tới vị này huyết viêm tướng từ vừa mới bắt đầu liền bảo vệ ở bên cạnh hắn. một t ấ t cũng không rời. mỗi người đều có mình a n hiểu lĩnh vực. so với đi làm những ta kia không a n hiểu công tác, ta vẫn là làm một ít chính mình quen thuộc nhiệm vụ. Lẽ ra có thể phát huy ra càng to lớn hơn giá trị. đây là tống sở giác tỉnh ký ức sau nói với mã nhiên lời nói. Lại như lúc trước ở a ba khu thời điểm một dạng, ngươi lưu ở bên ngoài thân thể, do võ thần phụ trách bảo vệ, hỗn độn tinh vực bên trong ngươi, tắc do ta đến bảo vệ, bất luận cái gì muốn thương tổn ngươi thích khách, đều muốn trước tiên quá rồi cửa ải của ta. nguyên nhân chính là như vậy, liền ngay cả lần này sắp xếp tống sở đi ra ngoài tìm vạn hải hào, cũng làm cho mã nhiên phế không ít miệng lưới. vốn là mã nhiên là muốn cho tống sở nhỉ, g để hắn nhỉ g ngơi mười ngày nửa tháng. kết quả tống sở dọc theo đường đi cố gắng càng nhanh càng tốt. mưa gió đi gấp, một đi một về cũng chỉ dùng ba ngày thôi. ở tống sở một mạc thế giới quan bên trong, tất cả dáng lâm già cũng có thể chết. mã nhiên không thể chết, chỉ cần mã nhiên còn sống sót lời nói, dù cho là phe mình chiến l ự c diệt sạch, cũng nhất định còn tồn có hy vọng, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi tám trăm hai mươi lệnh truy nã ma tử trương cuồng, mã nhiên liếc nhìn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tống sở. đ ố i vị này chiến hữu tâm tư thấy rõ. chỉ cần mã nhiên còn sống sót, liền sẽ không triệt để thất bại loại ý nghĩ này. thực sự là quá đánh giá cao hắn rồi. lại mở thời gian tuyến chuyện như vậy. chỉ ở trong chủ vũ trụ thời điểm, xác thực có thể làm được. lần này liên quan đến không chỉ là chủ vũ trụ, còn có chư thiên vạn giới. vô tận vì diện thống hợp ý chí cũng không giống chủ vũ trụ ý chí như vậy điên điên khùng khùng tuy rằng làm khán giả giá trị cực cao nhưng cũng rất khó có thể lợi dụng nếu như thất bại lần này muốn lại mở hỗn đ ồ n tinh vực thời gian tuyến lại tái sinh một lần hầu như không thể một số thời khắc mã nhiên cũng rất ước ao c á c h khác người địa cầu có thể có một cái s ố n g chính mình như vậy có thể vô điều kiện tin tẩy ra hỏa đem tất cả hy vọng đều ký t h á c với trên người mình mọi người thường nói trời sập xuống có cao to đầy có thể chính mình từ chủ vũ trụ n h ị chu mục mở ra trong nháy mắt đó lên liền trở thành c á c h đầu cao nhất người kia nhất định phải đỉnh thiên lập địa đừng nói ngã xuống dù cho là cột sống hơi hơi cong một hồi cũng tuyệt đối không được Lắc lắc đầu, mã nhiên đem hỗn loạn tâm tư trục xuất đầu ấp, liếc nhìn nhìn không có nửa phần do dự trù trừ, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát vạn h ả i hào cùng chu hàm dịp, cảm giác đầu ấp có chút phát trướng, không khỏi khép lại hai con mắt, nặn nặn tình minh huyệt, các chiến h ữ u quá đáng tín nhiệm, trong lúc vô tình, biến thành một phần áp lực vô hình cùng gánh nặng, trách nhiệm gánh vác quá nhiều, Quá nặng, dù là ai đều sẽ nghề hoài. Sở dĩ, lần này hỗn độn tinh vực cuộc chiến qua đi, hẳn là chính là tất cả chung kết chứ, mã nhiên cũng không sợ hãi vô cùng vô tận khiêu chiến cùng đau khổ. một số thời khắc, lại vẫn muốn một ít kỳ n h ỉ phụ trách tìm kiếm ma tử người, sẽ không chỉ có các ngươi tổ này, hắn ánh mắt như đau, chặt đứt loạn xạ vậy tâm tư, nhìn về phía kiếm thủ song đồ, nghiêm túc nói, có phe mình t r ầ n doanh cái khác người chấp hành, cũng có đến từ vô tận vị diện t r ầ n doanh người đuổi b ắ t thậm chí còn sẽ xuất hiện hỗn độn tinh vực bản thổ thế lực. nói tới đây, hắn từ trên bàn lấy ra hai phần có chút thô giáp dày rộng trang giấy, đây là kẻ địch lệnh truy nã, chu hàm dịch cùng vạn hải hào theo bản năng mà nhìn về phía này lệnh truy nã, chỉ thấy phía trên viết, hoàng châu treo giải thưởng, mục tiêu, ma tử trương cuồng, mức thường, kim vạn lãng, sinh từ bất luận, sau đó chính là một bộ nam nhân chân dung, trên bức họa người, tóc đ ỏ huyết mâu, nhan chỉ tương đương có thể đánh, trên mặt đường nét nhưng không nhu hòa, ngược lại dường như đao gọt diều đục bình thường, đường viện rõ ràng, chỉ là nhìn gương mặt đó, liền khiến người ta cảm thấy hắn là cái súng mánh nhanh nhẹn chi sĩ tuy rằng bởi vì lệnh treo giải thưởng sử dụng trang giấy vấn đề để chân dung mơ hồ một ít nhưng mọi người tại đây vẫn cứ có thể ngay đầu tiên nhận ra người ở phía trên may là hỗn độn tinh vực bên trong bởi vì tồn tại thế giới pháp tắc áp chế các châu tạo giấy công nghệ cũng không đủ phát đạt chu hàm diệt thở phào nhẹ nhõm nỗ lực gượng cười nói Thương minh thập cửu châu, tóc đỏ đỏ mắt người nhiều hơn nhiều, giống chúng ta loại này tóc đen đồng tử đen người, ngược lại là số ít phái, liền bằng này lệnh treo giải thưởng trên nhận thức, phỏng chừng coi như phụ trách truy bắt người từ trước mặt ma tử đi qua, cũng không nhận ra được chứ, lời tuy như vậy, nhưng hắn nhưng không có thả lòng cảnh giác, Nếu mã nhiên nói ma tử là quyết định trận này trận chiến cuối cùng then chốt thắng bại tay, ma tử kia liền nhất định sẽ trở thành cái kia trọng yếu nhân vật. Sở dĩ, gặp phải cùng ma tử chuyện có liên quan đến, bất luận như thế nào đi nữa tăng cao cảnh giác, cũng không hề quá đáng. nghe xong chu hàm dịch lời này, mã nhiên nhưng là ngữ khí sâu xa nói, hoàng châu chỉ là c h ú n g ta đối địch châu một trong, Lạc Châu phát ra treo giải thưởng, là đánh giết mỗi một cái tên là người của trương cuồng. Bất luận nam nữ già trẻ, hí, chu hàm dịch hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là họ danh tự này. l i ề n muốn bị b ắ t giết, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. hơn nữa, vô tận vì diện bên kia, đã chiếm cứ hoàng châu cùng Lạc Châu. Bọn họ tiền kỳ liền có lớn như vậy ưu thế sao. vạn hải hào cùng trên mặt tống sở biểu tình cũng không có tốt hơn chỗ nào đều là một bộ trầm ngưng vẻ trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút sốt ruột lên đùng đùng mã nhiên gó gó bàn làm việc đem ba người sự chú ý hấp dẫn lại đây trong thanh âm mang theo một luồng làm cho người tin phục sức mạnh chiến lược phương diện vấn đề không cần các ngươi lo lắng đối phương ưu thế chỉ có điều là chiến thuật biển người thôi, mặc dù là chiến thuật biển người, cũng bởi vì hỗn độn tinh vực hạn chế, vô pháp phát huy đến mức tận cùng, vì cách cố định tình huống, trí cao chi phối giả cấp bậc chiến lực, cũng không phải nghĩ bồi dưỡng, liền nhất định có thể bồi dưỡng được đến. nói cách khác, ở đỉnh tiêm chiến lực phương diện, chúng ta không rơi xuống hạ phong, Lời này kỳ thực nói cũng không nghiêm cẩn. Rốt cuộc, lấy vô tận vì diện thống hợp ý chí thủ đoạn, hoàn toàn có thể cướp đoạt nó dưới chứng trí cao nhóm vì cách, thông qua vì cách phó thác phương thức, để thích cách giả trưởng thành lên thành mới trí cao chi phối giả. nhưng kia không có chút ý nghĩa nào, đơn giản là giảm một cộng một vấn đề, trong toàn bộ quá trình, thậm chí còn sẽ lãng phí đại lượng đào tạo thời gian, làm người chấp hành cá thể, không quản đồng ý hay không, chỉ cần bị đánh tới in dấu, tiến vào hỗn độn tinh vực thương minh thập cửu châu bên trong, liền sẽ trở thành một phe nào đó trận doanh thiên nhiên nhân khẩu. c á c h này cũng là vô tận vì diện thống hợp ý chí hiện ra dưa hấu tinh không có tại chỗ cướp đoạt hắc á m g trí cao nguyệt sinh v ì cách, ngược lại trực tiếp đem nó vội đầu vào hỗn độn tinh vực bên trong lý do. Nếu như vô tận vì diện thống hợp ý chí thật muốn đi làm giảm một cộng một thao tác, cũng không thể cho nó mang đến quá nhiều chỗ tốt, chỉ có thể thay đổi nó dưới chứng cao cấp chiến lược nhóm tiềm thức, dũng mãnh giả, dù sao cũng hơn nhát gan giả thiện chiến, nhìn xa trông rồng giả, dù sao cũng hơn ngu dốt giả n h ạ y bén, cứ thế mà suy ra, bất quá, đang an ủi người thời điểm, nói một đại thông lô giá vừa khước đạo lý lớn dù cho như thế nào đi nữa nghiêm cẩn cũng không có chút ý nghĩa nào không được khiến lòng người an hiệu quả không mang theo nửa điểm hàm hồ nói năng có khí phách lời nói càng có thể ổn định nhân tâm quả nhiên nghe được mã nhiên phân tích sau ba người đáy mắt lo lắng vẻ đều đang từ từ tiêu tan mã nhiên dùng một loại quy nạp tổng kết dọn g điệu nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khoa học kỹ thuật, siêu phàm, chỉ cần đem quyết định chiến tranh thắng bại chủ yếu nhân tố tính toán ở bên trong, thắng lợi tấm dép liền có thể hòa thành. tiếp đó, đại gia đều hoàn thành chính mình từng người phận sự công tác, thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ thuộc cho chúng ta. Chu hàm diệp từ trong tay mã nhiên đỡ lấy nhiệm vụ sau, lại như là tìm tới người tâm phúc một dạng, quay đầu nhìn về phía vạn hải hào. Hào ca, vậy c h ú n g ta tạo thành hai người tiểu đội, hiện tại liền xuất phát, vạn hải hào cũng hận không thể lập tức lên đường xuất phát, nhưng hắn trung quy muốn so với chu hàm diệp lý trí rất nhiều, nhiên ca còn chưa cho bản đồ, ngươi định đi nơi đâu tìm mà không nói chuyện chúng ta giống con rồi không đầu một dạng chuyển loạn có thể hay không cùng c á c h khác tìm kiếm tiểu tổ con đường xung đột sản sinh không có chút ý nghĩa nào lặp lại lao động cùng hiệu suất lãng phí riêng là hai người chúng ta đại biểu liền không chỉ chỉ là n g ư ờ i cùng ta ta những năm này truyền thụ kiếm đạo đào tạo môn nhân để tử vô số ngươi rèn đúc bảo kiếm tiếng t â m đất ra nhiên châu không biết được có bao nhiêu kiếm khách cầu mãi trừ vũ một kiếm mà không được giao thiệp của ngươi tiếng t â m của ngươi những này đều muốn lợi dụng mới được thời gian như nước chớp mắt liền qua trong chớp mắt khoảng cách vạn h ả i hào chu hàm dịch đột phá tiềm thức bình phong thu dọn lại ký ức đã qua dòng giã ba tháng rồi hay là bởi vì vô tận vì diện cùng chủ vũ trụ ý chí đạt thành một loại nào đó nhận thức chung hoặc là bởi hai giả đánh cờ ra rồi kết quả làm hỗn độn tinh vực diễn biến xong xuôi đồng thời đi vào quý đạo sau c h ư thiên vạn giới cùng chủ vũ trụ thời gian đều hoàn thành rồi đồng bộ phối hợp tức hỗn độn tinh vực một ngày ngoại giới mười ngày hai đại ý chí ở trong lúc lơ đ n g bày ra uy năng cao thấp mà không nói chuyện Loại biến hóa này cũng xác thực ảnh hưởng đến trận chiến cuối cùng thắng bại cán cân. Hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi một tám trăm hai mươi một trời bất sinh chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, c ầ u đạo vạn cổ như đêm trường, hỗn độn tinh vực, t ỷ châu, chờ đ á ta, hô, một thân văn nhân trang điểm đồng hoài minh con người, hai tay đặt tại trên đầu gối, miễn c ứ n g ngẩng đầu lên, nhìn phía xa tương tự Siba Inu vậy một đường vui chơi lao nhanh sinh vật thở hồn hển h ô 98.725 dừng lại nhiên ca là khiến ngươi đến bảo vệ ta không phải khiến ngươi đi ra lãng còn như vậy ta lập tức cho nhiên ca viết thư phía trước Siba Inu lỗ tai hơi run run lúc này xoay người lại cho đồng hoài minh một người tính hóa khinh bị ánh mắt cái này tiểu minh bạn học chính là tốn a. Lười heo một đầu. liền tô sắc vi con kia hoang g i ả i quất mèo cũng không bằng. cùng chính mình cao quý tao nhã đốt mèo thì càng không cách nào so sánh được. căn bản không ở cùng một cái thứ nguyên. g i á n g lâm thương minh thập cửu châu thảo lư học xã trong tinh anh. liền hắn thể năng kém còi nhất. có người nói vừa mới bắt đầu vốn là ruột bệnh lao một cái. Nếu không là số may gặp phải danh y, e sợ chính mình sủng vật cũng không kịp cho hắn đưa ra hỗn độn tinh vực. Hắn liền phải đương trường nổ chết, trực tiếp bò xuống. Bất quá, xem ở nhiên bảo phần trên, liền hơi hơi cho tiểu minh một chút mặt mũi được rồi. chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm đại nhân vẫn là rất săn sóc chính mình sủng vật. Hô hô Đồng hoài minh chật vật chạy chậm đến si ba ino bên người, dùng ốm tay xoa xoa mồ hôi c h á n trước con rất tốt, làm sao đột nhiên chạy đi rồi, là tìm tới ma tử tung tích sao. Ở Đồng hoài minh nhận thức bên trong, trong thế giới hiện thực chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm là một viên vàng rực rỡ hạt đào tinh, có thể ở hỗn độn tinh vực này bên trong, tựa hồ cũng không có ngoại hình tương tự lục địa động vật. Thật muốn để cho nó biến thành một viên hàng thật đúng giá hạt đào kia, dù sao cũng hơi không hợp thói thường. Rốt cuộc cái tên này bản thân liền thực lực siêu cường. có người nói là mặt trăng m ộ n g t ộ c t ộ c trưởng. tuy rằng không đạt đến tay không bảo hàng tinh trình độ. nhưng nhân gia xưa nay đều là công năng hình nhân tài. không phải dựa vào sức chiến đấu vừa lúc cơm. dáng lâm hỗn độn tinh vực sau. 98 bảy trăm hai mươi năm liền thành một c á c h nhìn qua như là si ba i n u động vật, cũng không biết được mã nhiên là làm sao tìm được đến nó. nói chung, 98 bảy trăm hai mươi năm đã được sự giúp đỡ của mã nhiên, đột phá tiềm thức bình phong, đều xem trọng nhạc ký ức, go, 98 bảy trăm hai mươi năm cho tiểu minh bạn học một c á c h ánh mắt k h i n h thường, dùng vuốt chó trên mặt đất đào ra mấy cái vòng vo chữ đến, đồng hoài minh cúi đầu vừa nhìn, phát hiện nó viết chính là đầu sắt hoa ba chữ này. Nắm cò, ngươi lại thật có thể tìm tới ngô địch, tên kia là ma tử thân truyền, cùng ma tử ở giữa là tồn tại thầy trò ràng buộc. Nếu như có thể tìm tới ngô địch lời nói, chuyện kế tiếp liền trở nên trở nên đơn giản rồi. c ậ u tử ra sức ạ. ngươi này thiếu rác, có thể so với cái khác cầu cường nhiều, trời bất sinh chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, các cầu đảo vạn cổ như đêm trường, ngươi là cái này, đồng hoài minh so với cái ngón tay cái, khen chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cả người thoải mái, một người một chó có thể ở c h u n g hòa hợp, hiển nhiên thiếu không được tiểu minh bạn học ếp cao, n à y trí lực trình độ hơn nữa trời sinh những kia năng lực, đ ồ n g hoài minh vừa khích lệ bên người si ba inu, vừa trong lòng thở dài trong lòng. Nếu như chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm dáng lâm hỗn độn tinh vực thời điểm, từ nhỏ hạt đào biến thành một viên không gai hải đảm hoặc là cá nóc, kỳ thực càng tốt hơn một chút, nói không chừng còn có thể thành tựu hải dương bá chủ. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm g ơ lên đầu chó, nhìn chằm chằm đ ồ n g hoài minh nhìn một lúc, mắt chó bên trong viết sau đó thì sao ba chữ lớn, tiểu minh bạn học cũng không có thể hiểu được ý của nó, không có sau đó rồi, không tiếp tục khen ta rồi, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm g â y hiểu, cái này sút sẻo tam lưu tác gia đã từ nghèo, vô pháp lại tìm đến thích hợp từ ngữ để hình dung chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đại nhân, vô pháp hoàn chỉnh miêu tả ra chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm vĩ đại chỗ. thế là nó không chút do dự mà quay đầu. hướng về phương nam mấy sẵn ở ngoài vô danh thôn trang nhỏ c h ả y đi. ta tập hợp. ngươi ngược lại chờ ta a. đồng hoài minh đầy mặt bi thiết. người yếu không có nhân quyền sao. thốt ra lời này lối ra. hắn lập tức ý thức được. người yếu xác thực là không có nhân quyền. rốt cuộc, bởi vì thân thể quá mức gầy yếu, hắn thậm chí ngay cả cưới ngựa đều không làm được, chỉ có thể dựa vào đi bộ, bởi hỗn độn tinh vực đối khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm song trọng áp chế, xe gắn máy vẫn không có thể làm ra đến, đến mức xe đạp, tiểu tam luôn, ván trượt loại hình công cụ thay đi bộ, căn bản không cái gì chứng dùng, Thương minh thập cửu châu thời đại này mặt đường tình huống, thực tại một lời khó nói hết, loang loang l ộ l ộ cao thấp chập trùng, nếu như thật làm c á c h thô sơ công cụ thay đi bộ đi ra, c h ố n g c h ấ n hệ số không đủ, chạy không được bao lâu, liền có thể cho đồng hoài minh này gầy yếu thân thể cho run đến tan vỡ, sớm biết lúc trước trên địa cầu liền cẩn thận tu luyện rồi, đồng hoài minh kéo về khoài hai chân, ớt buộc chính mình theo sau, cắn răng nhín lợi nói, mục tiêu định quá thấp, cũng không tốt, làm thảo lư học xã kỳ thứ nhất thành viên, hắn là cùng mã nhiên, tô sắc vi ngồi cùng một hàng thùng xe, đáng tiếc chính là, lúc trước vẫn là trung nhị thiếu niên đồng hoài minh, định cho mình trung cực mục tiêu cuộc sống, chính là tiếp xúc siêu phàm sức mạnh, trở thành một tên siêu phàm giả, đúng? chỉ cần có thể siêu phàm liền được, không muốn cầu cao bao nhiêu chiến l ự c dù cho chỉ là lăng không một cm phi hành thuật, hoặc là có thể sử dụng tay xoa ra một cái tiểu hỏa cầu, đều xem như là hoàn thành rồi giấc mơ cùng truy cầu. hơn nữa tự thân siêu phàm thiên phú không quá được, tiểu minh bạn học ở đ ạ t thành cá nhân nguyện cảnh sau, liền lười biến tu hành, chỉ là miễn cưỡng đ ạ t đến rút núi lớp biển cấp độ, cùng trong cùng thời kỳ tinh anh chiến lược so ra, thực tại có chút không đáng chú ý. Dù vậy, đồng hoài minh ở bên ngoài, vậy cũng được cho là hữu đạo thật tu. vòng quanh địa cầu bay lên một vòng đều không mang theo thở dốc loại kia. đến hỗn độn tinh vực sau, hắn liền thành một c á c h chạy hai bước liền thở mạnh ma bệnh, trong đó chinh lịch, chỉ có mình mới biết. Đồng h o i minh tuy rằng chạy vui vẻ, nhưng trung quy vẫn là nhớ k ỹ sứ mạng của chính mình. Không có cùng đồng hoài minh kéo ra quá xa khoảng cách. Một khi tiểu minh bạn học bên này xuất hiện tình huống, nó liền có thể lập tức chạy tới, cung cấp trợ giúp, coi như ngươi còn có chút lương tâm. đồng hoài minh chú ý tới chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm động tác, trong lòng an tâm một chút. vốn là mã nhiên dự định nhiều sắp xếp hai tên tinh anh người chấp hành đi theo lại bị đồng hoài minh không chút do dự mà từ chối rồi lý do rất đơn giản một người một chó mục tiêu khá nhỏ cũng không dễ dàng rước lấy địa phương thế lực quan tâm h ú n g hồ ở hỗn độn tinh vực bên trong không có siêu phàm năng lực chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm bản thân liền là một cái cường tráng c ầ u tử hơn nữa nhiên châu viện khoa học cung cấp một ít chuyên dụng tiểu trang bị cùng tiêu hao tính đạo cụ, coi như là gặp phải một ít không phải đỉnh tiêm siêu phàm giả, cũng có thể đánh đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị, không cầu giết địch, c h í ít bảo vệ mình và đồng hoài minh c á c h này thư sinh yếu đuối vẫn có thể làm được, trừ phi gặp phải đại bộ đội vây quét, bằng không ở về mặt an toàn, căn bản không cần lo lắng, huống chi, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm điều tra năng lực cực cường ngộ đến bất kỳ có uy hiếp sinh vật đều sẽ sớm mang theo đồng hoài minh tách ra hô hô ngăn ngắn mấy dặm đường đem đồng hoài minh đi hoài nghi nhân sinh cả người đều đã tây dần đứng ở thôn nhỏ phía trước hắn nửa ngày mới thở đều khí nhìn nằm trên mặt đất lắc đuôi si ba ino oán hận nói không còn ta không được chứ ta nói ngươi chạy nhanh như vậy có tác dụng gì bảo lưu điểm thể năng bất cứ lúc nào ứ n g đối đột phát tình hình a tiểu minh cùng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đấu miệng phía sau đột nhiên vang lên có chút thanh âm c h ó i tay bỏ vũ khí xuống giơ tay lên không cho phép quay đầu lại bằng không lập tức giết ngươi Thanh âm này như là biến tiếng kỳ thiếu niên, cũng không dễ lọt tay, thậm chí còn mang một ít rõ ràng cá nhân đặc sắc, dù cho chỉ là chỉ nghe hai câu, đều sẽ để người sản sinh một loại không gì phá nổi ấm tượng đầu tiên giọng nói này chủ nhân, khẳng định là c á c h đánh vỡ nam tường cũng không muốn trở về đầu, thấy hoàng hà cũng tuyệt không rơi lệ đầu sắc hoa, đồng hoài minh vui vẻ nói, ngô địch là ngươi sao, là nhiên ca để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi hai tám trăm hai mươi hai ma tử thân truyền ngô địch liệt t r u y ề n nhiên ca, tại sao có thể có người lấy loại này kỳ kỳ quái quái tên a. hơn nữa cái tên này làm sao sẽ biết tên của chính mình. đứng sau lưng đồng hoài minh thiếu niên, trên mặt hiện ra một vệt mờ mịt vẻ. ngô địch uvk q q m ngươi hiện tại vẫn không có khôi phục ký ức, ta liền gọi ngươi tiểu huyên để được rồi. đồng hoài minh giơ hai tay lên, biểu t h ị chính mình không có đeo vũ khí, ngữ khí lạnh nhạt nói. ngươi nhìn ta này trang điểm, nhìn một cái ta khí chất này, như là an hiểu võ đấu người sao. ngươi không thể đem thư sinh yếu đối xem là tuyệt thế xuống tướng đối xử à bất quá, nói đi nói lại. ngươi làm sao không ở tại nhiên châu mà là ở tỳ châu sinh hoạt nói tới chỗ này đồng hoài minh chậm rãi xoay người tầm mắt ở trên người thiếu niên qua lại càn quét trên mặt hiện ra một vệt vẻ vui mừng quả nhiên là ngô đ ị n h c ậ u t ử châu bò ạt nhân ra đều chuyển thế đầu thai đến hỗn độn tinh vực ngươi này còn có thể khóa chặt vị trí của hắn ra sức thật ra sức hóa thân si ba y nu chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm ngẩng lên đầu chó, đầy mặt kiêu ngạo, chó này, thành tinh rồi, ngô địch kinh hãi, hắn tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, tận mắt lãnh hội quá bốn châu phong thổ, nhưng chưa từng thấy biểu tình như thế nhân tính hóa chó nhà, nếu như vừa nãy tên này thư sinh cùng con chó này giao lưu không phải trùng hợp lời nói, Hắn thậm chí muốn hoài nghi, con chó này phải chăng có một loại nào đó siêu phàm năng lượng rồi, những này không trọng yếu, chờ ngươi đột phá bình phong, thu dọn lại ký ức sau, tự nhiên liền biết rồi, đồng hoài minh đổi khách làm chủ, ngứ khí từ từ hung hăng, nó gọi chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, ngươi cũng có thể gọi nó, quên đi, nó không có bí danh, ta tự cháy châu mà đến cùng ngươi miễn cưỡng là quen biết đã lâu rồi nói tới chỗ này đ ồ n g hoài minh trên dưới đánh giá ngô địch một phen nghiêm túc nói tình trạng của ngươi bây giờ tri thức dự trữ quá ít ta nói nhiều hơn nữa sâu hơn khắc ngươi cũng không có cách nào lý giải sở dĩ liền đơn giản quy nạp một hồi được rồi ngươi có thể mang chính mình bây giờ trạng thái Ở nhiên châu đại danh đỉnh đỉnh nhân vật ở nhiên châu mục dưới chứng phát sáng tỏa nhiệt phóng ra thuộc với hào quang của chính mình rồi chí ít dưới cái nhìn của ta ngươi bây giờ thành tích hẳn là sẽ không so với huyết viên tướng tống sở thụ nhân kiếm vạn hải hào trừ vũ chu hàm d i ệ kém dù cho ngươi kẻ vô tích sự, nhiên châu mục cũng sẽ trọng dụng ngươi, bồi dưỡng ngươi, ngô địch nhìn không được cười ra tiếng, nay nghèo túng thư sinh, càng nói càng không hợp thói thường rồi, chính mình một cái cùng khổ cô nhi, trôi d ạ t khắp nơi, bị loạn binh mang theo, từ nhiên châu lẩn trốn, c h ă n trọc bốn châu, mới đến t ì châu, tìm cái cơ hội, thừa loạn chạy trốn, Ở làm hàm nhay, miễn cưỡng yên ổn, nhìn từ góc độ này, thư sinh xác thực đoán được xuất thân của chính mình căn nguyên, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Do đó đạt đến lừa gạt đối phương tiền tài mục đích, thư sinh này phía sau nhắc tới huyết viêm tướng tống sở, thụ nhân kiếm vạn hải hào, trừ vũ chu hàm d ị c liền càng điều kỳ quái rồi. Ba vị kia tên tuổi, mặc dù là ở nhiên châu bên ngoài, cũng thường thường sẽ có nghe thấy, là hàng thật đúng giá đại nhân vật, thậm chí ngô địch nghe nói, có thật nhiều nắm giữ siêu phàm sức mạnh tồn tại ở ba người này a n hiểu trong lĩnh vực cũng không bằng bọn họ mà chính mình mất trí nhớ lời giải thích thì càng là lời nói vô căn cứ rồi ngô địch lạnh lùng nhìn đ ồ n g hoài minh một mắt cảnh giác nắm trong tay vót nhọn một côn khon người đem một côn mũi nhọn nhắm ngay chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm hắn xem như là nhìn ra rồi thư sinh này chiến l ự c hầu như là số không chính mình một c á c h là có thể ung dung đánh chết hai mươi ba mươi cái thậm chí đều không cần chảy mồ hôi nhưng con chó này nhưng là cùng thư sinh tâm ý tương thông gân cốt cường hãn ánh mắt sắc bén hàm răng trắng nón sắc bén móng vuốt tu sửa không có nửa điểm t ì vết đã có thể xưng là chiến khuyển mặc dù là tao ngộ x à i lang báo săn cũng có thể đem sống xé xinh gặm rơi, gặp phải mảnh hồ hùng sư, cũng có thể cẩn thận đò sức, giống như vậy chiến k h u y ề n như thế nào đi nữa cảnh giác cũng không quá đáng. tuy rằng ta bị loạn binh t ự niên h châu mang theo lẩn trốn đến tì châu, nhưng ta dám cam đoan, chính mình không có mất trí nhớ. ngô địch hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt tập trung ở chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm trên người, dư quang của khói mắt lại nhìn về phía đồng hoài minh trước mắt này nghèo túng ông đồ nghèo có lẽ không biết hắn trời sinh liền nắm giữ phi ngựa xem bia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh ngô định dám cam đoan chính mình ký ức hoàn chỉnh không gì sánh được không tồn tại bất luận c â y gì vụn vặt đoạn ngắn h ú n g hồ n h ư n châu mục sẽ trọng dụng chính mình quả thực là trượt thiên hạ chi đại tê Nếu như nói huyết viêm tướng, thù nhân kiếm, trừ v ũ tên gọi chỉ ở phụ cận mấy châu truyền lưu, nhiên châu mục kia mã nhiên tên gọi, nhưng là đã vang vọng thương minh thập cửu châu, thiên h ạ ai không biết được nhiên châu ra điều thần long, không tới lễ đội mú tuổi, lại võ có thể dũng quan tam quân, lên ngựa giết địch phá trận, văn có thể một lời mà làm thiên h ạ pháp, tiền nhiệm không quá thời gian nửa năm, liền đem nguyên bản hỗn loạn không thể tả niên h châu xử lý ngay ngắn có thứ tự. rất nhiều người đều cho rằng, vị kia niên h châu mục có lẽ đem sẽ trở thành kế kiếm thủ lâm cầu bại sau. người thứ hai hoàn thành đại nhất thống vĩ nghiệp bá chủ, có thể ngô địch lại xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy một ít trên bản chất đồ vật. danh tiếng của niên h châu mục, rất lớn một phần bắt nguồn từ nó bản thân c h ắ c việt tài cán, năng lực, nhưng là trong đó cũng ít không được còn lại mười tám châu lý trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa giúp đỡ thành tựu danh vọng g i a hỏa loại kia chẳng hiểu ra sao địch ý rất mịt mờ ngô địch nhưng không có đem nó quên hắn dám khẳng định n h i ê n châu mục đã bị những châu mục khác liên hợp n h ầ m vào rồi nâng sát thủ đoạn cũng không mới mẻ thất toàn kiếm tôn thống nhất thương minh trước Đều có thật Ngô h nhân i ề u cổ n sử d ụ quá hiệu quả hiệu rất tốt. n g đ ị c h cũng không biết niên h châu mục kẻ địch đến tột cùng có mấy vị, nhưng Hắn dám khẳng định, chắc chắn sẽ không ít hơn ba tên châu mục, nếu không thì, thanh danh của Hắn sẽ không truyền bá nhanh như vậy. đ ư ơ n g nhiên, ngô đ ị c h phải thừa nhận, nếu như mình bị niên h châu mục trọng dụng lời nói, nguy hiểm rất lớn, Sắp sửa đối mặt rất nhiều đến từ nội bộ cùng ngoại bộ t h i ê u chiến. nhưng tương tự, một khi có thể khởi sự thành công, chính mình liền có thể dựa vào phần này tòng long chi công, một bước lên trời, nổi bật hơn mọi người, trở thành người trên người, có thể ngô địch từ không tin trên trời sẽ r ớ t xuống bánh bao thịt chuyện tốt, coi như có chuyện tốt như thế, dựa vào cái gì đến phiên hắn hưởng thụ. bị loạn binh mang theo đến tỳ châu, đồng hoài minh khẽ gật đầu. Rõ ràng, loạn binh cùng lưu dân xem như là thói đời bên trong thường thấy nhất hai cái quần thể rồi. Niên h châu vừa bắt đầu cũng rất hỗn loạn, mãi đến tận mã i nhiên giáng lâm, Chủ tính c h u n g hợp tác, quy hoạch toàn cục, đem toàn bộ niên h châu quản lý đều đâu vào đấy, để niên h châu một lần nữa tỏa sáng sức sống mới, sở dĩ, Đồng hoài minh đối ngô địch tao ngộ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn biết kẻ này là cái đầu sắt hoa. chuyện đã quyết định. đánh vỡ nam tường cũng tuyệt không quay đầu lại. trừ phi có người nắm giữ tên kia là đánh cứu sức mạnh. hiển nhiên, đ ồng hoài minh cũng không có đánh ngã chiến lược của ngô địch. để chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm trên cũng rất dễ dàng l ậ t xe. thế là yên lặng mở ra bọc hành lý. từ bên trong móc ra một quyển sách bìa màu lam tịch, biểu diễn cho ngô địch nhìn. quyển sách này, là nhiên châu mục viết cho ngươi. trong đó ký thác một loại nào đó đặc thù siêu phàm sức mạnh, có thể trợ giúp ngươi thu dọn lại trước kia ký ức. ngô địch ánh mắt hơi ngưng tụ, gặp trên sách viết tám chữ. ma tử thân truyền ngô địch liệt truyện, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi ba tám trăm hai mươi ba ma tử tung tích, dơ sào khởi nghĩa, đồng hoài minh chỉ nói phân nửa chân tướng, bản này ma tử thân truyền ngô địch liệt truyện, là do mã nhiên chính mồm khái quát cũng phó thác vật dấn thư tịch đột phá ký ức bình phong năng lực, lại do đồng hoài minh bổ sung cụ thể tình tiết mà thành, rốt cuộc mã nhiên công vụ bề b ổ n trăm công nghìn việc, mỗi ngày không chỉ muốn chỉ lý nhiên châu sự vật, càng thêm chủ tính chung toàn cục, ứng đối với những khác châu áp ý, t ừ t ừ vô tận vì diện trận do anh tam đại châu bắt đầu nâng zip sách l ư ợ c sau, ngoài địch quấy n h u một bên, đã trở thành nhiên châu trạng thái bình thường, bất quá Đồng ố bố i liệu mã nhiên. Binh này tướng bên tính. Cũng có thể bảo đảm chủ cột nhất yên là là sớm mã Mặc một đảm có lực tức châu bách có chủ cột dữ dù lý. hợp thể bảo trí hoài minh ở đ ố i ngô địch nhắc tới bản này liệt chuyện thời điểm hết sức biến mất t ử thân công lao trong sách này họ người là tổ tiên của ta sao ngô địch nhìn trước mắt sách b ì màu lam có chút mừng tình, giấy chất thư tịch, trên bản chất thẻ tre không có quá to lớn khác nhau, đều là dùng để gánh chịu văn tự đồ vật, chỉ có điều, sử dụng trang giấy ghi chép văn tự, tư tưởng cùng truyền thừa thời điểm, có thể càng thuận tiện phối hợp đồ án, để người dễ hiểu hơn trong đó hàm nghĩa. vốn là, những này tranh vẽ đối ngô địch không có ý nghĩa gì, Hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, khi t r ồ n g đ i ệ n thả t r â u bên ngoài, chỉ là đi ngang qua trường tư, hơi hơi nhìn lén vài lần, mấy tháng xuống, không nói quen thuộc kinh điển, chí ít cũng không tính là mô chữ, cơ bản biết chữ cùng đọc năng lực, vẫn là có, chỉ có điều, làm ngô địch tập trung tinh thần quan tâm sách b ị màu lam trên đồ án lúc, nhưng là kinh ngạc trong lòng, trong lúc nhất thời tâm thần chập trờn, không kềm chế được, sách bìa màu lam trên bìa ngoài nhân vật chân dung, cùng ngô đ ị c h tướng mạo thân thể có trăm p h ầ m trăm chỗ tương tự, chỉ có điều khí chất, ánh mắt, khí thế các phương diện, đều có thể đem ngô đ ị c h dây thành cặn b á giữa hai người, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, kém quá xa quá xa, liền ngay cả ngô đ ị c h như vậy đầu sắt hoa, cũng cảm thấy tự ti mặc cảm cảm giác mình không xứng so sánh cùng nhau nếu như vẽ lên người thực sự là chính mình tổ tiên ngô địch kia cảm thấy lưu lạc tới bây giờ hoàn cảnh chính mình là thật mất mặt xấu hổ đừng nói nhảm ngươi xem qua quyển sách này nên cái gì đều hiểu rồi đ ồ n g hoài minh quơ quơ trong tay sách bìa màu lam bớn cợt nói vẫn là nói n g ư ơ i không dám nhìn, ngô địch b i ể u môi, phép khít tướng đối với ta vô dụng, ta lại không phải người ngô. Nói chuyện, hắn từ trong tay đồng hoài minh tiếp nhận sách bìa màu lam, nhanh chóng lật lên xem đến, đang đọc trong quá trình, vô số quầng sáng đi vào đến ngô địch trong tròng mắt, cùng lúc đó, trước kia ký ức, cũng như lướt qua vậy, ở trong đầu từng cái nổi lên, khoảng chừng quá rồi mười lăm phút ngô địch chậm rãi khép lại trong tay s á c h bìa màu lam oành ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới ma tử thân truyền ngô địch liệt chuyện hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất vào giờ phút này ngô địch lại nhìn ánh mắt của đồng hoài minh cùng trước tuyệt nhiên không giống rồi hắn hít một hơi thật sâu thần thái ngưng trọng nói kẻ địch hiện tại đã nắm giữ ba châu chi đ ị a chúng ta cũng chỉ có nhiên châu. n à y thế yếu quá to lớn rồi. đồng hoài minh nhưng là khoát tay áo một cái. một mặt nhẹ như mây gió. không cần lo lắng cái này. vô tận vị diện trận doanh ba tên châu mục không giống chúng ta. vẫn chưa mang theo trí nhớ trước kia. chỉ là dựa vào tiềm thức. bản năng cùng chỉ lệnh hành động. bọn họ cũng không phải là trận doanh lãnh tụ. mà là cùng chúng ta đồng d ạ n g người chấp hành. không ai phục ai, từng người có từng người ý nghĩ, chưa chắc sẽ là một lòng, mặc dù có ngoại đ ị c h trước mặt, một ít nội đấu cũng là miễn không được, tranh quyền đoạt vị, chia cắt lời ít, bãi trải ra sau, nhìn qua thế lực càng khổng lồ, liền càng dễ dàng vỡ bàn, ngược lại ma tử lệnh truy nã, đây mới thực sự là để đầu người chỗ đau, nghe nói như thế, nguyên bản còn đang chầm chầm thích ứng trước kia ký ức ngô địch sắc mặt nghiêm n h ị lúc này ngắm nhìn bốn phía nhẹ g i ọ n g lại nói ta biết ma tử ở đâu ta đang bị loạn binh mang theo lần trốn thời điểm từng gặp mặt hắn một lần đồng hoài minh sáng mắt lên chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cũng quăng lên đuôi ta dáng lâm hỗn độn tinh vực sau bị cha mẹ bán cho người khác làm khẩu phần lương thực ngô địch đàng hoàng trịnh trọng nói, tuy rằng ta rất cơ linh, tìm tới cơ hội chạy thoát, nhưng ta đôi khi tiện nghi cha mẹ lại chết ở loạn binh bên trong. nói cách khác, ta là cái cô nhi, chạy nạn đến tì châu bên này sau, có thể dãy dua cầu tồn, miễn cưỡng sống sót, đ ã xem như là dùng hết toàn lực, cũng không tâm tư gì cùng dư thừa tinh lực đi kết b ả n Ta hiện tại một Toàn ra hiện không người ăn no. Đồng ó có i người lời. bụng. Ngay Sở sửa sẽ dĩ. Chờ các tức thể phát. tu tốt xuất lập đ hoài minh vừa nghe lời này. Eo không chua, chân không đau, k í c h động tiến đến bên người ngô địch. vậy còn tu chỉnh c â y sắm a, trực tiếp đi. Loại này quyết định sống còn đại sự. Chậm thì sinh biến, dù cho là chậm hơn một hai giờ. khả năng đều sẽ dẫn đến toàn bộ chiến lược thế cuộc hoàn toàn khác nhau nếu là không cẩn thận chơi vỡ rơi mất xây xích chúng ta coi như chết một vạn lần cũng không gánh nổi c á c h này trách ngoài miệng nói xong không gánh nổi trách nhiệm trên thực tế lại hận không thể lập tức vọt tới tuyến đầu làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất làm địa cầu thủ hộ giả bên trong một viên đồng hoài minh điểm ấy tư tưởng giác ngộ vẫn có Hắn tự nghĩ năng lực có hạn, nhưng cũng không chịu ở phía sau yên tâm thoải mái hưởng thụ mã nhiên đám người chảy máu phấn đấu đổi lấy tất cả, cũng muốn tận một phần sức mạnh của mình. đối với đồng hoài minh nói những câu nói này, ngô địch trong lúc nhất thời cũng không phải là rất có thể hiểu được. Ma tử t r ư ơ n g cuồng tâm tích, làm sao liền có thể trực tiếp quyết định chiến lược thế cuộc, nhưng Hắn cũng muốn mau chóng tìm tới Ma tử. Gặp lại vị kia một mắt, chính mồm nói cho đối phương biết, chính mình ở bên ngoài cường ớ p một cái, lại đánh một trận, thua chưa chắc sẽ là chính mình. Vừa nghĩ như thế, ngô địch liền cảm thấy huyết dịch từ từ sôi trào lên, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi, trong tròng mắt cũng lập lòe kích động hào quang. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngay lập tức sẽ xuất phát. hóa thân si ba i n u chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cũng đáp lời hai tiếng hơi gật đầu chó biểu thì tán thành gâu gâu kết quả là hai người một khuyển hoàn thành tiểu đội gây dựng lại sau nhìn lẫn nhau mặt mày s á m xịt hoàn mỹ hóa vào tỳ châu diện mạo r á n g r ấ p cũng không làm ngụy t r a n g trực tiếp bước lên tìm kiếm ma t ử lữ đồ sau ba ngày mẹ nó cuối cùng cũng coi như là đến. đồng hoài minh thở hổn hển. mệt dường như một con chó chết. huyên để ngươi thật không phải đang làm ta tâm thái sao. vốn đang cho rằng tăng giờ làm việc. hơi hơi đ ổ i đường. liền có thể tìm tới ma tử. kết quả đây chính là ngươi nói sắp đến rồi. này ba ngày ba đêm gộp lại. đồng hoài minh tổng cộng gộp lại cũng chỉ ngủ không tới hai canh giờ. cảm giác lại chịu khổ hai ngày, chính mình liền muốn chết đột ngột rồi. trên thực tế, nếu như không phải bên người mang theo nhiên châu siêu phàm khoa học liên hợp viện đặc biệt nghiên cứu phát minh bảo mệnh hoàn treo mệnh lời nói, hắn cảm giác mình căn bản kiên trì không tới hiện tại, mặc dù là chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, giờ khắc này cũng nằm ngoài đại thù sâm mát dưới l è lưới, hoàn toàn không còn ngày xưa hoạt bát nhảy ra. ngô định giã một c á i thô sơ thuần chất gỗ trường thương trong hai mắt đồng d ạ n g trải rộng tơ máu ma tử tình cảnh không giống chúng ta so sánh đặc thù bất quá nhanh hơn lần này là thật sắp đến rồi phảng phất vì xác minh cách nói của hắn cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận g ư ờ n g như núi hô sóng thần vẩy tiếng người lật đổ tì châu bảo chính lật đổ kiếm phái thống trị Lật đổ thế gia môn việt, lao động nhất quang vinh, không lao động già đáng thẹn, nhân dân quyền lợi, quy về nhân dân, chỉ có lật đổ này ba tòa nặng trình trịch n ú i lớn, chúng ta mới có thể thu được hạnh phúc sinh hoạt, rời xa chiến loạn, vĩnh hưởng hòa bình, hai người một khuyển nghe trợn mắt ngoác mồm, đây là, dơ sào khởi nghĩa rồi, hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi b ê ích cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi bốn tám trăm hai mươi bốn, chúng ta muốn đoàn kết ở bên người trương sư, anh dũng tác chiến, phát triển không sợ chết, không sợ chiến, chiến chi tất thắng tinh thần, đồng hoài minh hơi nheo cặp mắt lại, tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe. khi hắn nghe được những khẩu hiệu này thời điểm, ngay lập tức sẽ ý thức được. đám này khởi nghĩa vũ trang đám người bên trong. nhân vật dẫn đầu xác suất lớn là người mình, không phải người của mình, có thể nói ra được câu nói như thế này, làm trận doanh đối địch vô tận vì diện bên trong. văn minh rất nhiều, cùng phe mình tư tưởng tương tự cũng có thật nhiều. nhưng xuất hiện giống như đúc khẩu hiệu còn bị chính mình đụng tới đó chính là cực xác suất nhỏ sự kiện rồi kết hợp với ngô địch đưa ra tọa độ nghe mọi người tiếng reo hò đồng hoài minh bỗng nhiên ý thức được thiên hạ khổ chiến loạn từ lâu ở bối cảnh của hỗn độn tinh vực bên trong tự kiếm thủ lâm cầu bại thần ẩm sau thương minh mất nó cộng chủ thế là mười chín châu các địa phương chúa tể liền mở ra chiến quốc niên đại giữa hai bên chinh chiến không ngớt các lộ tên là châu mục thật là cắt cứ chư hầu tồn tại chinh phạt tứ phương thời điểm không quản đến tột cùng đánh ra chính là thế nào cờ hiểu không quản ngoài miệng gọi có c ỡ nào quang vĩ chính nhưng trung quy đều là ở đánh miệng pháo bản chất là vì tự thân lợi ích cùng quyền thế ở mã nhiên giáng lâm sau n h i ê n châu tình huống rõ ràng bắt đầu thay đổi, nhưng bởi vì phát dục thời gian quá ngắn, đối đầu kẻ địch mạnh, tự lo không xong, không kịp chăm sóc đến những châu khác, các lưu dân đối với hòa bình yên ổn khát vọng, đã vượt qua những người bề trên có thể hiểu được phạm trù. c h ỉ có điều, sớm ở niên đại này, ma tử trương cuồng tư tưởng cũng đã tiên tiến đến trình độ như thế này sao, Đồng hoài minh bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi, hắn là biết đến. Ma tử tuy rằng thân phận đặc thù, có lẽ có lật đổ t h í cuộc sức mạnh, nhưng xét đến cùng, hắn cũng nhiều nhất chỉ nắm giữ trí cao chi phối giả cấp bậc chiến lược, không có đạt đến hai đại ý chí cấp độ. Sở dĩ, ở giáng lâm đến hỗn độn tinh vực sau, không có được mã nhiên giúp đỡ Ma tử. nên là ở vào chưa thức tình trạng thái mới là, ngoại giới đã phát sinh tất cả, tích lũy tri thức, trải qua hiểu biết, có thể đưa đến trợ giúp, đều là nhỏ bé không đáng kể. Trừ phi ma tử không chỉ có đem một số lý luận nhớ ký trong lòng, càng là in dấu ở tiềm thức nơi sâu xa nhất, xuất phát từ nội tâm tán thành mố lý luận chỉ đạo tư tưởng, là ma tử, cùng do dự trù trừ đồng hoài minh không giống ngô địch trên mặt nhưng là hiện ra vẻ mừng rỡ như điên tuyệt đối là hắn không có sai nói chuyện ngô địch nắm chặt vũ khí trong tay lần này ta muốn cho hắn mở mang ta trưởng thành nhìn hắn một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp đồng hoài minh không khỏi k h ó e miệng co giật lên chỉ có thể nói không h ổ là ngô địch Hắn quả nhiên vẫn là từ trước cái kia đầu thiết thiếu niên, không có một chút thay đổi, sẽ không có người cho rằng ma tử g á n g lâm hỗn độn tinh vực sau liền sẽ biến thành người yếu chứ, có thể nghĩ như vậy người, đến bại não tới trình độ nào, phải biết, v ì kia nhưng là cùng kiếm thủ, hồng liên lính chủ, huyền tiên tề danh vĩ đại tồn tại, mặc dù là đặc ở vô tận vị diện, cũng là đứng đầu nhất xa che cự phách ngô định nói xong liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bước nhanh tới trên mặt hiện ra một vệt vẻ kích động tuy rằng đi tới hỗn độn tinh vực sau tố chất thân thể của ta sụt giá vô số lần sức mạnh tốc độ sự chịu đựng những này thuộc tính đều khó coi nhưng ta thương đạo kỹ xảo cùng lính ngộ chắc chắn sẽ không kém hơn bất luận người nào Hắn nắm chặt trong tay m ộ t thương, trong con n g ư ờ i lập lò u quang, huống chi, ta cùng hắc anh tổ hợp, là là vô địch. vào lúc này, đồng hoài minh mới ý thức tới, trong tay ngô địch cái kia vừa nhìn cũng làm người ta cảm thấy thô đến cực điểm thô sơ m ộ t thương, dĩ nhiên tỏa ra một luồng nồng nặc hơi thở sự sống, không giống như là một cái vật chết, càng như là một cái sống sót sinh mệnh, không ngừng tự án mặt trời cùng trong không khí rút lấy chất dinh dưỡng, không ngừng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. nhìn gỗ này thương hiện tại thường thường không có gì lạ, có thể theo thời gian trôi qua cùng chiến trường sát phạt, nó đem rất nhanh trưởng thành lên thành một cây liền siêu phàm giả cũng phải kiêng k ỵ vạn phần thần binh l ợ i khí, nó là sản sinh linh trí có thể trưởng thành hình vũ khí, hơn nữa rất rõ ràng. là cùng ngô địch c h ó i chặt tồn tại những người khác cầm đến tay cũng không cách nào sử dụng sách đồng hoài minh không khỏi đập phá chập lưới dáng lâm hỗn độn tinh vực thời gian dài như vậy chu hàm d ị ệ t ở toàn bộ nhiên châu dưới sự giúp đỡ mới miễn cướng tìm tới hắn trừ vũ vạn hải hào cũng không tốt hơn chỗ nào n g ư ờ i vận may này có đủ vườn gì ngô địch cũng không có nghe đồng hoài minh nhổ nước bọt ngẩng đầu mà bước vọt vào khởi nghĩa vũ trang trong đám người tách ra bốn phía đám người ánh mắt tập trung ở một người cầm đầu trên người đối phương tóc đen con ngươi đen vóc người khôi ngô tráng kiện mặt may sắc bén ngũ quan anh tuấn quanh thân cơ b ắ p trôi chảy rõ ràng khuôn mặt đường viện cho người một loại cứng rắn mà không mất tà khí cảm giác nhìn thấy người này chớp mắt, ngô địch s ư ờ n sốt rồi. dài ra nửa ngày, hắn cũng không mở miệng đưa ra muốn thương trọn chuyện của ma tử. v ị này, h ắ n là t r ư ơ n g cuồng chứ, đồng hoài minh cũng đến bên người ngô địch, nhẹ g i ọ n g lại nói, lại không phải c h ú n g ta chỗ nhận thức vì kia t r ư ơ n g cuồng, tóc đen con ngươi đen. hắn hẳn là sơ đại ma tử, lời tuy như vậy, Đồng hoài minh hiện tại tâm tình lại cực kỳ phấn khởi, tìm tới sơ đại ma tử, vị kia đại gia quen thuộc n h ị đại ma tử, còn xa xôi sao, mã nhiên bàn giao nhiệm vụ, rốt cuộc có tiến triển, hắn làm sao có khả năng không kích động đây. trong đám người, tóc đen con ngươi đen tuấn lãng thanh niên lỗ tai khẽ nhúc nhích, cười to lên, chương cuồng, nghe nói gần nhất mấy cái châu đều đang treo giải thưởng muốn giết chết hết thầy tên là người của trương cuồng ta lại cảm thấy đây là một tên rất hay chiến loạn thế gia quân việt sưu cao thế u nặng sinh ở thời đại này liền chạy không thoát những thứ đồ này cha mẹ ta đại ca nhị ca tứ muội tất cả đều chết đ ó i rồi c h ú n g ta đám này sống không nổi chân đất bây giờ vốn là muốn phản kháng chư kiếm phái cùng thế gia môn phiệt bảo chính đi ngược lên trời cũng không sợ nhiều hơn nữa mấy cái kẻ địch cuồng phong phun trào thanh niên đen kịp tóc dối theo gió chập trờn cứng s ắ n âm thanh lại xuyên thấu kình phong làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng từ nay về sau ta trương gia lão tam liền cải danh gọi t r ư ơ n g cuồng rồi hết thầy ăn không đủ no m ặ t không đủ ấm rồi lại không muốn chết đói chết cóng người đổi t h ệ t ta cùng ta đồng thời giết ra cái hòa bình thịnh thế không thể không nói vị này khởi nghĩa vũ trang khởi nghĩa lãnh tụ tuy rằng chỉ nhìn nó xuyên cùng trên tay vết chai liền biết hắn không phải cái gì con nhà giàu không có bất luận cái gì gốc gác tích chữ nhưng hắn xác thực có thuộc với nhân cách của chính mình mỹ lực tiếng nói mới vừa dứt phía dưới một đám cầm đủ loại kiểu dáng nông cụ làm vũ khí dân chúng r ồ n dập tập hợp hưởng ứng tất cả đều tâm duyệt thần phục biểu t h ị đồng ý vâng theo vị này trương cuồng chỉ lệnh là nó ra sức trâu ngựa tóc đen đồng t ử đen trương cuồng tựa hồ cũng nhìn ra đồng hoài minh ngô địch bất phàm thấy hằng là sáng mắt Ở phát hiệu lệnh, cho dưới chướng tụ tập lại đây đám người định ra rồi một cái trường kỳ mục tiêu cùng ngắn hạn mục tiêu sau, liền long hành h ổ bộ, đi tới bên cạnh bọn họ. Sau nửa canh giờ, chúng ta liền muốn tấn công pha kiều huyện thành, hai vị có thể nguyện đồng hành, đồng hoài minh nuốt nước miếng một cái, muốn nói cái gì, c h ợ t cảm giác ngày xưa vô cùng lưu loát miệng lưới vào đúng lúc này trở nên dường như r ộ i lên sáp bình thường cứng ngắc không nói ra được nửa c á i chữ đến người này cảm giác ngột ngạt quá mạnh hầu như như thực chất bình thường dù cho chỉ là đứng ở trước mặt hắn cũng cảm giác trong đại não một mảnh hồ rán hoàn toàn mất đi chủ kiến không biết được nên làm sao ứng đối huống chi liên quan với ma tử tìm tòi nhiệm vụ, đồng hoài minh chỉ là phụ trách tìm được vị trí thôi. trên người cũng không có có thể giúp hắn đem sự tình hóa phức tạp thành đơn giản ma tử liệt truyện. thời kỳ này thương minh thập cửu châu bên trong. t r ư ơ n g cuồng chính là biến số lớn nhất. trừ bỏ t r ư ơ n g cuồng chính mình. tựa hồ không ai có thể quyết định số mệnh của hắn. hát án lưu. men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi năm tám trăm hai mươi năm phân tích thế cuộc, tái sư hồ, đối với ngô địch, đồng hoài minh cùng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm tới nói, tìm tới ma tử cũng không ý nghĩa nhiệm vụ kết thúc, vừa vặn ngược lại, nay v ẹ n v ẹ n chỉ là một c á c h bắt đầu, chỉ có đem đối phương an toàn mang về nhiên châu, mới xem như là chân chính hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. có thể vấn đề ở chỗ, vừa mới nhìn thấy vị kia trương cuồng, không hẳn chính là đại gia nhận thức ma tử, chí ít đồng hoài minh là cho l ạ i như vậy, ta ở trước khi lên đường, nhiên ca đã nói, ma tử là đặc thù một cái, vô pháp dùng chúng ta phương thức đi đột phá ký ớ c bình phong, Đồng hoài minh trong miệng ngậm một cây bút, nhìn trong tay tờ giấy nhỏ, trầm tư suy nghĩ, tóc đều bị c ắ t rơi mất rất nhiều, thực sự là phiền phức, hắn là cái có tự chủ ý thức người sống sờ sờ, không phải cái gì mặc cho người định đoạt vật chết, càng khiến người ta đau đầu chính là, vị này t r ư ơ n g cuồng là cái chuyên quyền độc đoán ra hỏa, quyết định con đường, chín đầu châu đều kéo không trở lại, nói tới chỗ này, đồng hoài minh thở dài, cảm giác cả người cũng không tốt, chỉ có thể trà trộn vào đoàn đội của hắn bên trong, đi một bước nhìn một bước rồi, ngô địch nhưng là nhíu mày lại, ngứ khí trầm ngưng nói, hắn chính là ma tử, tuy rằng dáng sắp thay đổi, nhưng hắn xác thực chính là chúng ta trên địa cầu thời điểm chỗ nhận thức một vị kia, ở phương diện này, cảm giác của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nghe được đội hữu như chặt đinh chém s ắ t trả lời đồng hoài minh ngớ ngẩn chợt khôi phục lại yên lặng sửa sang lại y q u a n đã như vậy vậy c h ú n g ta kế hoạch kế tiếp muốn hơi hơi thay đổi một hồi rồi ma tử bị che đậy trước kia g ký ớt sau ít đi chút chầm mùng bại lộ bản tính trực tiếp làm cây đại chết Trương cuồng danh tự này vừa ra tới, đối diện lệnh treo giải thưởng liền có đất dụng võ rồi. Mặc dù chỉ là vì tiền thưởng, cũng sẽ có thật nhiều hỗn độn tinh vực thổ dân lại đây làm thợ săn. còn có những kia bị ma tử tư tưởng hấp dẫn đám người, b i ệ t nhìn bọn họ hiện tại cuồng nhiệt vô cùng. một bộ h ậ n không thể là ma tử đi chết s á n g vẻ. ngô đ ị c h nhíu nhíu mày, bọn họ đều rất chân thành. h ú n g ta có thể cảm giác được, nếu như thật muốn đánh trận lời nói, những người kia xác thực là đồng ý liều mạng, đồng hoài minh nhưng là cười cợt, nói, điểm này ta ngược lại thật ra không hoài nghi, then chốt ở chỗ, nếu như không có cách nào thành sự, ma tử khởi nghĩa ở lúc sớm nhất liền trực tiếp chết trẻ, chúng ta là có thể xé chắn ra lẻ, cố nhỏ phân tán, mang ma tử đến yên châu địa giới, để nhiên ca tự mình cùng hắn đàm luận, ngược lại là kết quả tốt nhất. nhưng là, một khi khởi nghĩa thành công, thuận lợi đặt xuống cái thứ nhất huyện thành, tụ tập ở bên người ma tử người sẽ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc thương minh thập cửa châu này bên trong, chỉ có một c á c h nhiên châu, c á c h khác mười tám châu, bao quát phe đ ị c h chế vá ba châu ở bên trong, đều không đem bách tính mệnh làm mệnh, So với đi tập đoàn sức mạnh, đối phương cũng càng muốn cùng chư kiếm phái. thế gia môn việt cùng lúc đó có tức chiến lược cùng phát triển tiềm lực thế lực hợp tác t ổ n g sinh, bị áp bức đến cực hạn đám người, không có đường sống, dĩ nhiên là sẽ nghĩ phản kháng. những người phản kháng, chỉ có hai c á c h lựa chọn, hoặc là không xa vạn dặm, đi tới nhiên châu, hoặc là liền hưởng ứ n g ma tử hiệu triệu, với các nơi dơ x à o khởi nghĩa, lựa chọn người trước chính là trực tiếp trở thành không hề tự vệ sức mạnh lưu dân. Chí ít ở tiến vào nhiên châu địa giới trước, bọn họ xác suất lớn sẽ chết đói, chết c ố n g bị ăn đi, thậm chí là càng thảm hại hơn ghét cục. Lựa chọn người sau, tốt xấu còn có chút biến hóa. Chí ít, một khi giết quan tạo phản thành công, không nói vinh hoa phú quý, Chí ít ngay lập tức sẽ có thể ăn xong một bữa cơm no. Ở như vậy trong thời loạn lạc, người người đều sẽ biến thành dân cờ bạc. m à dân cờ bạc, thích nhất x à o đường ngắn, tốt nhất là một ném vào tài chính, tinh lực, ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy tiền lời. như vậy dưới đại thế, ma tử chỉ cần chưa từng chết trẻ, liền sẽ nhanh chóng lên thế. Trở thành vô tận vì diện cùng chủ vũ trụ hai trận doanh lớn bên ngoài phe thứ ba thế lực không ai có thể quên này một phần sức mạnh ngô địch hít một hơi thật sâu nhíu mày càng chặt thế ba chân vạt ngụy thuộc ngô tranh bá nghe ngươi nói như vậy ngược lại có loài thuộc ngô liên quân ở xích bích chống lại tào tháo đại quân cảm giác nếu như thiên thời thật ở trên người ma tử lời nói xa không nói Chí ít chúng ta lẽ ra có thể đủ thu được mang tính then chốt chiến dịch thắng lợi, t ỷ như hỏa t h i ê u xích bích, đồng hoài minh biếu môi, sợ là sợ chúng ta không phải tam quốc t h í chân vạc, mà là khởi nghĩa trần thắng ngô quảng, thế lực phát triển lớn mạnh sau, đủ loại kiểu dáng người đều sẽ xuất hiện, những này nguyên bản vì cầu sống bách tính, đợi được ma tử một phe thế lực vững chắc sau, ăn no mặc ấm, ngay lập tức sẽ truy cầu càng nhiều đồ vật, tiền tài, quyền thí, mỹ nhân, biệt thự, bảo mã, hoa mỹ trang phục, lãng phí người khác quyền lợi, chương cùng, không quản hắn là không phải c h ú n g ta nhận thức vị kia ma tử, ta một điểm đều không hoài nghi nhân phẩm của hắn, ta nhìn người rất chuẩn, hắn khẳng định là loài kia sơ tâm không quên anh hùng, không phải là tất cả mọi người đều sẽ giống như hắn, đồng hoài minh nghiêm túc nói, mà t ử thế lực phát triển sau khi thức dậy, những kia nguyên bản vì mạng sống mà cùng hắn đồng thời chinh chiến bát phương đám người, sẽ từng người sản sinh khác tâm tư, xét đến cùng, là những người kia giai cấp phát sinh ra biến hóa, bọn họ không còn là người vô sản, bọn họ thành đ a đắc lời giả, tiểu minh bạn họ ánh mắt phức tạp, ngữ khí sâu xa nói, ma tử khởi nghĩa, có chỉ đạo tư tưởng cương lĩnh, có người cách m ị lực, có lãnh tụ năng lực, có thể vấn đề ở chỗ, tín ngưỡng thứ này, không phải một chút có thể dễ dàng bồi dưỡng được đến, dưới cái nhìn của ta, ma tử lớn nhất kiếp, có lẽ không ở bên ngoài bộ, mà ở với nội bộ, đến từ sau lưng giao, là khó nhất phòng vệ, ngô định ngớ ngẩn, nắm chặt trong tay một thương, thần sắc trầm trọng nói, tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân d ĩ quần phân, ngươi là nhiên ca bằng hữu. sở dĩ, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, ma tử an toàn, giao cho ta được rồi, chỉ cần ta còn sống sót, hắn liền chắc chắn sẽ không gặp phải đến từ phía sau công ích, lại nói giản dị tự nhiên, trên người lại mang theo một cỗ thần cản giết thần, phật ngăn giết phật mùi vị, đ ồ n g hoài minh cười lắc lắc đầu, hay là ta lo xa rồi đây, tuy rằng hỗn độn tinh vượt đối siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh áp chế cường độ cực cường, nhưng nơi này trung quy vẫn là tồn tại siêu phàm, v ĩ lực quy về cá nhân thế giới, trảm thủ hành động xác thực tồn tại tính khả thi, nhưng v ị kia ma tử cũng không phải ăn chay thời gian thấm thoát trong trước mắt đồng hoài minh cùng ngô địch gia nhập vào t r ư ơ n g cuồng quân khởi nghĩa bên trong đã qua hai tháng lâu dài này trong hai tháng quân khởi nghĩa phát triển cùng đồng hoài minh dự liệu quý tích hầu như hoàn toàn nhất trí tuy nói vừa bắt đầu gặp phải một chút khó khăn nhưng t r ư ơ n g cuồng thiên phú ngang dọc lấy chiến nuôi chiến ở máu và lửa trong chém giết cấp tốc trưởng thành. trong quá trình này, đ ồ n g hoài minh cùng ngô địch đều xông ra từng người tên gọi, trở nên có chút danh tiếng lên, thậm chí liền ngay cả chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, cũng bởi vì tác chiến biểu hiện ưu tú, mà thu được tái sư hổ hung hào, toàn bộ quân khởi nghĩa dường như quả cầu tuyết một dạng, cấp tốc lớn mạnh, chiếm rơi xuống nửa cách tỳ châu, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ cũng đã trở thành những kẻ đã được lời cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bị đến từ phổ cận các châu rất nhiều kiếm phái, môn phiệt, thế gia liên thủ cắn rết, rơi vào nguy cảnh, đao kiếm va chạm, huyết dịch tung t ó i đoạn chi bay ngang, tiếng kêu thàm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai, đứng vững, chúng ta rất nhanh sẽ có thể cùng nhiên châu quân đội bạn hội hợp rồi. trong loạn quân, tạm thay khởi nghĩa thế lực quân sư chức đồng hoài minh khàn cả dọn nói. ta đã nhận được tin tức, nhiên châu mục sẽ đích thân đến đây trợ giúp. hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi sáu tám trăm hai mươi sáu. chỉ cần vượt qua lần này, đại gia liền có thể ăn ngon uống say. Đồng hoài minh sắc mặt trắng bệt như giấy vàng, không nhìn thấy nửa điểm màu máu, lại vẫn cứ không có dừng lại. Mỗi chém giết một cái kẻ địch, chính là lập xuống một phần chiến công, giết càng nhiều. Sau trận chiến này, tất có thể vợ con hưởng đặc quyền, mỗi một tên dũng cảm giết địch, đều có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý, dứt tiếng, Bên cạnh liền có người bắt đầu hô to cường điệu phục hắn theo như lời nói. đơn giản là giết địch lập công liền có thể được vinh hoa phú quý. thăng quan phát tài một bộ kia. những này cổ vũ sĩ khí lời nói có chút thô giáp. đơn giản trắng ra. lại đ ố i cái thời đại này các binh sĩ rất hữu dụng. chiếm cứ nửa cái tì châu quân khởi nghĩa. vốn là đã không lo ăn uống. rất nhiều người cũng đã đánh mất h a m hở tiến lên động lực có thể ăn no mặc ấm sẽ không bị chết đói chết cóng còn tại sao muốn ra chiến trường liều mạng đây biết chữ suất cực thấp niên đại bên trong phần lớn bách tính đều là mô chữ chắc chắn sẽ không có cái gì kẻ sĩ chết vì người c h i kỷ tư tưởng giác ngộ trừ phi phía trên đồng ý thêm tiền lên mặt đem lượng lớn phong thường kích thích các binh sĩ liều mạng Ma t ử gọi ra những khẩu hiệu kia, đặc biệt có cổ đ ồ n g tính cùng sức cuốn hút, nhưng mọi người vốn có nhận thức ràng buộc đại gia, đại gia đều là chân đất s u ố t thân, dựa vào cái gì chính mình ở đây liều mạng, để những người khác hưởng thụ chính mình thành quả lao động a, thật sự coi đại gia đều là thánh nhân rồi, chương cuồng tư tưởng cảnh giới cao, hắn lật đổ kiếm phái, thế gia môn phiệt thống trị, là vì cho cái khác nghèo khó bách tính đương ra làm chủ có thể người phía dưới không có loại này giác ngộ đại gia phản kháng bảo chính cùng bóc lột cầm mệnh đi liều là muốn trở thành mới kiếm phái thế gia môn việt trở thành mới giai cấp bóc lột thuyết pháp càng chuẩn xác là muốn trở thành người trên người đồng hoài minh rất sớm liền nhìn ra một ít đầu mối đối với chiến lược đại cuộc cũng có ý nghĩ của chính mình đáng tiếc Hắn chỉ là một tên phổ thông quân sư, chịu đến t r ư ơ n g cuồng trọng dụng, nhưng không phải quân khởi nghĩa chủ mưu, bởi vì, tỳ châu thổ dân cũng là nhân tài xuất hiện lớp ư lớp, ư rất nhiều vội đầu vào t r ư ơ n g cuồng dưới t r ư ơ n g tuấn ngạn nhóm, đều văn võ song toàn, trong đó thậm chí không thiếu nắm giữ siêu phàm sức mạnh tồn tại, trí lực mưu kế thứ này, trừ phi ở vào hai phe địch ta, nếu không thì, rất khó làm ra trực tiếp so sánh cũng không cách nào nhìn ra cao thấp siêu phàm sức mạnh nhưng là rõ rõ ràng ràng một c á c h ngưỡng cửa có chính là có không có chính là không có toàn h o ặ c không không tồn tại nửa bước siêu phàm trung gian chỉ sở dĩ ngô địch chỉ là dựa vào dũng mãnh nhanh nhẹn thành danh vô ấy tướng mà không phải thần tướng đồng hoài minh mấy lần bày mưu tính kế đều thu được không tầm thường hiệu quả, thậm chí còn mở ra cùng nhiên châu ở giữa liên hệ, hỗn độn tinh vực bản thổ văn sĩ mưu thần nhóm, lại cũng không phải ngồi không ăn bám hàng người, tuy rằng bởi vì giác tình trước trên địa cầu ký ức, đ ồ n g hoài minh từng trải càng nhiều, tích lũy tri thức cũng càng nhiều, đối hỗn độn tinh vực bản chất có hiểu biết, ở c á c h nhìn đại cuộc trên nhất kỳ tuyệt trần, nhưng bản thổ mưu sĩ nhóm, lại ở chiến thuật l í n h vực có từng người độc đáo kiến giải cùng bản lĩnh làm được hiện ở trình độ như thế này đã là đồng hoài minh cùng năng lực của ngô địch cực hạn rồi hỗn độn tinh vực bên trong mỗi một ngày đều có người chấp hành chết đi trên người bọn họ không có tên là chân thực may mắn vầng sáng ở chỗ này chiến loạn niên đại pha trộn thì tương đương với cùng tử vong cùng múa Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bởi vì các loại cổ quái kỳ lạ lý do chết đi, bị đ ộ p chết, ốm chết, thậm chí bởi vì từ trên chiến mã rơi xuống, cũng có thể dẫn đến tử vong phủ xuống, bị đao kiếm chém chết, bị trường thương đâm chết, bị hỏa súng bạo đầu. những này kỳ thực là bọn họ bình thường nhất, có khả năng nhất tiếp thu tử vong phương thức rồi. từ tiến vào hỗn độn tinh vực một khắc đó bắt đầu. Đồng hoài minh, ngô địch cùng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm liền cũng đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. đối với tử vong, bọn họ cũng không sợ hãi, lại không nguyện không chút giá trị chết đi. Cheng cheng cheng cheng, đây là đao kiếm giao tiếp tiếng vang. ầm、um, ầm,、um. đây là hỏa súng đề cử đạn dược âm thanh. khói thuốc súng khí tức cùng mùi máu tanh tràn ngập ở trong thị trấn làm người buồn nôn bên tai tiếng ong ong để đồng hoài minh sản sinh một loại không tên ngăn cách cảm liền phảng phất mình cùng thế giới hiện thực cách một tầng xa xa ngô địch cùng chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm cả người đấm máu hầu như thấy không rõ lắm nguyên b ả n tướng mạo lại vẫn cứ đang liều mạng cùng quân địch chém giết làm lãnh tổ trương cuồng vẫn chưa tỏa trấn trung quân đồng d ạ n g ở trong thành c h i n h chiến chém giết trường đao trong tay cùng bảo kiếm đ ứ c đoạn mất liền tiện tay ném mất lại từ trong tay kẻ địch cướp đoạt m ấ y binh khí ở rất nhiều siêu phàm giả bên trong trương cuồng đã xem như là thiên phú nhất là chắc tuyệt một nhóm kia nhưng dù cho như thế hắn vẫn cứ không có thể trở thành chân chính về mặt ý nghĩa một đấu một vạn Ở thế giới pháp t ắ c áp chế xuống, hắn bị đao chém kiếm gai, đồng dạng sẽ chảy máu, sẽ bị thương, thậm chí sẽ vì vậy mà chết, trên người t r ư ơ n g cuồng những kia cố vết thương đã kéo màn, nhưng chưa chân chính khỏi hẳn, trên người cũng đang không ngừng hiện ra mới vết thương, đồng hoài minh l u n túng ở trong lòng cảm thán, kẻ địch tốc độ phản ứng, so với tưởng tượng phải nhanh hơn gấp mười lần, những quân địch này số lượng cùng chất lượng đều quá nhiều quá nhiều rồi quả thực là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đ i ể n phạm a chúng ta chỉ sợ là ngao bất quá lần này rồi suy nghĩ ở giữa hai tên loạn binh xông vào trong lầu cát sắc mặt dữ tợn vung vẩy binh khí hướng về đồng hoài minh phóng đi làm thịt hắn thư sinh này xuyên đều là tốt quần áo Phỏng chừng là đầu dây béo, đồng hoài minh trợn tròn hai mắt, từ bên eo lấy ra hai thanh rất sớm nhét vào s o n g xuôi hỏa súng, cũng không nhắm vào, trực tiếp giơ tay lên, đối với hai tên loạn binh kéo cỏ súng, coi như là chết, ta cũng sẽ không chết ở các ngươi đám này rác rưởi trong tay, ầm, hai tiếng súng vang đồng thời vang lên, hầu như hóa thành đồng nhất tiếng, máu tươi tàn mát ra, mùi máu tanh trở nên càng nồng nặc rồi hai tên loạn binh vẫn chưa lập tức chết đi chỉ là kêu thảm thiết kêu rên đổ vào trong vũng máu đau đớn kịch liệt đem bọn họ triệt để đánh đổ trên mặt đất qua lại lăn lộn dùng sức sấy rua trong miệng không ngừng phun ra bọt máu hai chân liều mạng đạp đạp đất mặt liền giống như sắp chết ngựa hoang bình thường đồng hoài minh đối loại này chiến công không có bất luận cái gì bất ngờ. Hắn một đôi này hỏa súng, chỉ có thể nói là chất lượng hợp lệ chế tạo hỏa súng, dùng để phòng thân vẫn còn có thể, dùng để giết địch nhưng là ít đi như vậy điểm uy lực, cùng tống sở cái kia liền siêu phàm giả đều có thể sát thương thú tượng so sánh cắt tới, t r ê n h lệch rất nhiều, bất quá, lấy tố chất thân thể của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng loại cấp bậc này hỏa súng đổi làm là thú tưởng lời nói kẻ địch còn không đánh chết chính mình liền muốn bị chấn cổ tay chật khớp đồng hoài minh không chút nhĩ ngợi cúi người xuống từ trên mặt đất nhặt lên một thanh loang loang lổ lổ đoàn kiếm loạt soạt hai kiếm cắt ra trực tiếp đem hai tên còn đang g i ã y dua loạn binh lau cái cổ nhìn qua như là tầm thường thư sinh yếu đối hắn hai tay lại từ lâu dính đầy máu tươi, tiêu diệt kẻ địch hầu như dường như bản năng bình thường, không cần tiến hành bất luận cái gì ngoài n g ạ c suy nghĩ, ta có thể chết, đồng hoài minh trong con ngươi xẹt qua một vệt tàn k h ố c đột nhiên đẩy cửa ra phi, nhất định phải làm cho ma tử sống sót, nhưng là, vừa mới đẩy cửa phòng ra hắn, bên tai lại vang lên chói tai tiếng gầm gừ, trương cuồng đã chết, hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ít cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi bảy tám trăm hai mươi bảy tay cục, lột xác, huấn luyện viên, chương cuồng đã chết, đồng hoài minh con ngươi co g i ụ t lại, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện vị kia tóc đen con ngươi đen khởi nghĩa lãnh tụ trên người chính cắm vào hơn mười mũi tên khắp toàn thân tràn đầy máu tươi ở bên cạnh hắn đổ một đống giống như núi nhỏ thi thể những thi thể này trên vết thương đủ loại kiểu dáng mà tới gần nhất t r ư ơ n g cuồng một nhóm thi thể đều bị bắn s ư ờ n g như con n h í m bình thường lấy nhân loại bình thường nhận thức đến nhìn t r ư ơ n g cuồng chịu đựng loại thương thế này đã là vết thương trí mệnh rồi tuy rằng trương cuồng còn ở trên chiến trường chém giết có thể cái chết của hắn tựa hồ đã trở thành định cư chí ít đồng hoài minh xưa nay chưa từng nghe nói hỗn độn tinh vực bên trong có vị nào thần ý có thể chỉ liệu trình độ như thế này thương t h í làm sao có khả năng đồng hoài minh trong đầu trống giống đột nhiên nắm chặt trong tay hỏa súng hắn vẫn không có s è n đúc ra nhị đại ma tử không có lưu lại bất luận cái gì truyền thừa, không có đem tên gọi giao cho bất luận người nào, hắn không đáng chết, chí ít, hiện tại không nên chết. ngô địch đây, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đây, đồng hoài minh mờ mịt nhìn quét bốn phía, phát hiện cả người đấm máu chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm chính kéo đã hôn mê ngô địch thoát đi cường độ cao nhất chiến trường hạt nhân, đáng nhắc tới chính là, Trương cuồng chỗ bị thương thế, tất cả đều đến từ chính chính diện, sau lưng xác thực không có bất kỳ vết sẹo gì. Chí ít, ở đáp hôn mê trước, ngô địch thực tiễn chính mình hứa hẹn, chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, đồng hoài minh vẫn không có phục hồi tinh thần lại, liền ở chỗ này nho nhỏ trong thị trấn nhìn thấy rất nhiều bóng người quen thuộc, đó là lệ thuộc chủ vũ chủ ý chí thần đình thế lực chu đ ỉ n h Xích kiêu, thương liên, lam h i kim vực, mặt hành đám người, b a quát đã từng dung hợp t r í cao thanh đại, cũng ở trong đó, theo tình hình trận chiến từ từ kịch liệt, song phương đều đang không ngừng tăng thêm thẻ đánh bạc, cuồn cuộn không dứt mà đem cao cấp chiến lược vội đầu vào hỗn độn tinh vực bên trong, nhìn thấy bảy vị này xuất hiện, đồng hoài minh cũng không cảm thấy bất ngờ, Rốt cuộc trước Hắn cũng đã liên lạc với nhiên châu phương diện, dù cho vô pháp được đại quân trợ giúp, chí ít cũng có thể có được cố nhỏ đặc trùng chiến lược viện trợ, nhưng là giờ k h ắ c này, những này nguyên bản có thể quyết định một hồi chiến dịch thắng bại mang tính then chốt nhân vật sáng lâm, đồng hoài minh nhưng không có sản sinh dù cho là một tí vui sướng tâm tình, có chỉ là mất cảm giác, chậm, quá chậm, dù cho đám người này sớm đến nửa canh giờ, chiến dịch này cuộc diện cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. vào giờ phút này, quân khởi nghĩa lãnh tụ đã chịu vết thương trí mệnh, trên người kia mười mấy chi, là nhịp vũ cung tên, mà không phải tầm thường mũi tên, dù cho là lập tức lấy tiến trị liệu, cũng có xác suất lớn vô pháp cứu giúp lại đây. Húng hồ! hiện tại chiến dịch này còn chưa kết thúc, thế cuộc không thể cho phép ai tới ấm xuống tên là tạm dừng nút bấm, để song phương một lần nữa tu sửa, chỉ liệu thương thế. ngoài ra, ở trận doanh đối địch bên trong, đồng hoài minh cũng nhìn thấy rất nhiều đầy thần tướng tên gọi tồn tại, những kia thần tướng, ở hỗn độn tinh vực quy tắc áp chế xuống, có thể phát huy ra chiến l ự c tối đa cũng chính là trăm người địch. ngăn người địch trình độ nhưng ở ngoài giới lại đều là thanh danh hiền hách uy trấn một giới tồn tại vô ngân thế giới để nhất tiên thương không ma thần tử tiêu thần hoàng trí tôn phong hào già trung mạc kỹ sĩ diệt pháp già chân lý chấp trường già tên tuổi uy vọng kinh nghiệm chiến đấu thực lực cá nhân thậm chí là phối hợp hiểu ngầm trình độ những kẻ địch này đều cơ hồ không có đoàn bản, bất luận là một mình đấu cũng hoặc là q u ầ n chiến, đều vô cùng rất quen, không có nửa điểm mới là cứng ngắc chỗ, căn bản là không có cách tìm tới nửa điểm kẽ hở, kẻ địch cá thể chiến l ự c chất lượng không kém hơn phe mình, số lượng nhưng là càng nhiều ra một bậc, đồng hoài minh, lập tức đuổi kịp, âm thanh của thương liên từ nơi không xa truyền đến, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là cứu viện trương cuồng. ngươi cùng ngô địch chỉ là thứ yếu mục tiêu. Nếu như các ngươi vô pháp đổi kịp, chúng ta sẽ không cho cho bất luận cái gì ngoài ngạch trợ giúp. vì này thần đình người nói chuyện ở chuyển sinh đến hỗn độn tinh vực sau. nhưng vẫn là kia một bộ thần thái lạnh nhạt thiếu niên dáng dấp. chỉ có điều thủ đoạn ngoan đ ộ c đến cực điểm. phảng phất ở trên cao nhìn xuống ban tặng tử vong riêng la. xem muôn dân như run dĩ, không mang theo nửa phần cảm tình. Hắn mỗi một lần ra tay, đều sẽ gọn gàng nhanh chóng khu vực đi một c â y sinh mệnh, bất luận c â y gì che ở người phía trước, bất luận là quân khởi nghĩa cũng hoặc là đ ị c h châu bộ đội. Thương liên đều sẽ không chút do dự mà dành cho một đòn trí mạng. đồng hoài minh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện thương liên đang từ mặt bên gánh hóa thân huyết nhân chương cuồng. tựa hồ cũng không hề từ bỏ cứu viện mục tiêu dự định, mà chu đ ị n h siết kiêu, lam hi, kim vực, mặt hành, thanh đại đám người tắt quay t r u n g quanh ở bên cạnh họ, hồ về với trước sau. ngoài ra, còn có mấy trăm tên tuy rằng không có siêu phàm đặc chất lại vẫn cứ nhanh nhẹn võ dũng chiến trường anh kiệt bảo vệ quanh một bên. hiển nhiên, ở đến đây trợ giúp tiểu đội đặc trùng bên trong, Thương liên thu được lâm thời quyền chỉ huy, đồng hoài minh đột nhiên quay đầu lại, phát hiện chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đang cố gắng kéo đát hôn mê ngô địch, nỗ lực hướng về phương hướng của chính mình đuổi tới, hắn không chút nghĩ ngợi s ô n g qua, kéo lại ngô địch một cái cánh tay, trợ giúp chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm chia sẻ áp lực. đồng hoài minh âm thanh khàn khàn nói, chúng ta có thể hay không sống, liền nhìn bọn họ rồi. tuy rằng cùng đám người này không gặp gỡ quá nhiều. nhưng bọn họ cũng không phải loài kia yêu thích làm chuyện vô ít người. nếu bọn họ không hề từ bỏ chương cuồng, vậy chính là có đem người cứu sống lại nắm chặt, nhanh, hướng về cái hướng kia đi. biệt lãng phí thời gian. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cũng không phải cái gì chính kinh c ậ u tử. so với phần lớn nhân loại đều muốn thông minh. đương nhiên sẽ không ở thời khắc mấu chốt xuất hiện lý giải sai lầm tình huống. Gâu, gâu. Một người một chó phân biệt lôi cánh tay của ngô địch. Dường như lôi kéo thi thể bình thường. Hướng về cứu viện tiểu đội nhanh chóng xuất phát. Phía sau mặt đường trên chảy ra một mảnh vết máu. ngô địch nỗ lực mở hầu như muốn làm nước m ỹ mắt. theo bản năng mà dò ra tay. sờ sờ chính mình hầu như mất đi cảm giác gò má. Hí. Hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, lúc nào thương mặt a, trượng đánh xong rồi, ai thắng, ma tử, hẳn là còn sống sót chứ, ngô địch ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía hoàn cảnh rất xa lạ, là chính mình chưa bao giờ từng tới địa phương, ngươi tỉnh rồi, đồng hoài minh đẩy ra cửa gỗ, ngứ khí nghe không ra bao nhiêu cảm tình, Đem một bát nóng h ổ i đen kịp d ư ợ c dịch phóng tới trước mặt ngô địch. tuy rằng sức chiến đấu của ngươi triệt đ ể phế bỏ, không thể lại ra chiến trường, nhưng giải phẫu rất thành công, chí ít đem mệnh bảo vệ rồi. hiện tại tình hình trận chiến căng thẳng, không thể lại cho ngươi lui ra hỗn độn tinh vực lại từ đầu đăng ký bố trí lại thân thể trạng thái cơ hội rồi. chờ trở lại nhiên châu sau, ngươi liền cẩn thận ngốc ở phía sau. cùng a hào đồng thời phụ trách huấn luyện lính mới đi ngô địch ngơ ngác thả xuống tay phải chuẩn bị dùng tay trái đi đón chén thuốc lại phát hiện mình mò cái không hắn theo bản năng mà cúi đầu mới phát hiện mình cánh tay trái nơi trống giống một mảnh tựa hồ là bị đại phu cắt chân tay rồi từ một cái tứ chi hiện toàn người biến thành người tàn tật cảm giác thực tại không tươi đẹp lắm dù cho là sáng tỏ ý thức được chính mình mất đi cánh tay trái ngô địch vẫn cứ cảm giác rất không quen mơ hồ cảm giác mình cánh tay này vẫn còn chỉ là nằm ở ẩ n hình trạng thái vô pháp cùng ngoại giới hoàn thành lẫn nhau thôi vẫn được làm lời của huấn luyện viên hẳn là có thể giao được một ít bạn mới h ắ c anh vậy ngô địch nói chuyện bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại chờ đắt ta thương đây, đồng hoài minh cầm chén thuốc tiến đến hắn bên mép, yên tâm, vẫn còn ở đó. hơn nữa, bởi vì uống no máu tươi, hắc anh đã bắt đầu lột xác rồi, uống trước rượu, ngô địch thở một hơi, tiếp nhận chén thuốc, đem trong đó cay đắng rượu dịch uống một hơi cạn sạch, cảm giác ngũ tảng lục phủ thống khổ tựa hồ ít đi một chút, hắn cầm chén thuốc thả ở đầu giường, Ma t ử đây, nghe nói như thế, đồng hoài minh biểu tình nhất thời trời quang chuyển nhiều mây, trở nên nhăm hiểm lên, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi tám tám trăm hai mươi tám loạn thế thuốc giày, người người đều là t r ư ơ n g cuồng, hiện tại còn sống sót, đồng hoài minh cắn răng nói, nhiên châu phương diện, ra một vị không kém hơn hoa đà thần ý đặc biệt là a n hiểu ngoại thương. thế nhưng, kẻ địch trên cung tên ngâm độc, rất nhiều loại hợp lại độc tố, căn bản chỉ không được, vì thần ý kia nói, chương cùng có thể chống được hiện tại, đã là cầu sinh ý chí đủ mạnh mang đến kỳ tích rồi. Hắn còn có thể sống bao lâu, không ai nói rõ được. nói tới chỗ này, đồng hoài minh lắc lắc đầu, chúng ta hiện tại đã vùng thoát khỏi truy binh, đến nhiên châu biên cảnh rồi. Hắn cúi đầu, liếc nhìn ngô địch tay cụt, ngữ khí sâu xa nói, ngươi này vẫn tính là tốt đẹp, dọc theo con đường này, phụ trách cứu viện đ ặ c chiến đội bên trong, hy sinh rất nhiều người, nghe nói bọn họ khi xuất phát tổng cộng có ba ngàn tên tinh nhuệ hiện tại chỉ còn dư lại hơn hai trăm n g ư ờ i ngoài ra chu đình xích kiêu lam h y đều chết trận rồi ngô địch nghe hít khí lạnh cảm giác cả người hàn ý từng trận lên cả người nổi da gà ba vị kia ở hỗn độn tinh vực bên ngoài là mệnh vận trí cao luôn hồi trí cao cùng lực lượng trí cao Mặc dù là ở thế giới này, cũng đều là thần tướng bên trong thứ nhất danh sách tồn tại. nhưng là hiện tại, bọn họ lại vô thanh vô tức chết ở trên chiến trường. Chu đ ỉ n h giết đỏ cả mắt rồi, không chịu tiếp thu chiến bại cùng lui lại. Một người vọt vào vạn quân khóm bên trong, liều rơi mất rất nhiều kẻ địch, cũng chế tạo hỗn loạn, vì chúng ta lui lại sáng tạo có lợi điều kiện. xem như là chết có ý nghĩa rồi, đ ồ n g hoài minh dùng một loại người ngoài cuộc lạnh lẽo g i ọ n g điệu tự thuật nói, hắn chết rất là thàm, cũng rất lừng l ấ y cứ sau đó được tình báo, chu đỉnh là lực kiệt bị b ắ t sau, không chịu đầu hàng, thế là bị phế siêu phàm sức mạnh, gặp ngũ mã phân thây mà chết, lam h i là ở lui lại trên đường, vì bảo vệ thương liên, chủ động cản thích khách một đòn trí mạng, trọng thương không chỉ, nói tới chỗ này, đ ồ n g hoài minh dừng lại chốc lát, bình luận, ngươi hẳn phải biết, thần đình nhất hệ, đều không có đột phá ký ức bình phong, chỉ là dựa vào tiềm thức cùng trận doanh in dấu đang hành động, lam h y trung nghĩa, xác thực để ta kính nể, thương liên sau đó bố trí chiến thuật cùng gặp thời quyết đoán, cũng đang chạy trốn trong quá trình phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có hắn, chúng ta hiện tại e sợ đã toàn quân bị diệt rồi. Sở dĩ, lam hi cũng coi như là chết tương đương có giá trị rồi. đến mức xích k ê u chính là phổ thông chết trận, không có nguyên nhân đặc thù, không có âm mưu r u ộ kế, cũng không có ai đâm lưng, chỉ là kẻ địch quá mạnh, quá nhiều, Mặc dù là thần tướng, lên chiến trường, cũng chưa chắc có thể sống sót, đối với phe mình cao cấp chiến lược hy sinh. ngô địch sớm có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc liền ngay cả thanh đại loại này ẩn nút nằm vùng hình nhân tài đều lên tiền tuyến. tình hình trận chiến căng thẳng tới trình độ nào, trong lòng hắn vẫn có chút mấy. Trương Thiên nhận tình ngươi như... nhận huống cùng gần như chỉ là muốn càng thảm hại hơn một ít, đồng hoài minh ngữ khí bình tĩnh nói, người sống đời sống thực vật, địa vị cao liệt nửa người, bị chém ngang hung, chỉ bất quá bọn hắn vận khí tốt hơn, bị nhiên ca đúng lúc đưa ra hỗn độn tinh vực, trở lại địa cầu tu dưỡng, xen luyện, đều là thân k i n bách chiến người, chiến tranh thương tích cùng di chứng về sau ngược lại cũng không đến nỗi, bọn họ dự định ở bên ngoài tiếp tục tu luyện chờ thực lực đột phá đến tầng thứ càng cao hơn tiến thêm một bước sau nặng hơn phản hỗn độn tinh vực tiếp tục chinh chiến đại thể tình huống đã nói rõ rồi ngươi trước tiên n h ỉ ngơi thật tốt nói tất đồng hoài minh xoay người rời đi tì châu châu mục phủ đệ trong phòng yến khách có tiên thần tướng tên nguyệt sinh hùng cứ với trên chủ tọa quan sát những người chung quanh ở hỗn độn tinh vực bên ngoài hắn từng xông ra vơ ngân thế giới để nhất tiên tên gọi thành tựu tối cao là khắc ám trí cao tuy rằng từng là trả lại an tình của mã nhiên mà phá hoại vô tận vì diện thống hợp ý chí kế hoạch nhưng dù vậy hắn vẫn cứ chịu đến trọn g dụng sự thực chứng minh ở không tính toán đạo lý đối nhân sự thế tình huống Vô tận vì diện thống hợp ý chí đối với cá thể giá trị phán định là tương đương chuẩn xác, đến hỗn độn tinh vực này sau, tuy rằng mất đi trước kia ký ức, nguyệt sinh vẫn cấp tốt lập xuống công tích vĩ đại, trở thành vô tận vì diện thống hợp ý chí dưới tay tiện dụng nhất quân cờ một trong, trước trận chiến đó, kẻ địch thua, nguyệt sinh nhìn bên cạnh các thần tướng, ngữ khí hờ hững nói, chúng ta cũng không thắng, Chí ít, chúng ta không có đạt thành mục đích. cái kia trương cuồng còn sống sót. nghe được hắn lời nói này. cái khác thần tướng trên mặt dồn dập hiện ra khó chịu vẻ. tựa hồ cũng không phải rất tán thành quan điểm của hắn. trước trận chiến đó, không chỉ có đánh nổ quân khởi nghĩa. hơn nữa còn đâm lưng tì châu lâm thời minh h ữ u trực tiếp chiếm lấy này một châu chi đ ị a từ chiến lược góc độ đến nhìn. có thể nói là kiếm lời bồn đầy bát đầy dưới cái nhìn của bọn họ nguyệt sinh sở dĩ nói như vậy chỉ là muốn mượn cớ chèn ớ p đại gia không chịu thấy có người cùng với đứng ở ngang nhau vị trí thôi mà không nói chuyện t r ư ơ n g cuồng chịu như vậy thương nặng nói không chừng mới vừa chạy đi không bao lâu cũng đã triệt để bỏ mình chỉ là kia trên cung tên bôi lên độc tố liền tất cả đều là vào máu là chết k ị c h độc trong thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thể ở những thứ k ị c h độc kia ăn mòn bên dưới may mắn thoát khỏi với khó. mặc dù là đứng đầu nhất siêu phàm giả, cũng không ngoại lệ, chương cuồng, đã chết chắc rồi. dù cho là mười chín châu đ ệ nhất thần y, cũng không cứu sống được hắn, tối đa cũng chỉ có thể để hắn nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày thôi. xem các ngươi biểu tình. tựa hồ là không quá tán thành quan điểm của ta. nguyệt sinh đối với còn lại các thần tướng phản ứng thấy rõ, lại không có nửa điểm tức giận ý tứ, chỉ là thong s o n g nói, chiến tranh, đánh là địa bàn, nhân khẩu cùng hậu cần, từ m ặ t giấy số liệu trên nhìn, chúng ta hiện tại là nằm ở thượng phong, nhưng trên thực tế, thật như vậy sao, nói tới chỗ này, nguyệt sinh trong giọng nói thêm ra một chút cân nhắc thành thật mà nói ta không phải rất yêu thích các ngươi nếu như không phải từ lúc sinh ra đã mang theo bối cảnh để ta khó có thể phản bội từ thân giai cấp lời nói so với các ngươi ta càng muốn cùng vị kia nhiên châu m ộ t hợp tác tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng ta nhớ ta cùng hắn ở giữa hẳn là có không ít cộng đồng lời nói thậm chí có thể trở thành chân trời khó tìm kiếm c h i âm. nguyệt sinh lắc lắc đầu, bỗng nhiên cười khé lên, lạc đề rồi. hiện tại, trở lại chuyện chính, ta đọc đ a mắt thư từ, nhìn chung lịch sử, tổng k ế t ra một c á i thú vị quy luật, không quản là thời đại nào, quyết định chiến tranh thành bại then chốt, đều có tam đại yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà vị kia sinh tử chưa biết chương cuồng nắm giữ một loại sức mạnh một loại tên là tư tưởng sức mạnh chỉ này một hạng là có thể trung h ò a phe ta ở thiên thời địa lời nhân hóa ba hạng toàn bộ ưu t h í nguyệt sinh mi tâm cao lại nghiêm túc nói ta xưng là tư tưởng ôn dịch hắn từng chữ từng chữ thì thầm vương hầu tướng lính há cứ phải là con dòng cháu giống Lời này đến từ chính quân khởi nghĩa mưu sĩ đồng hoài minh, do trương cuồng tự mình thực tiễn. Câu nói này là dịch bệnh chi nguyên, là đầu độc nhân tâm chứng bệnh, để người trong thiên hạ đều là chi điên cuồng. nó sai khiến chịu đủ chiến loạn nỗi khổ đám người truy tìm cách giải quyết. Mọi người muốn ăn no, muốn mặc ấm, muốn thu được biết chữ cùng tập võ quyền lợi, xét đến cùng. Bọn họ muốn chính là công bằng. mà như vậy công bằng chúng ta sẽ không cho không sở dĩ người trong thiên hạ sẽ tự mình động thủ đi tranh đi đoạt đi cướp không tốn thời gian dài sẽ xuất hiện trong thiên hạ người người đều là t r ư ơ n g cuồng cảnh tượng đến vào lúc ấy muốn lại ra tay n h ầ m vào cũng đã quá muộn nói tới chỗ này nguyệt sinh không hứng lắm lắc lắc đầu Kỳ thực hiện tại nói những này đã không có ý nghĩa rồi tên là trương cuồng ma cùng hắn vây quanh nhóm đã đem tư tưởng ôn dịch lan truyền ra chờ xem vốn là ở chỗ này chiến loạn niên đại rất nhiều trí giả hiền nhân đều đang suy tư bản chất của thế giới r ồ n dập sách lập nói khai tôn g lập phái nỗ lực tìm được loạn thế thuốc d à i không tốn thời gian dài Thương minh thập cửu châu này bên trên, các đại học phái cùng sẽ dường như mọc lên như nấm, từng cái nổi lên, dưới cái nhìn của ta, trương cuồng mặc dù là ở mấy ngày nay sẽ chết đi, cũng có thể xưng là ma tử rồi. Kha kha, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm hai mươi chín tám trăm hai mươi chín ma tử hôn chương thăng giai phản bội số mệnh, nguyệt sinh đối trương cuồng đánh giá, vô tận vì diện trận doanh người chấp hành nhóm cũng không ủng hộ thậm chí dẫn mỉm cười đàm luận nguyên nhân chính là như vậy nguyệt sinh lần này ngôn luận cấp t ố c lan truyền ra ở môn việt thế gia chư kiếm phái bên trong từ từ khuyết tán sau nửa tháng nhiên châu châu mục phủ để bên trong mã nhiên chậm rãi mở hai con mắt trong tầm mắt hiện ra một viên lóng lánh ánh sáng màu bạc hôn t r ư ơ n g vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng vọt tới để nên hôn t r ư ơ n g tính chất từ từ chuyển biến biến ảng là màu vàng dòng đây là ma t ử hôn t r ư ơ n g bắt đầu lên cấp rồi mã nhiên thần thái bình tĩnh trên mặt vẫn chưa h i ệ n lộ ra nửa điểm sắc mặt vui mừng tuy nói có chút biến số nhưng cơ bản còn đang trong kế hoạch từ dáng lâm thương minh thập cửu châu Trở thành lãnh tụ bắt đầu từ giờ khác đó, h ắ n liền ý thức được, chính mình đóng vai năng lực cũng không có bị hỗn độn tinh vực đặc thù pháp tắc áp chế, vẫn cứ có thể phát huy nó công h i ệ u đóng vai phản hồi đường tiến độ bổ sung tốc độ, so với theo dự liệu muốn nhanh hơn nhiều, mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh, tâm tư bay tán loạn, đối này nhưng không cảm thấy bất ngờ, Mặc dù là thân ở trận doanh đối địch nguyệt sinh đưa lên trợ công, cũng không phải nhanh như vậy mới đúng. quả nhiên, biến số lớn nhất vẫn là xuất hiện rồi. tiếp nhận hai đại ý chí lực lượng hỗn độn tinh vực, cũng rốt cuộc diễn hóa ra thuộc với bản năng của mình ý thức. Loại này ý thức cũng không rõ ràng, chỉ là ngưng tụ trở thành một chủng loại giống như ước chí lực đồ vật, bởi vì sinh ra ban đầu, l i ê n làm quyết định hoàn v ũ vận mệnh chiến trường, sở dĩ bản năng phản kháng phần này vận mệnh cùng trách nhiệm, bản năng khát vọng hòa bình, bất luận cái gì có thể mang đến hòa bình tư tưởng, đều sẽ ở cố này ước trí lực dưới sự giúp đỡ, được lan truyền, bất luận cái gì có trợ giúp thực hiện hòa bình cá thể, đều sẽ đang vì hòa bình phấn đấu trong quá trình, được thiên ý trợ giúp, không lâu lắm, Ma tử hôn t r ư ơ n g rốt cuộc hoàn thành rồi lên cấp, đạt đến cùng kiếm thủ. Huyền tiên, hồng liên lính chủ, tiên tri chờ hôn t r ư ơ n g đồng dạng màu vàng dòng, cũng chân chính bước lên trí cao cấp. trong khoảnh khắc, mã nhiên liền lý giải ma tử hôn t r ư ơ n g hoàn thành lột xác cùng thăng hoa sau năng lực, trừ bỏ bảo lưu trước kia công năng bên ngoài, đạt đến trí cao cấp ma tử hôn t r ư ơ n g dị thường cực đoan. gần như chỉ ở hỗn độn tinh vực bên trong phát huy ra đặc thù hiệu dụng suy yếu đến từ hỗn độn tinh vực ướp chế lực, nó năng lực có hạn. không cách nào để cho mã nhiên ở hỗn độn tinh vực bên trong cũng phát huy ra ngang hàng ngoại giới năng lực, thậm chí ngay cả s á t chết di động xương trắng mọc thịt đều không làm được, nhưng lại có thể tan giã rất nhiều áp chế, để mã nhiên có thể sử dụng tới càng nhiều thủ đoạn. quả thế, Mã nhiên vừa nhìn này ma tử hôn chương lên cấp sau chủ yếu công năng liền biết lần này diễn dịch trong quá trình phát huy ra cống hiến lớn nhất khán giả nhất định là hỗn độn tinh vực kia mơ hồ bản năng ý thức cố kia phản bội số mệnh nỗ lực phá tan lồng chim cùng ràng buộc ý niệm mã nhiên chân thiết cảm nhận được rồi như vậy cũng tốt ma tử hôn chương sớm ngưng tủ ra một ít đến tiếp sau kế hoạch cũng không cần phải tiếp tục chấp hành tiết kiệm được rất nhiều người lực vật lực có thể dùng ở những nơi khác mã i nhiên đi qua đi lại suy nghĩ chỉ chốc lát sau thôi thúc hôn chương sức mạnh trong lòng bàn tay tỏ khắp ra một chút màu đỏ tươi ánh chớp xì xì xì tư lưu huỳnh gây mũi khí tức nương theo một chút hoa và cây cối chất lỏng mùi thơm ngát hỗn tạp cùng nhau từ từ tản mát ra, mã nhiên từ bên eo lấy thêm một viên t i ế t theo tinh khiết màu xanh ra trời ngọc thạch, đem nó cầm thật chặt, ánh chớp liền từ từ tràn vào trong đó, làm mã nhiên làm những chuyện này thời điểm, tống sở cùng hoàn thành cứu viện nhiệm vụ trở về kim vực, chính yên lặng hộ về ở bên cạnh hắn, hai người trầm mặt không nói, khác nào hai tôn điêu k h á c bình thường, yên tính trầm mùn, lại cho người một loại cực kỳ tin cậy cảm giác, chiến tranh tuyệt đối không phải trò đùa, chỉ có thân phó chiến trường dục huyết phấn chiến quá người, mới càng có thể lính hội trong đó tàn khốc, cũng càng thêm quý trọng hòa bình yên ổn sinh hoạt, cùng còn lại mười tám châu so r a nhiên châu dân chúng, lại như là sinh sống ở tiên cảnh bên trong một dạng, chính là bởi vì như vậy, mặc dù kim vực không có xác tình ký ức, vẫn cứ đem mã nhiên xem là quyết định toàn bộ trận chiến cuối cùng thắng bại điểm mấu chốt xì xì xì nguyên bản có chút bảo ngược lôi đ ỉ n h từ từ thuần phục như nước triệt để dung nhập vào màu xanh ra trời trong ngọc bội cùng lúc đó mã nhiên trong lòng bàn tay ngọc bội cũng đã biến thành đỏ như màu máu trong đó mơ hồ có đen k ị c h áng chớp lượn lờ để người hoa mắt mê mẩn tâm thần chập trờn Hắn đem màu máu n g ọ c bội ném về phía kim vực, lại từ trên mặt bàn quẹt ra một phần màu vàng trúc điệp, đem hai thứ đồ này cho ma tử đưa đi, nhớ tới gọi lên lâm khả cùng bùi minh, bọn họ biết nên làm như thế nào. khoảng thời gian này tới nay, thương minh thập cửu châu bên trong, chư t ử h i ể n thánh, tên gọi trước sau vang vọng thế giới, chương cuồng cũng có ma tử xưng hô. Kim vực liếc nhìn bên người tống sở, như đinh chém sắt nói, được, nói tất, hắn cầm n g ọ c bội cùng chúc điệp, bước nhanh đi ra khỏi phòng, hỗn độn tinh vực bên ngoài. vào giờ phút này, sinh tồn ở đủ loại kiểu dáng văn minh bối cảnh bên dưới đám người, bất luận là thiện áp chính t à bất luận là nam nữ già trẻ, bất luận là loại nào giai cấp, đều bị phó thác đồng dạng thân phận, đó chính là khán giả, thương minh thập cửu châu chiến tranh lúc mới vừa bắt đầu, còn có thật nhiều người vội vàng sinh hoạt, công tác, không nhìn này tên là trận chiến cuối cùng trực tiếp, theo thời gian trôi qua, mọi người từ từ bắt đầu coi trọng trận này trực tiếp rồi, bởi vì, bây giờ ở vào thượng phong vô tận vị diện trận doanh, đều sẽ căn cứ thế cuộc biến hóa, điều chỉnh ra lạnh lùng nhất, hiệu suất cao nhất chiến lược phương châm vì cấp tốc chế bá thương minh thập cửu châu cướp lấy càng nhiều người miệng cùng tài nguyên vô tận vì diện thống hợp ý chí thường thường sẽ vứt bỏ một ít địa bàn làm mồi nhử hoặc là đào mới s u ấ t chiến hơi thọc sâu dùng không gian đổi thời gian lấy này mưu cầu chiến lược ưu thế mà địa bàn thiếu hụt cũng đồng bộ chiếu giỏi đến thế giới hiện thực trong chư thiên vạn giới không ngừng có văn minh đột ngột bốc hơi lên, biến mất, triệt để t r ô n vùi ở trong dòng sông lịch sử, liền một điểm bụi trần cũng chưa từng lưu lại, nếu đã thực truy, hỗn độn tinh vực trên chiến trường phát sinh tất cả, đều cùng tự thân sống còn, muốn mạnh mẽ đưa nó không nhìn, thực tại quá khó khăn một ít, nhà có dư tài giả, không chút do dự mà từ bỏ công tác, chạch chạch nhóm muốn mê mụi trò chơi tranh châm biếm tiểu thuyết hoạt hình cùng phiên kịch sáng các tác giả cũng không có tâm lực tiếp tục cung cấp chất lượng tốt tác phẩm chỉ có thể quan sát hỗn độn tinh vực trực tiếp đồng thời ở trong màn đạn đấu với người ta miệng lấy này làm tiêu khiển giá tâm g i a nhóm đột nhiên cảm thấy chính mình đã từng thứ luôn mơ tưởng trở nên n h ạ t như nước ốt không có chút ý nghĩa nào người bình thường vì mưu sinh không thể không tiếp tục công việc kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng cũng sẽ ở lúc rảnh rối quan sát trực tiếp, hoặc là thẳng thắn trực tiếp làm bộ nỗ lực công tác, kỳ thực đang sờ cá đi ngang qua dáng vẻ mã nhiên đúc thành đỏ lam bảo kính, chiếu giỏi chư thiên vạn giới trí t u ổ sinh linh. Mọi người muốn đi vào trực tiếp gian, trực tiếp là có thể sử dụng ý thức liên tiếp, không cần bất luận cái gì ở ngoài tiếp trang bị. rất khó bị người phát hiện. nói chung, quan sát trận chiến cuối cùng trực tiếp, thành tất cả mọi người trong lòng chuyện gấp gáp nhất, đến mức hỗn độn tinh vực trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua không giống, n à y kỳ thực cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. thời gian trí cao mặt hành ở dáng lâm thương minh thập cửu châu trước, ngay ở mã nhiên chỉ lệnh dưới đối đỏ lam bảo kính làm một chút kỹ thuật điều chỉnh. để chư thiên vạn giới cùng chủ vũ trụ khán giả, đều có thể không cản trở xem lướt qua trực tiếp, hỗn độn tinh vượt bên ngoài, tô sắc vi một tay nắm k h í p đứng ở mã nhiên bên cạnh, hai mắt vi minh, tựa hồ là rơi vào chợp mắt bên trong, quanh thân lại mịt mờ phong hỏa thủy lôi quang chờ thần bí hạt, hiển nhiên ở vào bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát toàn lực tình trạng giới bị, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm ba mươi tám trăm ba mươi thất toàn kiếm đạo tô sắc vi cảm giác mình hiện tại hẳn là một cách hết sắc chăm chú mà bảo vệ mã nhiên lưu ở bên ngoài thân thể nhưng nàng lại lại cảm giác mình không nên vèn vèn chỉ làm những thứ này sắc vi đại nhân có thể vì tên kia cung cấp càng nhiều trợ giúp không có sai nàng bản năng đem một tia tâm tư v ù i đầu vào đỏ lam bảo kính trực tiếp gian bên trong vừa quan tâm thương minh thập cửu châu bên trong thế cuộc biến hóa vừa tùy cơ điều duyệt bộ phận màn đạn sức mạnh của mã nhiên có phải là cường có chút quá mức rồi thương minh thập cửu châu bên trong tối cường một nhóm kia thần tướng tuy rằng có thể lấy từ thân sức mạnh rèn đúc một ít có yếu ớt linh tính siêu phàm vật phẩm nhưng chắc chắn sẽ không giống hắn như vậy hời hợt mỗi một vị thần tướng ở hỗn độn tinh vực bên ngoài, đều là một tên trí cao chi phối giả, mà những kia có thể trong một ý nghĩ nát tan hằng tinh tồn tại, đến thương minh thập cửu châu, cũng vèn vèn chỉ là miễn c ư ỡ n g có thể nắm giữ sơ cấp nhất siêu phàm sức mạnh thôi, so với phổ thông chiến tướng chẳng mạnh đến đâu. mã nhiên, đến cùng cường đến trình độ nào, đây không phải chuyện tất nhiên sao, chúng ta vô tận vì diện toàn thể chiến lược vốn là chiếm thượng phong. Nếu như chủ vũ chủ phương diện không có sống mã nhiên như vậy ở cá thể chiến lược phương diện có ưu thế tuyệt đối g i a hỏa, sớm đã bị chúng ta hủy diệt. Nơi nào còn cần đợi được hiện tại, ta không quan tâm những này. Vô tận vì diện thống hợp ý chí đến cùng đang suy nghĩ gì. m a u nhanh phát binh tấn công nhiên châu a. Trực tiếp một lần là xong. kết thúc trận này thống khổ lại dày vò chiến tranh không tốt sao người nào đó sinh tồn thế giới ở hỗn độn tinh vực bên trong chiếu s ỏ i sẽ không phải ngay ở nhiên châu phủ cận khu vực chứ cuống lên cuống lên nơi này có người cuống lên đáng chết thế giới của chúng ta ở thương minh thập cửu châu chiếu s ỏ i ngay ở nhiên châu phía đông nam ngoài ba mươi dặm khổ nhạc trấn cái kia đáng chết xưa hấu tinh m a u nhanh hành động lên a, vì đại cục, hy sinh một phần nhỏ văn minh, không có bất cứ vấn đề gì, ngươi đây là đứng nói chuyện không đau e o ngươi chỗ sinh tồn văn minh, ở hỗn độn tinh vực bên trong đối ứng khu vực, khẳng định là ở thương minh thập cửu châu biên giới chứ, thứ hỗn t r ứ n g xin lỗi, ta là người địa cầu, thuộc về chủ vũ trụ trần doanh, có nhiên thần ở, chính là có thể muốn làm gì thì làm cái nhìn đại cuộc cái gì không có chút ý nghĩa nào không chịu không hiểu ra sao chết đi người ngược lại chuyển sinh đến hỗn độn tinh vực đi vì mình văn minh mà phấn khởi chiến đấu a quang ở chỗ này nói nói mát có tác dụng gì ta ngược lại thật ra muốn đi nhưng ta liền chuyển núi lớp biển năng lực đều không có hỗn độn tinh vực sàng lọc người chấp hành ngưỡng cửa quá cao, đối khoa học kỹ thuật trích một điểm đều bất hữu thiện. Ma pháp trích bên này, vẫn luôn là chịu đủ thần bí hạt phóng xạ, dù cho là thánh vực ma pháp sư, cũng căn bản là không có cách làm được dựa vào sức mạnh thân thể chuyển núi lớp biển a. mọi người đều biết, ma pháp sư là ma pháp sư, pháp gia là pháp gia. không có cách nào tay xé hoàng kim c ử long ra hỏa, cũng xứng nói mình là ma pháp trích. còn thánh vực, ngươi là cách nào thâm sơn cùng cốc đi ra thánh vực, tại sao cùng ta nhận thức thánh vực hoàn toàn khác nhau. biệt đi ra mất mặt xấu hổ rồi, thấp khoa thế giới cặn bã, có bao xa lăn bao xa, liền ghen sửa chữa, linh hồn rời đi cùng siêu cấp nghĩa hài kỹ thuật đều không có. nói vậy các ngươi cũng không có siêu tốc độ ánh sáng tinh tế di chuyển thủ đoạn rồi vậy thì nằm ngang yên tính chờ chết được rồi cha c h à trực tiếp nội chiến lên rồi khá lắm à thêm chút lực lại ầm ý tàn nhẫn một điểm mắng người ngay cả đối phương trực hệ đều không mang tới có ý gì có muốn hay không ta cho các ngươi phát một phần phun người bảo điển xem trò vui không chê chuyện lớn So với cái kia, ta càng để ý ta nhiên bảo mới vừa nói những câu nói kia. Nếu như ta không lý giải sai lời nói, ma tử có cứu, ai biết được. Hy vọng người không có chuyện gì. Dù sao cũng là phe ta đứng đầu nhất chiến l ự c tô sắc vi yên lặng thu hồi một tia này tâm tư. Nàng tin chắc chính mình ở thời điểm mấu chốt nhất, nhất định có thể trở thành mã nhiên kiên cố nhất hậu thuẫn. tên kia chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng quá. sở dĩ, sắc vi đại nhân cũng chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. đùa giỡn, sắc vi đại nhân nhưng là muốn vượt qua mã hiền thánh tồn tại, làm sao có thể ngáng chân hắn. chỉ có điều, hiện tại thời cơ chưa tới. nhẫn n ạ i chờ đợi, vẫn đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới thôi. n h â n châu phủ, rách nát không thể tả đạo quan trước cửa. Mặt trời chiều ngã về tây, nghiêng gió mưa phùn là đạo quan lồng lên một tầng mỏng manh x ư ơ n g xa, sắc mặt tiều tuổi trương cuồng, cả người quấn đầy băng vải, yên lặng đứng sừng sừng tại chỗ, hai con mắt trong trèo, giống nhau từ trước, khạc khạc, nghe được tiếng vo khan của hắn, ngô địch vội vã dò ra bản thân chỉ còn lại một cánh tay, đem nó đỡ lấy, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, bên ngoài gió quá to lớn rồi trương cuồng tiện tay xóa đi vết máu ở khó e miệng nhích lên khó e miệng trên mặt hiện ra một vệt nụ cười cổ quái nhỉ ngơi không cần thiết trên cung tên độc tố đã thẩm thấu ta ngũ tạng lục phủ tìm i với cao hoang ở giữa không có thuốc chữa rồi nhiên châu mục tán thành lý niệm của ta là cùng trung trí hướng người ở chết trước khi đi Ta muốn để lại cho hắn chút thứ tốt, cầm dao chỗ cùng thẻ tre lại đây. nói tới chỗ này, trương cuồng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, khoát tay áo một cái, ngăn lại đang chuẩn bị đi lấy đồ vật ngô địch, kém chút đã quên. ở nhiên châu bên này, dùng bút, mực, giấy ba loại này đến ghi chép truyền thừa, tuy rằng bất lợi cho bảo tồn, nhưng có trợ giúp truyền bá giáo hóa, ngô địch gật gật đầu, chống ngô giấy dầu, xoay người đi vào đạo quan bên cạnh tạp vật gian bên trong, làm ngô địch trở về, phát hiện ba bóng người xuất hiện tại bên người ma tử, chính là nhân thần tướng kim vực, quang thần tướng lâm khả cùng vũ thần tướng bùi minh, ba vị này dắt tay nhau mà tới, tất nhiên có đại sự phát sinh, ngô địch chú ý tới, trong tay kim vực tựa hồ phân biệt cầm món đồ gì, cần t h ậ n quan sát một trận, phát hiện là một viên màu máu ngọc bội cùng một khối màu vàng trúc điệp, trên đó mịt mờ thần bí mây khói, lượn lờ siêu phàm h ạ để người vừa nhìn liền biết không phải phàm tục vật phẩm, đem bút mực giấy ở mặt bàn bày sẵn, ngô địch đàng hoàng lui sang một bên, lâm khả cùng bùi minh châu đầu vé tay một trận sau, tạm thời rời đi miếu đổ nát, bệnh đến giai đoạn cối ma tử, chầm rãi đi tới trước bàn, viết chữ như dòng bay phượng múa, bắt đầu viết cái gì, no chấm nồng mực đầu bút lông ở trên giấy lưu lại từng cái đen kiệt văn tự. ngô địch nhìn rõ ràng, đó là dùng thương minh văn tự viết thành bốn chữ lớn thất toàn kiếm đạo, thất toàn kiếm đạo, trên địa cầu thời điểm, vẫn luôn là ngô địch chủ tu siêu phàm hiến pháp, tuy rằng đi lệch rồi con đường, Thanh kiếm luyện thành trường thương, nhưng đối nội dung của nó cũng coi như là vô cùng rất quen rồi. Hắn ở dáng lâm hỗn độn tinh vực đồng thời đột phá ký ớ c bình phong sau, cũng từng từng làm thử nghiệm, phát hiện không chỉ có chính mình vô pháp tu luyện thất toàn kiếm đạo, mặc dù là truyền thụ cho những kia có siêu phàm thiên phú người, cũng không có ai có thể tu luyện thành công. thật giống như thất toàn kiếm đạo là d ì a đường sạp năm khối tiền một quyển hàng pha ke một dạng theo ma t ử đầu bút lung tiếp tục chảy xuôi ngô địch phát hiện sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy đang bị viết này một quyển thất toàn kiếm đạo cùng mình nhận thức bên trong siêu phàm hiến pháp chỉ là ngoại tại tương tự bản chất lại tuyệt nhiên không giống hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi tám chương tám trăm ba mươi một tám trăm ba mươi một đúc thành nhân quả liên đêm mưa nặn bản thân không biết qua bao lâu ma tử rốt cuộc đem chỉnh bản thất toàn kiếm đạo viết xong xuôi ngô địch kinh ngạc mà nhìn nhìn chằm chằm kia bản nét mực còn chưa khô thấu sách cảm giác trong ý thức rất nhiều văn tự không ngừng giải cấu ra biến thành đơn giản nhất một mạc đường n é t dường như từng con từng con nòng nọc bình thường chậm rãi ngọ ngợi ở trước mắt mình hình thành từng bức tranh vẽ ở chỗ này chút tranh vẽ dưới sự hướng dẫn ngô đ ị c h trái tim thịt thịt kinh hoàng hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên cảm giác mỗi một cột sởi cơ bắp bên trong đều đang không ngừng bắn ra sức sống hoàn toàn mới. Nguồn sức mạnh này, hắn không thể quen thuộc hơn được rồi. đó là tên là siêu phàm sức mạnh. có thể chính mình g á n g lâm hỗn độn tinh vực sau. không phải hẳn là không hề thiên phú tu luyện. bất luận làm sao đều không thể đột phá siêu phàm bình cảnh sao. kiếm thủ t r u y ề n thừa xuống thất toàn kiếm đạo. vẫn còn có loại này àng diệu. Nếu như có thể ở phe mình trận doanh phổ cập ra lời nói, quả thực có thể triệt để lật đổ trước mặt chiến cuộc, coi như không biết chữ người, nhìn thấy quyển sách này, quan sát thời gian dài ra, cũng có thể từ bên trong cảm ngộ huyền bí, nhìn thấy siêu phàm, ngô địch ở trong nháy mắt liền biết được quyển sách này giá trị, nếu như bảo mật công tác làm không đúng chỗ, để nó lưu truyền đi lời nói, đến tiếp sau chiến tranh sẽ trở nên càng thêm k h ố c liệt khắc khục ma tử tiếng vo khan đem ngô địch từ trầm tư giật mình tỉnh lại không chờ hắn triển khai hành động phương xa liền vang lên k h ắ c thường âm thanh chỉ chục lát sau trong màn đêm hiện hiện ra bồi minh cùng bóng dáng của lâm k h ả không biết được ma tử nói với bọn họ cái gì nói chung hai người trở về lúc Mang theo cả đội nhân mã, trong những người này, có mặc áo xanh nho nhã thư sinh, có cơ thịt cầu đâm tráng hán, cũng có một chút toàn thân giáp trụ, thân g h i n bách chiến sĩ tốt, ngô địch cũng không lo lắng bùi minh cùng lâm khả trở mình. Hắn biết, hai vị này ở g á n g lâm hỗn độn tinh vực trước, một cách là không gian trí cao, một cách là quang minh trí cao, đều lệ thuộc vào vô tận vì diện thống hợp ý chí dưới trướng bây giờ lại bị đánh tới chủ vũ chủ in dấu chịu đến mã nhiên hiệp chế làm lãnh tụ mã nhiên có vô số loại phương pháp để hai người này đi chết bất quá từ tình huống trước mắt đến nhìn bùi minh cùng lâm khả căn bản không có phản loạn cơ hội cùng khả năng phía sau hai người một đám người trên người phân biệt mang theo bút mực chùi sắt cùng binh khí phía sau xe vận tải trên, cũng tải đầy đủ loại kiểu dáng khoáng vật, trầm trọng bánh xe ở lầy lội mặt đường trên lưu lại mấy đạo sâu sắc vết bánh xe, mưa to ràn rùa, hạt mưa nện ở nhân thân trên, phát ra bùm bùm tiếng vang, các thư sinh đến đạo quan sau, lập tức từ giấy dầu bên trong lấy ra khô giáo trang giấy, lại với trong tay ma tử đỡ lấy kia b ả n thất toàn kiếm đạo, bắt đầu trầm m ặ t sao chép lên mà mang theo chùy sắt thợ thủ công nhóm cũng từ xe vận tải trên lấy ra từng loại tiện tay đạo cụ ở trong đạo quan cấp t ố c dựng ra một cái thô sơ hàng rèn đến ở chỗ này quần thợ rèn bên trong ngô địch thậm chí nhìn thấy bóng dáng của chu hàm dịch hắn há miệng muốn mở miệng hỏi dò lại trung quy vẫn là kiềm chế lại lòng hiếu kỳ làm tốt chính mình chuyện nên làm đã đủ rồi, bất luận người nào ở vào thời điểm này đứng ra là chính mình giải thích nghi hoặc, đều là đang lãng phí ma tử sinh mệnh, thiết châm, lò nung, lạnh tuổi cử, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tảng đầy đủ, phảng phất đại gia cũng đã hẹn cẩn thận giống như, không có bất kỳ người nào mở miệng hỏi dò, chỉ là yên lặng làm chuyện của chính mình, ngọn lửa hừng hực dấy lên, khoáng vật ném vào, trọng trùy x e n đúc, khuông khuông khuông, một viên đặc biệt rộng lớn kiếm phôi bị x e n đúc đi ra, kiếm này phôi ở người giỏi tay nghề nhóm nện đánh bên dưới, từ từ biến ảo tư thái, ngưng tụ thành hình, bị từ từ x e n đúc thành hình chuôi này kiếm, toàn thân thật dài, tựa hộ vô pháp là người bình thường dễ dàng vung vẩy, đứng thẳng ở mặt đất, đã đạt đến cùng ma tử tề lông mày trình độ khuông khuông khuông thiết cùng hỏa h ỏ a â m kéo dài tấu lên tựa hồ không có đình chỉ một khắc đó kiếm phôi trải qua muôn vàn thử thách hơi hơi co nhỏ hơn một chút các thợ rèn liền không ngừng ném vào có siêu phàm thuộc tính quý hiếm khoáng vật đem nó đúc nóng trong đó như vậy tuần hoàn đi lại không biết được đến tột cùng quá rồi bao lâu các thợ rèn rốt cuộc đem thiết phôi đúc thành một cây trường thương hình dạng. vào lúc này, phân công hợp tác các thư sinh cũng hoàn chỉnh sao chép ra một phần thất toàn kiếm đạo bàn viết tay đứng ở đạo quan cửa trương cuồng từ bùi minh cùng lơ trong tay lâm khả tiếp nhận màu máu ngọc bội cùng màu vàng trúc điệt đi tới thiết châm trước d ừ n g rực hỏa d i ễ m cùng hơi nóng phả vào mặt không có thể làm cho hắn lùi về sau nửa bước cổ tay hắn nhẹ nhàng chấn động liền đem màu máu ngọc bội bỏ vào trên trường thương lại đem màu vàng trúc điệp và tự tay sao chép thất toàn kiếm đạo sách quý ném vào nhiên liệu máng bên trong không biết từ nơi nào tìm tới một cây búa lớn bắt đầu luyện kim loại cái kia bán thành phẩm trường thương lâm khả cảm giác hầu bên trong hơi khô chát nuốt nước miếng một cái vội vã ngồi s ổ m người xuống hỗ trợ kéo đồng ốm bể thôi thúc hỏa thế, để bảo đảm hắn cùng bùi minh thấy rõ thế cuộc, thành thật nghe lời, tránh khỏi bởi vì trong tiềm thức mâu thuẫn tâm tình mà phạm sai lầm, mã nhiên là vì bọn họ đột phá ký ức bình phong, khối kia màu vàng trúc điệp, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng đến tột cùng là cái gì, hắn là bị luyện hóa thành một chiếc nhẫn, đầu thai đến phương thế giới này, mà linh hồn t r í cao bàn nhược, Ở dáng lâm hỗn đ ồ n tinh vực trước, thì bị luyện chế thành trúc điệp hình dạng, lâm khả tuyệt đối sẽ không nhận sai. đến hiện tại, hắn đã đại thể rõ ràng trương cuồng cùng mã nhiên phải làm gì rồi, lấy linh hồn t r í cao bàn n h ư ợ c là củi, lấy thất toàn kiếm đạo là huyết nhục, lấy mã nhiên thần thông là cốt, là ma tử tái tạo nhục thân, để hắn g ụ c hỏa trùng sinh, oành, chùi sắt đánh trường thương, phát ra một tiếng vang trầm thấp trong ngọn lửa màu vàng trúc điệp bắt đầu tỏ khắp ra ấm á n h trói mắt vàng dòng phật quang cùng đen t h ị h liệt diễm tạo thành từng cái từng cái chữ quanh quẩn với chương cuồng quanh thân n à y tựa hồ lâm thời phó thác chương cuồng một ít sức sống để hắn có sức lực tiếp tục toàn bộ x è n đúc quá trình màu máu ngọc bội cũng bị từ từ luyện hóa hóa vào trường thương bên trong oành oành trường thương cùng ngọc bội một chút dung hợp thành hình, tự nhiên điêu khắc trở thành làm người chấn động cả hồn phách hình dạng, trong ngọn lửa hừng hực, màu vàng trúc điệp cùng ma t ử từ tay sao chép thất toàn kiếm đạo sách quý từ từ tan thành mây khói, hóa thành c h o tàn, ố n bể phát ra ruột gì vù vù tiếng, hỏa diễm vẫn cứ rừng rực, có thể màu máu ngọc bội cùng bán thành phẩm trường thương, lại phảng phất ngưng chệ ở trong hồ phách bình thường, không tái phát sinh biến hóa, nhiên liệu không đủ, âm thanh của ma tử có vẻ vô cùng bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm tâm tình s ó n g lớn, lâm khả theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh bùi minh, bùi minh sắc mặt một trắng, cắn răng, dùng bên người dao găm cắt ra bàn tay, đem máu tươi nhỏ vào trong ngọn lửa, thế là tạm dừng x e n đúc quá trình, lại bị một lần nữa khởi động, oành oành oành, trường thương từ từ thành hình, mất máu quá nhiều bùi minh tại chỗ đ á t hôn mê, ai, lâm khả thở dài, vẫn là chạy không thoát cửa ải này, bất quá nhìn r e n đúc tiến độ, kết cuộc của chính mình nên so với bùi minh tốt hơn rất nhiều, vừa mới bùi minh lấy từ thân máu tươi thôi thúc hỏa d i ễ m chỉ là b i ể u t ư ợ n g trên thực tế, hắn mỗi tiêu hao một giọt máu, đều quanh quẩn t ự thân siêu phàm bản nguyên, trên bản chất là ở t ự chém trí cao bản nguyên. hành vi như vậy, sẽ tạo thành mãi mãi hao tồn, mặc dù là thoát ly hỗn độn tinh vực, đến ngoài giới, bản thân thực lực hạn mức tối đa cũng sẽ mãi mãi hạ thấp nguyên bản khoảng ba phần mười. Lâm khả từ vừa mới bắt đầu liền vẫn quan sát x è n đúc tiến độ, trong lòng yên lặng suy đoán, kết luận chính mình khoảng chừng có thể còn lại năm phần mười trí cao bản nguyên hạn mức tối đa thế là không chút do dự mà làm cùng bùi minh chuyện giống vậy tự chém hạn mức tối đa ai sẽ cam tâm tình nguyện đều là địa thế còn mạnh hơn người lựa chọn con đường này cũng đúng là bị bức ép bất đắc dĩ đi đường này dù sao cũng hơn cùng mã nhiên đối nghịch mạnh hơn gấp một vạn lần nhìn một c á c h bàn nhựt hạ tràng, cũng đủ để cho lâm khả kiên đình quyết tâm rồi. đường đường linh hồn t r í cao, huy hoàng nhất thời điểm, thậm chí có thể đồng thời chống lại quang minh cùng hắc ám hai đại t r í cao. bây giờ lại trở thành quỷ cùng quân lương, bị thiêu đốt hầu như không còn. n à y đã không phải thần hồn câu diệt trình độ rồi. bàn nhựt v ì cách, đều triệt để trầm luôn chôn vùi. ở hỗn độn tinh vực bên trong từ từ tiêu tan ra, cũng không tiếp tục khả năng có phục sinh lại cơ hội. Tất cả tồn tại dấu vết, đều bị hoàn toàn xóa đi. đây mới thực là về mặt ý nghĩa xóa bỏ. cũng là triệt để nhất, nhất làm cho lâm khả khó có thể tiếp thu ngã xuống phương thức. trước lâm khả còn cảm thấy, chính mình có lẽ khó có thể làm ra lựa chọn, có thể nước đã đến chân. hắn lại phát hiện, sự tình không có chính mình tưởng tượng phức tạp như thế, cũng không có khó khăn như vậy. Cắt rời bàn tay, với trong liệt diễm giọt máu, nồng nặc lưu h u y ề n cùng dì sắt khí tức ở trong đạo quan tàn mát ra, ngô địch tiếp nhận lâm khả phong cách hòm chức trách, đổ mồ hôi như mưa, trên mặt biểu hiện nhưng không có nửa phần biến hóa, h oành h oành, oanh, ngoài đạo quan, sấm xét xé sách màn đêm, xuyên qua dày đặc mây đen, như chút nước mưa to dường như trong suốt chân châu bình thường, từ trên trời r á n g xuống, rơi xuống mặt đất, trương cuồng ném xuống chùy sắt, khói môi hơi dương lên, nhìn r á n g dấp, nhiên châu mục tựa hồ là chính xác, nói tất, thiết châm bên trên hoàn toàn thành hình trường thương từ từ hóa thành thiêu đốt nóng rực thần quang, đi vào trương cuồng ngực, trong khoảnh khắc, Quanh thân mây khói lượn lờ, tanh ngọc xương đ ộ c từ quanh thân tuôn ra, có chút t i ể u tuổi gầy nhon vóc người, cũng từ từ khôi ngô cường tráng lên, cả người t ỏ ra một luồng hung hãn tuyệt luôn khí thế, để người không khỏi vì thế mà choáng váng, không dám nhìn thẳng. cùng lúc đó, chương cuồng một đầu kia đen k ị t tóc dối, cũng biến thành đỏ sấm như máu, hắt án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm ba mươi hai tám trăm ba mươi hai ám sát mã nhiên, hồng anh làm tóc, thần thiết là k h u giờ khắc này t r ư ơ n g cuồng, mới là người địa cầu quen thuộc nhất ma tử hình tượng, hỗn độn tinh vực bên ngoài, tô sắc vi trong tròng mắt thần quang trầm tính, ta trở lại quá khứ, sáng tạo ta. quả nhiên vẫn là không có cách nào lý giải à, chỉ cần là liên quan đến thời gian tương quan năng lực, liền dễ dàng gợi ra các loại trên lô giới vấn đề, không quản làm sao suy nghĩ, đ ề u tồn tại nhịp biện, tin tức tốt là, trên thế giới tuyệt đại đa số người đều sẽ không đi thâm nhập cân nhắc những vấn đề này. Ở trực tiếp gian bên trong, đến từ khắp nơi thế giới khán giả, đang ở kịch liệt thảo luận giả hai đời ma tử tương quan vấn đề, hô, hiện tại xem như là chân tướng rõ ràng, cháy nhà ra mặt chuột chứ, thành như ngô địch nói, bất luận là nhân thân cũng h o ặ c thần thương thân thể, đều là ma tử, chương cuồng trở lại quá khứ, ở đêm mưa nặn g thành bản thân, cũng đúc thông nhân quả chi liên, nói chuẩn xác, cũng không phải đi qua, mà là trở lại tương lai, không thể nào hiểu được, kia là được rồi, rốt cuộc hiểu người đều hiểu, căn bản không cần giải thích, không hiểu người, dù cho là ăn cần dạy bảo, cũng vẫn là không cách nào lý giải ả n g diệu trong đó, xem ra ta quả nhiên cùng thời gian hề cách biệt, chỉ là nghe được các ngươi nói những câu nói này, đều cảm thấy đầu váng mắt hoa cả người khó chịu ngươi bị chơi rồi người kia thuần túy là ở cố làm ra vẻ ta dám cam đoan chính hắn cũng không biết tự mình nói cái thứ gì thật sự cho rằng trận chiến cuối cùng r á n g lâm sau liền trí cao khắp nơi đi cứ phách không bằng cẩu rồi quả thực khôi hài nếu như hắn thật sự có thể lý giải trong này chân lý sợ là sớm đã dấn thân vào hỗn độn tinh vực làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi này ở lại bất kể nói thế nào ma tử còn sống sót là tốt rồi lôi đỉnh đêm mưa đúc bản thân còn đỉnh lãng mạn thôn phệ trí cao kêu gọi võ thần kêu gọi võ thần ta tử vừa mới bắt đầu liền liên tục nhìn chằm chằm vào dưa hấu tinh kia nó vừa nãy bỗng nhiên xoay một vòng khẳng định là có âm mưu gì, tăng cao cảnh giác, nhất định phải c ẩ n t h ậ n a, tô sắc vi đột nhiên thu hút tất cả tâm tư, cảnh giác kéo đầy, bạch, nàng mỹ mâu hơi mở, đột nhiên hành động lên, trong tay trường kích luôn múa, trên không trung xé ra từng đạo từng đạo màu máu hoa hoàng, bị xé xách chân không khu vực trong, hiện hiện ra mấy đạo bóng người xa lạ, những người này xuyên khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người khí thế mạnh mẽ, bất luận mỹ xấu, đều làm cho người ta cảm thấy sâu sắc ấ m tượng đầu tiên, cảm giác tồn tại cực cường, chỉ cần xem qua một mắt, liền lại cũng khó có thể quên, tô sắc vi tiến lên trước một bước, đứng ở mã nhiên cùng những người này ở giữa, tay phải đ ả o nắm trường kích, phản phất kéo một vùng ngân hà, một hai ba bốn năm nàng dò ra tay c h á y từ điểm phía trước bỗng nhiên nghiêng đầu đi ánh mắt lướt qua hỗn độn tinh vực rơi vào dưa hấu tinh trên người cười khé lên hỗn độn tinh vực bên trong cũng đã toàn diện khai chiến lại vẫn cất giấu năm tên trí cao cấp chiến lược ngươi sẽ không phải cho rằng mã nhiên không có cách nào nắm lấy cái này kẽ hở chứ phần này ngu xuẩn Nếu như có thể dùng để phát điện lời nói, chư thiên vạn giới đều sẽ không khuyết thiếu năng lượng rồi. Hai đại ý chí thực sự quá mạnh quá mạnh, mạnh đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nếu như đối phương thấy tình thế không ổn, tự mình hạ tràng đối phó mã nhiên lời nói, vậy thì đại sự không ổn rồi. có thể từng trò chuyện thuật, lấy trào phúng cùng khiêu khích phương thức, Đem sự chú ý của đối phương lực hấp dẫn lại đây, là mã nhiên tranh thủ đến đầy đủ thời gian, vậy thì không thể tốt hơn tô sắc vi là muốn như vậy, cũng là làm như vậy, làm vô tận vì diện ý chí hiện ra dưa hấu t i n h xoay chuyển nửa vòng, nói ra nó hiện thân tới nay câu nói đầu tiên, vừa vặn ngược lại, đây là đối mã nhiên cao nhất quy cách coi trọng, dưa hấu t i n h âm thanh lạnh lẽo vô tình, khác nào máy móc giọng nói điện tử bình thường, nghe không ra nửa điểm tâm tình sóng lớn, vẫn chưa bởi tô sắc vi khiêu khích mà nhận đến bất kỳ ảnh hướng trái chiều. tô sắc vi trong lòng cảm giác nặng nề, thở một hơi, nhìn về phía bên người quả quyết tinh, như đinh chém sắt nói, tập trung tên kia, chủ vũ chủ ý chí hiện ra quả quyết tinh tâm tư lẫn lộn hồ đồ, tựa h ộ khó có thể tổ chức hoàn chỉnh lời nói, cũng chưa từng cùng nàng trao đổi qua. nhưng chuyện như vậy, không cần tô sắc vi nói, nó cũng sẽ làm. Nếu như có thể giết chết đối diện d ư hấu tinh, nó dù cho là triệt để tiêu vong, cũng sẽ không tiếc. ngoài ra, cái khác tất cả sự tình, đều không trọng yếu. bên này năm tên trí cao, liền giao cho ta được rồi. t Ô sắc vi u ố n éo cái cổ, trong con ngươi thần quang nghiêm nhị. tuy rằng không dám nói có thể chiến thắng, nhưng, ở ta trước khi chết, chắc chắn sẽ không để bọn họ đụng tới mã nhiên nửa cọng tóc. Sắc vi đại nhân nói được là làm được. nói tất, nàng cầm trong tay trường kích, đem thôn phể lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng, đối mặt năm tôn trí cao chi phối giả chủ động khởi xướng tiến công. Oanh. sáu tên trí cao khích đấu không ngớt trong khoảnh khắc liền đánh tinh không tan vỡ tia sáng chôn vùi sóng âm tiêu diệt khí thế lẫn lộn vận mệnh hỗn loạn chòm sao phá nát mà mã nhiên lưu tại hỗn độn tinh vực bên ngoài thân thể lại chưa bởi vậy tổn thương m ả y may hỗn độn tinh vực nhiên châu mưa to ràn rùa sấm vang chớp giật đ ê m đêm đen chiếu giỏi giống như ban ngày bình thường, kéo dài ba ngày mưa xối xả, triệt để xé sách nhiên châu hòa bình màn tre, bồ tốt, kìa binh, ánh đao bóng kiếm đan sen, máu tươi, lầy lội, gào lên đau đớn cùng tiếng kêu rên không dứt bên tai, đáng chết, vạn hải hào ở một đám kiếm tốt vây quanh dưới, thôi thúc dựa vào thất toàn kiếm đạo vừa mới diễn sinh ra mỏng manh siêu phàm sức mạnh, với loạn quân nơi ra sức chém giết, đón giống như là thủy triều kẻ địch, hướng về châu mục phủ để phương hướng đi ngược dòng nước, loại này chiến lược, quả thực chính là từ sát thức tập kích, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, nguyên bản có ưu thế cực lớn vô tận vì diện trận doanh một phương, vốn là có thể mượn địa lý ưu thế cùng bàng đại chiến tranh tiềm lực tiếp tục mở rộng ưu thế mà không phải giống hiện ở như vậy cấp tốc phát động đánh c h ư ớ c nhoáng chiến đây chính là điển hình giết địch một ngàn tự t ổ n tám trăm không để ý sẽ triệt để l ậ t xe vô tận vì diện thống hợp ý chí thấy thế nào đều không giống như là như thế kích động ra hỏa mới đúng không nghĩ ra vạn hải hào bất luận làm sao cũng không nghĩ ra ầm、um, một tiếng súng vang ở vạn hải hào bên tai nổ tung đem một tên chẳng biết lúc nào mò đến hắn kẻ địch bên người đánh sập không cần quay đầu lại chỉ là cảm thụ kia từ miệng thương ra tản mạn ra dày đ ặ t mây khói vạn hải hào lập tức biết cứu mình một lần tất nhiên là tống sở tống sở thú tượng hỏa súng làm không thấm nước cải tạo ở chỗ này mưa to như chút nước trên chiến trường, cũng chỉ có hắn có thể tự do khai hỏa rồi. Dù vậy, hắn hiện tại năng lực chiến đấu cũng không bằng trời nắng thời điểm, cũng chính là mới được siêu phàm sức mạnh, một cộng một giảm, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nếu không thì, đường đường huyết viêm tướng e sợ sớm ở kẻ địch phát động đợt thứ nhất sung phong thời điểm, liền muốn thất bại trầm cát rồi. trên lý thuyết tới nói, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Tống sở bước nhanh đi tới bên người vạn h ả i hào, tốc độ nói cực nhanh, vừa mở miệng liền b ạ i lộ thành phần. hiện tại ma tử đã tiến hóa đến hoàn toàn thể. chúng ta bên này còn lấy được kiếm thủ ở cứu cực thể thời điểm lưu lại truyền thừa. chỉ cần chấp niệm đủ sâu, liền có thể không nhìn thiên phú, trực tiếp thành tựu siêu phàm. ở loại cấp bậc này phần mềm hắt trước mặt, chiến tranh tiềm lực ưu thế cùng địa bàn ưu thế đáng là gì, đối diện nếu là không thừa dịp hiện tại phát động tiến công, dùng không được mấy năm, chúng ta liền có thể trực tiếp đẩy ngang đi qua rồi. Bất quá, nói đi nói lại, bọn họ có thể tiến quân thần túc, không nhìn thẳng quanh thân khu vực chiến trường, phái tinh n h u ộ tiểu đội vọt vào nhiên châu phúc địa, sợ là ra n ộ i duyệt, vạn hải hào mi tâm nhíu chặt, ta cũng cho là như thế. Hai người trò chuyện thời khắc, cũng ở một đường sung phong, bước chân không có nửa phần đình trệ, không lâu lắm, liền đi tới nhiên châu một phủ để trước, chỉ còn dư lại một cánh tay ngô địch giã ở hai tôn kỳ lân pho tượng ở giữa, cầm trong tay lóng lánh hàn quang trường thương, đầu thương hắc anh trên no chấm máu tươi đã đọng lại trở thành đỏ sầm huyết khối, tỏ khắp một luồng nồng nặng mùi máu tanh. Hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm ba mươi ba tám trăm ba mươi ba, cuối cùng cũng coi như là đợi được các ngươi rồi. ngô địch nhích lên khó e miệng, miễn c ứ n g nở nô cười, khàn khàn nói, thật chậm a, vừa dứt lời, hắn liền đ á t hôn mê, dường như chứa đầy sắt xa khoáng bao cát một d ạ n g tầng tầng ngã trên mặt đất, chỉ là kia còn sót lại một cái tay gắt gao nắm lấy h ắ t anh trường thương, không nguyện buông ra, vạn hải hào cắn chặt hàm răng, đem hắn nắm lên, ném tới trên vai, đối với ngô địch loại này đầu sắt hoa mà nói, chiến đến gân mệt lực kiệt tại chỗ hôn mê quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa, cái tên này xưa nay không biết cái gì gọi là chiến lược rời đi cùng lui lại. có thể sống đến hiện tại, cũng coi như là một cái kỳ tích rồi. đối diện rõ ràng là đang làm trảm thủ hành động. chỉ bảo vệ nhiên ca. đứng vững một sóng này thế tiến công. chúng ta liền thắng. kẻ địch quá nhiều. lưu lại nơi này chỉ sẽ chết không có chút ý nghĩa nào. tới trước nhiên ca bên người tập hợp. chúng ta có thể chết. Tiên tri nhất định phải sống sót, chỉ cần hắn còn sống sót, hết thầy đều còn có hy vọng, g i à y đ ặ t trong màn mưa, che lấp mọi người tầm nhìn, để âm thanh cũng biến thành mơ hầu ngổn ngang lên. đại gia vô pháp rõ ràng phân biệt ra được đến tột cùng là ai ở trong mưa xối xả gọi hàng, nhưng mọi người mục đích nhất trí, tống sở chỉ là bảo đảm vạn hải hào cùng đã hôn mê ngô địch ở tầm mắt của chính mình bên trong phạm vi. một đường cuối cùng, ngộ địch đều giết, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên đụng vào vạn hải hào phía sau lưng, bước chân đình chạy xuống, theo bản năng mà hoạt động cứng ngắc hai tay tê dại, tống sở vào lúc này mới chú ý tới, chu hàm d ị c đồng hoài minh, ri, trương thiên nhận bọn người đã tụ tập trung một chỗ, mà làm người tâm phúc mã nhiên, cũng chưa ngồi ngay ngắn ở trong phòng, Đồng dạng cầm trong tay đường đao, ở trong mưa s ố i xả chém giết kẻ địch tới đánh, tiến hình trận, xoắn giết bọn họ. âm thanh của mã nhiên rất có lực xuyên thấu, mặc dù là ở dày đặc trong màn mưa, vẫn cứ rõ ràng có thể nghe, hắn thanh tuyến bình tĩnh phong dong, giống như quá khứ, để người có thể từ bên trong thưởng thức ra sự tự tin mạnh mẽ, nguyên bản khẩn trương đến cực điểm các thủ hộ giả. nghe được âm thanh của mã nhiên sau, cũng cũng sẽ không tiếp tục lo lắng, tâm cảnh trầm tính lại, dọn xong trận hình, tự nhiên bảo vệ quanh ở mã nhiên trái phải, mấy cái nháy mắt, mã nhiên trở thành tiến hình trong trận phá trận mũi tên, làm phá trận mũi tên, hắn chịu đ ự n g áp lực lớn nhất, dễ dàng nhất bị thương, nhưng cũng là nhất không dễ dàng chịu đến vết thương trí mạng vị trí, kẻ địch tựa hồ cũng chịu đến chỉ lệnh, r ồ n dập đình chỉ hành động, mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt trầm ngưng, thân mang áo đen các siêu phàm giả, đã đem toàn bộ phủ để vây quanh lên, không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy gặp mặt, mã nhiên k h ó e miệng hơi dương lên, cất cao giọng nói, n g u y ệ t sinh, là ta h i ể u lực đi, áo đen siêu phàm giả tập đoàn bên trong, người cầm đầu, chính là đã từng hắc ám trí cao nguyệt sinh. nghe được mã nhiên lời này, nguyệt sinh lắc lắc đầu, thở dài, nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền rất thưởng thức ngươi. sự thực chứng minh, ngươi cũng xác thực là một vị đáng giá tôn trọng đối thủ. ngươi dành cho chúng ta áp lực quá lớn quá lớn rồi. cái khác thần tướng đều đang cầu h ủn, cảm giác phải tiếp tục phát triển sau một khoảng thời gian. phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều nhưng ta cũng không cho là như vậy người giống như ngươi kiệt nếu như không phải có mười phần tự tin lại làm sao sẽ nguyện ý cùng chúng ta duy trì thấp cường độ xung đột đồng bộ phát dục đây t ỷ châu thương châu áp châu thiên châu các thần tướng mỗi người có tâm tư riêng chân chính chờ đại gia đều thành thế sau ngược lại sẽ lẫn nhau ngăn được sinh ra khập k h i ế n nội bộ tranh đấu không ngớt ngược lại sẽ cho ngươi từng cách đánh tan cơ hội ngươi để ta rất bất an sở dĩ ta lực bài chúng n h ị phát động lần này trảm thủ hành động nguyệt sinh nghiêm túc nhìn mã nhiên chỉ cần có thể giết chết ngươi dù cho trả giá nhiều hơn nữa hy sinh cũng đáng giá mã nhiên lắc lắc đầu không nói nữa chỉ là chuyển động lưới đao, rút đao chém đi qua. Oành, một đoàn trói mắt đỏ sấm ánh lửa, ở trong mưa đêm nở ra, chợt sung thành một vệt ánh đao, g i ế t nguyệt sinh không chút nào tránh né mũi nhọn ý nghĩ, đồng dạng vung động trường kiếm trong tay, xông lên trước, hướng về mã nhiên sung phong mà tới, cheng cheng cheng cheng, một kiếm nhanh quá một kiếm, một đao tàn nhẫn quá một đao, Cuồng phong múa tung, đao kiếm đan sen ở giữa, hàn quang lạnh lẽo, hai đại thần binh bởi vì va chạm kịch liệt, từ từ trở nên nóng bỏng, nóng rực lên, tỏa ra một chút đỏ rực tia sáng, giọt mưa rơi rụng, hút đi đao kiếm bên trên nhiệt lượng, búc hơi ra đại lượng mây khói, che đậy chu vi tầm mắt của mọi người, đao kiếm lưới đao gió bên trên, cũng xuất hiện linh tinh chỗ hồng, Trở nên không còn nữa từ trước như vậy sắc bén. đang giao thủ hiệp thứ bảy, mã nhiên một đao chém xuống nguyệt sinh cầm kiếm tay phải, toàn diện áp chế đối phương, hoàn toàn thắng lợi. dù vậy, động tác của mã nhiên nhưng cũng không có một chút nào ngừng lại. cổ tay hắn xoay tròn, một đao bổ ở nguyệt sinh tay trái cẳng tay bên trên, ca, nguyệt sinh chuyển thế đến hỗn độn tinh vực sau. nhưng vẫn là đỉnh cấp siêu phàm thiên phú tuy rằng tu hành thời gian không dài nhưng thân thể của hắn cực kỳ cứng còi xương cốt cường h ã n khác nào sắt thép này biến cùn lưới thẳng trường đao không thể trực tiếp đem hắn tay trái chém đứt ngược lại lún vào trong xương cốt mã nhiên nhích lên khó e miệng lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng không tiếng cười khẽ hai cánh tay bỗng nhiên phát lực x i、si、s è o làm người s ợ n cả tóc gáy âm thanh tự nguyệt sinh cánh tay trái nơi vang lên chỉ thấy mã nhiên kéo t ổ n hại không thể tả đường đao mạnh mẽ đem cánh tay của hắn cưa đi nói thì chậm khi đó thì nhanh ở trong trước mắt trong nháy mắt đến từ phía sau một thanh bảo kiếm dường như độc xà thổ tín bình thường hướng về mã nhiên giữa lưng đâm tới xì xì huyết quang tung tóe Bàn tay của tống sở bị trực tiếp đâm thủng, bảo kiếm lưới đao gió thậm chí cắt ra hắn một cái xương bàn tay, đau đớn kịch liệt để hắn sắc mặt d ữ tợn vặn vẹo, đau đến nghe răng trợn mắt, nhìn về phía người tập kích ánh mắt, lại có vẻ càng nhanh nhẹn tàn nhẫn, phản đồ, đâm lưng, đã sớm đề phòng ngươi rồi, tống sở tiền thi chấp hàm răng, đem phế bỏ bàn tay đón bảo kiếm lưới đao gió, một đường đẩy về trước đến phần cuối xì xì hắn tóm lấy kiếm của đối phương chui một thương đem không thể kiến công đâm lưng giả oanh lùi toàn bộ cẳng tay bị máu loáng nhuộm đỏ vết máu này lại bị thiên hàng nước mưa chậm rãi ngất m ở binh đối binh tướng đối tướng nghĩ nhục tay mã nhiên chiến đấu trải qua ta cho phép sao tống sở ngông cuồng cùng ngoan đ ộ c tựa hồ tạm thời làm kinh sợ đâm lưng giả đối phương trầm ngâm chốc lát lúc này mới thăm thắm mở miệng nói ta đến từ chủ vũ trụ băng ngục văn minh ngươi có thể gọi ta là tử minh tự xưng tử minh đâm lưng giả tướng mạo bình thường vóc người tầm trung mái tóc màu xám trang điểm cùng phổ thông nhiên châu sĩ tốt không khác nhau gì cả vô cùng mộc mạc tử minh cao mày đưa mắt từ trên người tống sở rời đi nhìn về phía mã nhiên Âm thanh trầm giọng nói thiên kiêu đã lâu không gặp thời gian tuyến lại mở trước ta là địa cầu kẻ hủy diệt ta tự tay chôn vùi ngươi chỗ quý trọng tất cả ngươi cũng có thể gọi ta là chân mạ nói chuyện trên người hắn từ từ tỏa ra một luồng cùng thần đình người chấp trưởng nhóm khí tức tương tự bản chất rồi lại tuyệt nhiên ngược lại khí tức, h ủ y diệt, phá hoại, tịch liêu, tử vong, tư vô, mã nhiên vẩy vẩy trên mũi đao huyết trâu, nghiêng mặt sang bên, khói mắt dư quang rơi vào trên người tử minh, cười khẩy, tự cho là đúng đồ chơi, đáng buồn loại kém phẩm, thậm chí ngay cả làm thế thân tư cách cũng không có, như v ậ y ngươi, cũng xứng làm chân ma, tuy rằng muốn thoát ly hỗn độn tinh vực trở về ngoài giới phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị nhưng mã nhiên đối hỗn độn tinh vực bên ngoài phát sinh tất cả cũng là biết đến làm thôn phễ trí cao tô sắc vi mặc dù không cách nào khắc chế cái khắc trí cao nhưng cũng sẽ không phải chịu khắc chế nàng đang liều mạng trạng thái có thể cùng đến đây ám sát mã nhiên năm tên đối địch trí cao đỏ sức một q u ã n g thời gian nhưng không cách nào vẫn kiên trì bại vong chỉ ở sớm chiều sở dĩ mã nhiên dự định đem đóng vai hiệu suất trực tiếp kéo đầy hành hiểm một kích dâng lên cuối cùng diễn dịch hắc án lưu men guild hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê í t cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi tám Chương tám trăm ba mươi bốn tám trăm ba mươi bốn đóng vai cối khúc mã nhiên đổ ẩm xuống mấy câu nói trực tiếp cho tử minh đập hôn mê tự cho là đúng đồ chơi đáng buồn loại kém phẩm liền làm thế thân tư cách cũng không có tử minh ánh mắt ngưng trệ cái tên này có phải là đang áng chỉ cái gì chính mình xác thực là chân ma a t ử sinh ra một sát na kia tử minh liền biết mình là ai gánh vác thế nào sứ m ì n h sinh ở chủ vũ trụ lại gánh vác hủy diệt chủ vũ trụ trách nhiệm nghe mã nhiên này nói chính mình làm sao liền không xứng làm chân ma rồi tử minh cảm thấy mã nhiên đang gặp chính mình có chút buồn cười nhưng là không biết tại sao rồi lại cười không lên tiếng miễn cướng bỏ ra nổ cười chỉ để hắn có vẻ lung túng lại cứng ngắc Tùy ý văn g tử minh hai câu lời nhảm sau, mã nhiên tầm mắt độ lịch, ánh mắt tập trung ở trên người nguyệt sinh, đem lưới dao nhắm ngay đứt rời hai cánh tay, tựa hồ triệt để mất đi sức chiến đấu nguyệt sinh, đứng ở một bên bị triệt để không nhìn tử minh, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi, hắn há miệng, muốn nói cái gì, lại lại cảm thấy trong cổ họng như là thẻ một cây xương giống như, trong đại não một đoàn hồ r á n thiên đầu vạn tự, cắt không ngừng lý còn loạn, hô, tử minh quá quá coi trọng mã nhiên mỗi tiếng nói cử động, cho tới bị mã nhiên rất ít hai câu, liền triệt để mang lệch rồi nguyên bản hẳn là thuộc về tiết tấu của hắn, càng là bị không để ý tới, tử minh liền càng là xoắn suýt, y từ từ tràn lan lòng hiếu kỳ dày vò tâm linh của hắn, tử minh nhìn về phía mã nhiên, hỏi tới ngươi mới vừa nói những câu nói kia rốt cuộc là ý gì mã nhiên cái tên này tình nguyện đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở một cái hai cánh tay đều mất tàn phế trên người cũng không chịu ở trên người mình ném vào nửa điểm tinh lực là cảm thấy lãng phí sao quá xem thường người tự minh cảm giác mình chịu đến x ỉ nhục nội tâm giận dữ và xấu hổ để hắn không nhìn được phá công Ta là do chủ vũ trụ ý chí tự thể sinh sôi mà thành cá thể. Từ khi ra đời tới nay, liền gánh vác t r u n g yên thức tình chức trách. Hủy diệt trong chủ vũ trụ tất cả văn minh, là ta từ lúc sinh ra đã mang theo sứ mệnh. điểm này, tuyệt đối sẽ không có sai. ngươi mới vừa nói những câu nói kia, ta khoảng chừng cũng có thể hiểu được một ít. Chẳng lẽ nói, trí nhớ của ta bị ai từng dở trò. mã nhiên căn bản không để ý đến tử minh chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn n g u y ệ t sinh ngữ khí bình tĩnh nói đừng giả bộ rồi chiêu này đối với ta vô hiệu mọi người đều biết ta là cái yêu thích bổ đao người nếu như không phải trận chiến cuối cùng cần ngươi chứng kiến lời nói ta căn bản sẽ không cùng ngươi nói những thứ này vừa dứt lời nguyên bản máu me đầy mặt hai con mắt đóng chặt nguyệt sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, rõ ràng chỉ là ánh mắt biến hóa, nguyệt sinh nguyên bản kia mặc dù bị thương rất nặng cũng vẫn cứ tiêu sái tự tại khí chất lại đột nhiên rút đi, thay vào đó, duy có vô tận lạnh lùng, m i n h mông tính mịt khí thế trường nhét đầy bên trong đất trời, trong trước mắt liền làm cho cả châu trong phủ hết thầy sĩ tốt, các chiến tướng thân hình đọng lại, mỗi người câm như hến, bất luận như thế nào đi nữa cứng cỏi ý chí, cũng không cách nào để bọn họ lần thứ hai vung vẩy trong tay binh khí, cơn khí thế này trường tự n g u y ệ t sinh trong thân thể tỏ khắp đi ra, đột nhiên bao phủ toàn bộ nhiên châu, thậm chí hướng về toàn bộ thương minh thập cửu châu khuyết tán ra đến, phù phù, phù phù, phù phù, châu một bên trong tòa phủ đ ệ Bất luận là vô tận vị diện trận doanh người mặc áo đen, cũng hoặc là chủ vũ trụ một phương tướng sĩ, đều r ồ n dập tê liệt ngã xuống đất, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tiếp tục cùng kẻ địch chém giết, mặc dù là thần tướng, cũng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g duy trì đứng thẳng, vô pháp mượn cơ hội chém giết kẻ địch, nguyệt sinh lạnh như băng nhìn mã nhiên, đứt rời hai cánh tay, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, đoạn chi trọng sinh, ở đây siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh bị áp chế hỗn độn tinh vực bên trong, hầu như là không thể nào làm được sự tỉnh, nhưng nguyệt sinh dễ như ăn cháo làm được rồi, hoặc là nói, hiện tại xuất hiện với trước mắt mọi người, đã không còn là đã từng vị kia hắc ám trí cao nguyệt sinh rồi vô tận vì diện thống hợp ý chí mã nhiên trên dưới đánh giá đối phương thực sự là khó đọc gọi ngươi dưa hấu tinh lời nói lại có vẻ không đủ t r ì n h trọng khuyết thiếu một điểm nghi thức cảm nguyệt sinh mặt không hề cảm xúc âm điệu thanh bần dường như tuyên cổ không thay đổi băng cứng để người vừa nghe liền không tự chủ nâng lên cả người nổi da gà đến với hỗn độn tinh vực trong ngoài đồng bộ ám sát mã nhiên song tuyến hành động tỷ lệ thành công là một trăm linh hầu như là hắn vừa dứt lời mã nhiên liền không nhìn được bắt đầu cười ha hả trăm phần trăm tỷ lệ thành công a nhìn người này một bộ nhất định muốn lấy được s á n g vẻ ta kém chút sẽ tin rồi nói thật Bất luận là ngươi cũng hoặc là chủ vũ trụ ý chí, đều có tự mình h ạ tràng hất bàn bản lĩnh, nhưng ngươi hất bàn thời điểm, còn hy vọng người khác tiếp tục tuân thủ quy củ, không khỏi cũng quá tiêu chuẩn kép một ít, ở bên cạnh Hắn tống sở, chu hàm dịch, vạn hải hào, ngô địch, đ ồ n g hoài minh đám người nghe được lời nói này, không khỏi chừng mắt nhìn, Luôn cảm giác ngày hôm nay mã nhiên cùng với bình thường không giống nhau lắm, dù cho không nhìn tới hắn gương mặt đó, chỉ là nghe tiếng cười của hắn, cũng làm người ta không khỏi não bộ làm ra một bộ nằm gai nếm mật vùi đầu phát r ụ ộ t vô số năm rốt cuộc có thể thả bay tự mình hình ảnh. Loại kia xuất phát từ nội tâm vui sướng cảm, là làm không được giả, có thể tiên tri cùng vô vị trí cao. đều chỉ là mã nhiên một phần nhỏ, lại bị mọi người làm toàn bộ chân thực. hiện tại, mã nhiên chỗ biểu hiện ra tự mình cùng cuồng thái, mới là càng chân thật hắn. Chẳng biết vì sao, một mặt phản phái nồ cười mã nhiên, lại không tên để người cảm thấy an lòng, không nhìn được muốn đi tin cậy. dựa vào, mã nhiên rút tiếng, phủ để bên ngoài liền truyền đến một trận kịch liệt bảo phá tiếng, một bóng người lấy mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ thoáng hiện đến trước người mã nhiên che ở nguyệt sinh trước mặt mọi người nỗ lực giấy rùa theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện người tới chính là thần đình cao nhất người chấp trường nguyên sơ trí cao thương liên chỉ có điều giờ khắc này thương liên cùng trước kia so ra khí chất tuyệt nhiên không giống cả người không còn là bước kia lạnh nhạt thiếu niên dáng dấp mà là thần thái đần độn, ánh mắt ngồn ngang, trên mặt treo giường như kẻ n g u si bình thường nô cười, có thể làm hắn nhìn thấy nguyệt sinh trước mắt, liền bùng nổ ra một luồng để người làm chi điên cuồng khủng bố khí diễm, trong tròng mắt tràn đầy sát ý, tựa hồ là hận không thể đem nguyệt sinh ăn thịt ngủ ra, tươi sống gắm chết, đừng nóng vội, mã nhiên đưa tay ngăn lại thương liên, ngữ khí bình tĩnh nói, Hắn sống như ngươi, chỉ là ý chí sáng lâm. Lâm thời tìm một bộ thân thể hoạt động thôi, coi như đem thân thể này giết chết. đối với Hắn mà nói, cũng không quan hệ đau khổ, lại hơi hơi nhấn n ạ i một lúc, việc nơi này, Hắn hẳn phải chết, ở hỗn độn tinh vực bên ngoài, vẫn quan tâm thương minh thập cửu châu trực tiếp khán giả, mặc dù như thế nào đi nữa chỉ độn, nghe đến đó, cũng coi như là rõ ràng tình huống hiện trường. Hai đại ý chí tự mình hạ tràng mở treo. một c á c h muốn phá hoại quy của án sát mã nhiên. một c á c h muốn chết bảo mã nhiên. này đã là cấp bậc cao nhất đánh cờ. đừng nói đời này. dù cho là chuyển thế đầu thai vô số lần. cũng chưa chắc có thể nhìn thấy lần thứ hai. tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý. quan tâm biến hóa trong sân. Chí cao chi cấp bậc chiến phối giả ồ, nếu như thật sự có cao như vậy tỷ lệ thành công, n g ư ơ i kia tại sao không thử một lần đây. đến, giết ta, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, nói tất, mọi người tất cả đều trầm mặc. Nửa ngày, mã nhiên lắc lắc đầu, nói, tuy rằng ta rất muốn nói một đoạn kinh điển cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, nhưng ngươi xác thực làm ra quyết định chính xác, nói tới chỗ này, mã nhiên liếc mắt bên cạnh vẫn bị không để ý tới tử minh, hướng về thương liên phương hướng chép miệng, hủy diệt chủ vũ trụ, ngươi cảm giác mình có thể làm được sao. ở hai đại ý chí khí thế giữa trường, tử minh miễn cướng duy trì đứng thẳng tư thái. nghe đến đó, hắn tâm thần chập trờn, thân thể không tự chủ run dày lên, trong đầu sản sinh một loại để hắn không rét mà run độ khả thi. đứng ở chủ vũ trụ ý chí trước mặt, tử minh căn bản ngay cả năng lực ra tay đều không có. lại còn nói gì tới đem nó hủy diệt đây mã nhiên trung quy vẫn là lãnh huyết nói ra tử minh nhất không muốn nghe đến chân tướng đoán được rồi không sai ta mới là chân ma tử minh môi run rẩy ngồi ngã xuống đất ý nghĩa sự tồn tại của hắn bị mã nhiên triệt để phủ quyết rồi hắc ám lưu men i ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ mê í c cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi tám chương tám trăm ba mươi năm tám trăm ba mươi năm kiếm thủ ma tử huyền tiên hồng liên lính chủ tử minh cũng không phải người khác nói cái gì sẽ tin cái gì ngâu ngốc có thể vấn đề ở chỗ mã nhiên lên tiếng để nguyên bản liền t r ô n g i ấ u ở tử minh đáy lòng nhiều năm nghi hoặc tất cả sông lên đầu Bất luận Hắn đối mã nhiên ngôn luận có c ỡ nào chẳng đáng, đều không vòng qua được một cái vấn đề trí mạng tử minh rất rõ ràng. chính mình căn bản không có hủy diệt chủ vũ trụ bản lĩnh. như vậy Hắn, lại dựa vào cái gì đi gánh vác hủy diệt chủ vũ trụ trọng trách đây. trừ này ra, còn có một điểm, cũng vẫn quấy nhiếu tử minh. chủ vũ trụ ý chí sinh ra Hắn, rồi lại để Hắn hủy diệt chủ vũ trụ. đây không phải rất kỳ quái sao, trên thế giới nào có như thế bại não vô liêm s ỉ lô giới, dù cho chủ vũ chủ ý chí bản thân liền điên điên khùng khùng, thần chí hỗn độn, cũng căn bản nói không thông, này đã phản bội sinh mệnh bản năng, sở dĩ, dù cho là ngoài miệng không có thừa nhận, tử minh sâu trong nội tâm cũng cảm thấy mã nhiên nói mình không phải chân ma ngôn luận có chút đạo lý, không thể nói là tất cả chân tướng nhưng cũng là có lý có chứng cứ khiến người tỉnh ngộ làm người suy nghĩ sâu sắc khiến người tin phục rồi tử minh im tiếng liền chứng minh thái độ của hắn càng là thâm nhập suy nghĩ liền càng là để tâm vào chuyện vụn vặt tử minh thông qua não bộ hoàn thiện mã nhiên kịch bản đồng thời thuận thế đánh đổ chính mình hắn cường chịu đựng không đến bao lâu l i ê n thở dài, nhắm chặt hai mắt, cơ trên mặt khẽ run, hiện ra vẻ thống khổ, một bộ không còn muốn sống s á n g dấp, sách, thực sự là yếu đuối, mã nhiên biếu môi, không còn đến xem tử minh, chuyện này, trên bản chất xem như là cạnh tranh vào chức, đối thủ cạnh tranh quá kéo hông, một số thời khắc không hẳn là chuyện tốt, không có một cái mạnh mẽ tham chiếu so sánh t u y ể n hạng, liền không dễ dàng hiện ra ra bản lãnh của chính mình. mã nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không sợ tử minh bày ra các loại chứng cứ, đến vừa ra thật giả mỹ hầu vương tiết mục, coi như tử minh là chính quy chân ma. có thể như thế nào đây, chính hắn một hàng giả so với nguyên bản càng cường, chính là lớn nhất sức cạnh tranh. hơi hơi dùng một điểm cách nói chuyện, liền có thể đem sức thuyết phục cùng độ tin cậy kéo đầy. Bất quá, tử minh lựa chọn bình định chính sách, thấy tình thế không ổn, trực tiếp từ bỏ chống lại độ khả thi, mã nhiên cũng có sớm tính toán quá, cũng chưa hề hoàn toàn đem nó quên, vấn đề khó đến từng c á c h từng c á c h đánh hạ, vị này giả tạo chân ma chỉ là món khai vị thôi, ngã một cái hắn, phía sau mới là chính hí, rốt cuộc, vô tận vị diện thống hợp ý chí lãnh huyết cùng mạnh mẽ, là chân thực không giả, không thể bị miệng pháo đánh chết, như muốn đánh tan, thắng được thắng lời cuối cùng, nhất định phải muốn bằng mượn b ả n lãnh thật sự, đao thật súng thật mà đem đối phương triệt để đánh đổ mới được, đến mức tử minh, mã nhiên thương hại liếc mắt nhìn hắn sau, liền không còn dành cho có bất kỳ chú ý gì. xét đến cùng, mã nhiên chỉ là muốn chân ma cái tên này cùng nó bị phó thác sứ mệnh thôi. Thương minh bốn bá chủ cùng tiên tri tích lũy, vẹn vẹn chỉ là cơ sở cùng làm nền thôi. Bây giờ muốn vượt qua cá thể thực lực cực hạn, đột phá đến cùng hai đại ý chí ngang ngửa cấp độ, nhất định phải có một cái thích hợp kịch bản, một cái có thể quá để hai đại ý chí đều tiếp thu, tán thành kịch bản, chân ma kịch bản liền có tiên thiên ưu thế. đã biết, một chân ma từ nhỏ chính là vì gợi ra trung yên thức tỉnh. triệt để hủy diệt chủ vũ trụ mà tồn tại. điều này tình báo ở vô tận vì diện cùng chủ trong vũ trụ truyền lưu rất rộng. hai chân ma do chủ vũ trụ ý chí thai n g é n mà thành. ba chân ma nghĩ phải hoàn thành nó từ lúc sinh ra đã mang theo sứ mệnh. nhất định phải nắm giữ chiến thắng chủ vũ trụ ý chí năng lực. bốn chủ vũ trụ ý chí cùng vô tận vì diện thống hợp ý chí thực lực không phân cao thấp. bởi vậy đến chứng, chân ma lớn hơn vô tận vì diện thống hợp ý chí ở đá rơi xuống tử minh cái này nhân vật chính sau mã nhiên mạnh mẽ đoạt khí thành công chỉ cần tích lũy có đầy đủ giá trị khán giả nhóm tán thành điều này lô giới liên đóng vai năng lực thì có thể làm cho mã nhiên chân chính vượt qua cá thể chiến lược cực hạn đánh nát t r í cao chi phối giả bình cảnh chân chính đạt đến hai đại ý chí cấp độ Trực tiếp gian bên trong tuyệt đại đa số khán giả hoàn toàn không có cách nào lý giải loại cấp bậc này đánh cờ. chỉ là nỗ lực nỗ lực đuổi kịp mã i nhiên tư duy tiết tấu. căn bản không có nghi vấn công phu. chỉ có thể bị ớ p tiếp thu tán thành. còn lại trí cao chi phối giả nhóm. cũng phần lớn ở hai đại ý c h í khí thế sao chiến bên trong đánh mất tự do năng lực hoạt động. liền làm vai phổ tư cách đều triệt để mất đi. cũng chỉ có thể tha thiết chờ mong nhìn mã nhiên biểu diễn làm bị cướp đoạt thân phận tử minh cũng tại chỗ trước sân khấu truyền hậu trường trực tiếp truyền chức thành khán giả hiện tại lớn nhất chỗ khó chính là ở hai đại ý chí rồi mã nhiên có loại dự cảm chỉ cần mình có thể đem này hai tên khán giả đánh hạ đóng vai phản hồi đường tiến độ liền có thể triệt để lớp kín đem đóng vai tiềm lực đầy đủ đào móc đến vô cùng nhuần nhuyễn đưa ra cuối cùng phản hồi để cho mình đạt đến hai đại ý chí cấp bậc bất quá trước mắt toàn thể giá trị cao nhất hai tên khán giả trong đó một vị là tay cầm nguyên thủy kịch bản người điên mặt khác một vị là lạnh lẽo vô tình máy móc tâm trí đều không phải cái gì chính kinh khán giả đối với diễn dịch giả tới nói tính khiêu chiến có chút cao, muốn thỏa mãn hai vị này, cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là rất khó, mã nhiên nhìn nguyệt sinh kia mặt không hề cảm xúc thần thái cùng thương liên trên mặt mờ mịt biểu hiện, liền biết, chúng nó đều vẫn không có tán thành chính mình lần này diễn dịch, vào lúc này, tô sắc vi kia lanh lành khác nào chim hoàng oanh vậy thiếu nữ âm, ở thương minh thập cửu châu đột nhiên bên trong vang vọng, Mã nhiên, ngươi bố trí hậu chiêu, ta hiện tại đã bắt đầu dùng rồi, thiêu đốt một vị trí cao toàn bộ bản nguyên cùng với vị cách, mới có thể đột phá giới hạn, đem âm thanh của ta vang vọng thương minh thập cửu châu, hỗn độn tinh vực này áp chế lực cũng quá khuyết đại rồi, hô, phía ta bên này kẻ địch còn sót lại bốn cái, nhất định phải tiết kiệm chút thể lực, sở dĩ, ta liền nói tóm tắt rồi, Dứt tiếng, một bức lóng lánh ánh huyền quang màu xám vách tường, ở bầu trời đêm hiện hiện ra, trung yên chi tường, tôn chứ tất cả trí tuổi sinh mệnh giấu ấm chân linh nơi bí ẩn, tô sắc vi như là sớm cùng mã nhiên ước định cẩn thận bình thường, ngữ khí nghiêm túc nói, làm chân ma ngươi, chỉ cần đưa chúng nó làm nhiên liệu, liền có thể ở trong thời gian ngắn, nắm giữ chống lại hai đại ý chí thủ đoạn, trong khoảnh khắc, thương minh thập cửu châu trong bầu trời đêm, chân linh ấm ánh, vô ngần ánh sao lóng lánh cổng h ư ở n g trước tiên không nói rồi, mã nhiên, các ngươi sẽ động thủ đem dưa hấu tinh kia zit, chờ ta chém này bốn tôn trí cao, liền đến ăn dưa, nghe đến đó, mã nhiên không khỏi hơi nheo cặp mắt lại, mới lên cấp thôn phệ trí cao tô sắc vi b ả n học, Hiển nhiên cũng muốn mô phỏng theo tam quốc diễn nghĩa quan nhì ra thành danh tiết mục, đến vừa ra h â m rượu c h ả m hoa hùng trò hay, phân dư t h ả m trí cao, thành thật mà nói, ở lấy một định năm tình huống, nàng có thể không bị tại chỗ đánh chết, coi như là tương đương l ợ i hại rồi, mã nhiên lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư trục xuất đầu ấp, bất luận làm sao, tô sắc vi trợ công tới đúng lúc, Nàng tùy cơ ứng biến, trường thi biên gia đoạn ngắn, cũng rất thích hợp. khi nghe đến tô sắc vi lên tiếng sau, mã nhiên đều kém chút không nhìn được chặn đánh tiết than thở rồi. tô sắc vi vị này hiếu chiến hữu ở nhờ số trời run rủi, bất chi bất giác hoàn mỹ tuân theo chính mình lúc trước lập ra cách suy diễn tắt bên trong một cái, hạn chế luật đóng vai trong quá trình. là kịch bản để c ậ p siêu phàm năng lực tăng thêm hạn chế không chỉ có càng dễ dàng lô giới sen con sit ten si cũng tương tự càng dễ dàng để khán giả tín phục tô sắc vi đã làm được nàng chỗ có thể làm được tất cả rồi phía bên mình cũng phải tăng nhanh tiến độ mới được tô sắc vi lên tiếng để bám thân với thương liên chủ vũ chủ ý chí nhìn một chút mã nhiên lại nhìn một chút tử minh trong lòng nghi hoạt Nàng đang nói cái gì ních. Tử minh không có đánh bại năng lực của chính mình. điểm này kỳ thực căn bản không đáng kể. chỉ cần tử minh có thể hủy diệt rơi chủ trong vũ trụ tuyệt đại đa số văn minh. chính mình liền sẽ lập tức lựa chọn t ử m i n h t r ô n vùi. chủ vũ trụ ý chí có rất nhiều dấu chấm hỏi. vào lúc này, Âm thanh của tô sắc vi, lại may mắn gặp dịp mà vang vọng tinh không. quả quyết tinh. ngươi dễ quên chứng nên chỉ rồi đối diện đến rồi năm cái trí cao muốn ám sát mã nhiên ngươi dĩ nhiên để ta một người ở chỗ này gánh nói đến coi như ta tô sắc vi không cần nhảy ra một cái tay đi nâng đỡ một tóa thành cũng không làm được vô địch ạ chơi một làn sóng chỉ có tô sắc vi mình có thể lý giải chuyện ăn lai ngạnh sau nàng chuyển đề tài ngứ khí trầm ngưng nói trước ngươi liền đem thôn phệ trí cao vì cách tồn tại cho làm đã quên. nếu không có mã nhiên nhắc nhở, chúng ta bên này trực tiếp liền thiếu một cái đỉnh tiêm chiến lực ngươi có biết hay không, nhanh, phụ một tay. nếu không, ta chết ở chỗ này chuyện nhỏ. nếu như mã nhiên kế hoạch lật xe, ngươi đến hướng toàn thế giới nhân dân bồi tội, thương liên gãi gãi đầu. Chẳng lẽ nói chính mình thật lại đã quên chuyện quan trọng gì. Quên đi. không quản rồi. có thể tô sắc vi nói đúng. tử minh khẳng định chính là một c â y dùng để che l ớ p danh nghĩa. mã nhiên mới là nắm giữ hai đại ý chí cấp bậc chiến lược thật chân ma. uvk q u q m có chút khó đọc. nó lắc lắc đầu. hướng về bầu trời một chỉ, bạch, hỗn độn tinh vực bên ngoài. một khối tương tự vỏ quyết đồ vật, rơi ở trong tay tô sắc vi, lại muốn ta gặm vỏ quyết, tô sắc vi liền không từng nhận này oan ức, thế nhưng vì bảo vệ thân thể của mã nhiên, nàng vẫn là nhắm mắt toàn lực thôi thúc thôn phệ trí cao vì cách, đem nó cấp túc tiêu diệt tiêu hóa, tinh luyện năng lượng, tiếp tục tác chiến, phụ thể nguyệt sinh vô tận vì diện thống hợp ý chí mi tâm cao lại, vốn là đối mã nhiên lời nói nó là hoàn toàn không tin có thể nhìn thấy chủ vũ trụ ý chí phản ứng nó bắt đầu có chút nửa tin nửa ngờ lên giữa lúc nó suy tư ứng làm ứng đối ra sao trước mặt cuộc diện thời điểm mã nhiên bỗng nhiên chuyển động hắn không chỉ có cũng không lui lại ngược lại tiến lên một bước phía sau hiện ra một bóng người kiếm thù lâm cầu bại hiện lên với mã nhiên phía sau bóng dáng, là một tên thanh niên nam tử hình tượng. người này khuôn mặt tuấn tú, tóc tím huyết mâu, tay cầm ba thước thanh phong, cao ngạo ngạo nghễ, tựa hồ đều là gánh vác vô hình gánh nặng. có thể ngọn núi lớn kia vậy trầm trọng gánh nặng, cũng không cách nào đem sống lưng của hắn ép cong nửa phần. mã nhiên tiến thêm một bước nữa, ma tử, trương cuồng, Bóng người thứ hai xuất hiện sau lưng hắn hồng anh làm tóc thần thiết làm khô xem sự hùng t r ắ n g khôi ngô ngoại hình cùng đao gọt diều đục bình thường khuôn mặt liền khiến người ta cảm thấy kiệt ngạo bá đạo khó có thể ở chung nhưng là chỉ cần nhiều quan sát một trận có thể từ đây người trong con ngươi nhìn thấy một tia đối với sinh mạng cùng thế giới nóng rực huyền tiên triệu quan lan bóng người thứ ba theo tiếng hiện lên, hồng nhạc u phục, c h ả y thành đại bối đầu tóc tím, hai con mắt khúc xạ ra giường như quả nho rượu ngon vậy màu ừng đỏ, hắn vóc người cao gầy, tuấn tú đến gần như tà mị nhan trị, nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy không giống chính phái, khó miệng treo một vệt như có như không trêu tức nụ cười, hứng hờ tư thái, phảng phất nhìn thấu bản chất của thế giới, Đối phát sinh hết thầy đều không để ý, hồng liên lính chủ, diệp phong khinh, nói chuyện, mã nhiên bước ra bước thứ tư, bóng người thứ tư, cũng từ từ ngưng tụ, nàng da thịt trắng nón như ngọc, vóc người cao gầy thướt tha, tay cầm vạn pháp kích, thân mang màu máu áo choàng, đứng thẳng với họ liên bên trong nàng, hai con mắt đỏ sấm như máu, nhu thuận tóc tím khoác đến bên h ô n g anh tư hiên ngang quanh thân tỏa ra một luồng như thực chất bá đạo khí d i ễ m để người không dám nhìn thẳng sức mạnh của chúng ta tập kết cùng nhau mới là hoàn chỉnh chân ma nói tất bốn bóng người biến ảo ngưng tụ là đỏ đen tiên áo khoác rơi vào trên người mã nhiên trong khi nói chuyện mã nhiên tay cầm đường đao đã đi đến hai đại ý chí khí thế sao chiến chỗ bước tiến cực cùng tư thế đứng như tùng nguyệt sinh con ngươi hơi co lại từ cổ trí kim bất luận cái gì một tên trí cao chi phối g i ả đều không thể ở trước mặt nó đứng vững huống chi mã nhiên cũng không có tìm chủ vũ trụ ý chí mượn sức mạnh hắn là dựa vào thực lực của chính mình đứng ở hai đại ý chí trước mặt đến rồi mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên, một vệt ý cười ở hắn đáy mắt tan ra, đóng vai năng lực đưa ra cuối cùng phản hồi. Hí tinh sinh ra hai mươi tám, chương tám trăm ba mươi sáu tám trăm ba mươi sáu đại kết cục, làm khán giả, vô tận vì diện thống hợp ý chí so với chủ vũ trụ ý chí muốn soi mói nhiều lắm. Dù vậy, ở mã nhiên phong phú diễn dịch kinh nghiệm, Đầy đủ tiền kỳ chuẩn bị cùng đến từ vai phụ trợ lực tam trọng thế tiến công bên dưới, khối này xương khó gặm cũng vẫn bị gặm đi. trong khoảnh khắc, ở mã nhiên trong tầm mắt, kiếm thù, ma tử, huyền tiên, hồng liên lính chủ, tiên tri năm đại hôn chương đồng bộ nổi lên, này năm viên kim quang ấm ánh hôn chương ở giữa, sức mạnh đồng điệu hội tụ, từ từ ngưng tụ ở một điểm, điểm kia ánh sáng cũng không trói mắt, cùng năm đại hôn t r ư ơ n g so ra, thậm chí có chút ảm đảm. nhưng là, ở mã nhiên nhìn kỹ bên dưới, nên điểm sáng từ từ phân liệt thành hai cái dùng chữ khải sách liền chữ hán nhiên võ. Rõ ràng, đây cũng không phải là thường ngày gặp nhiều thì quen hôn t r ư ơ n g dung hợp, mà là một loại khác kỳ là thăng cấp con đường. Năm đại hôn t r ư ơ n g vẫn chưa làm dung hợp vật liệu biến mất. mà là vẫn tồn tại với mã nhiên trong tầm mắt chúng nó tỏa ra cuồn cuộn không ngừng hào quang đem năng lượng truyền vào nhiên võ bên trong tự thân lại không có nửa điểm hao tồn trong khoảnh khắc trôi nổi với mã nhiên trong tầm mắt nhiên võ hai chữ đột nhiên giải thể hóa thành nguyên thủy nhất cơ sở bút họa xoay ngang rừng đứng cong lên ép xuống bị quấy dày gây rừng lại biến ảo thành hoàn toàn mới văn tự năm đạo màu vàng đường nét dung hợp chỗ chân ma hôn t r ư ơ n g hiển hiện nay hôn t r ư ơ n g màu sắc quái lạ khác nào nhi đồng thổi ra bong bóng trên chỗ khúc xạ ra ánh sáng bảy màu lại dường như diễn sinh ra tất cả màu sắc lỗ trắng bình thường biến hóa thất thường rút cục thành công rồi mã nhiên tinh tế thưởng thức mới hôn t r ư ơ n g là chính mình mang đến biến hóa trong tròng mắt thần quang trầm tính thời khắc này Hắn chân chính vượt qua siêu phàm cá thể chiến lược cực hạn, đánh vỡ cảnh giới trần nhà. Chân chính đạt đến hai đại ý chí cấp bậc. Mỗi một tia sức mạnh hoàn toàn mới, đều bị Hắn triệt để lý giải. Hoàn mỹ nắm giữ, không tồn tại một tí ngưng c h r y cùng chúc chắc, phảng phất những sức mạnh này từ lúc sinh ra đã mang theo, từ ra đời liền vẫn đang sử dụng. muốn sử dụng này vượt qua trí cao chi phối giả cấp bậc sức mạnh, căn bản không cần bất kỳ động tác dư thừa nào, thậm chí đều không cần hết sức suy tư, liền giống như phổ thông địa cầu nhân loại hô hấp một dạng, là bản năng, bất quá, mã nhiên rõ ràng mà khắc sâu ý thức được, chính mình vẫn làm dựa dẫm đóng vai năng lực, đưa ra cuối cùng phản hồi sau, liền hoàn toàn bị chính mình tiêu hóa hết rồi, điểm này, mã nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. cùng hai đại ý chí kia mê bình thường ă n oán tình cựu không giống, đóng vai năng lực tuy rằng có thể nói thế giới vật quý giá nhất một trong, nhưng nó xưa nay cũng không tính là thần bí. rất nhiều chấp hành vô tận vì diện thống hợp ý chí truyền đạt chỉ lệnh c h í cao chi phối giả nhóm, đều đối với nó quý trọng trình độ có suy đoán, chỉ là không thể xác định kỳ cụ thể công hiệu thôi. giờ khắc này, triệt để tiêu hóa đóng vai năng l ự c sau, kiếm thù, ma tử, huyền tiên, hồng liên lính chủ, tiên tri này năm đại hôn chương cùng chân ma hôn chương đều triệt để hóa vào mã nhiên trong chân linh, hết thầy bí mật đều không chỗ che thân, vì hắn biết tất, chính như hắn đã sớm đoán được như vậy, nó chính là từng gây nên hai đại ý chí tranh cướp biến số, Ở chủ vũ trụ ý chí điên cuồng sau thời gian trăm vạn năm bên trong nên biến số từng thay đổi quá bốn mươi chín vạn ba chấm ba trăm ba mươi hai tên khí chủ tùy cơ biến hóa hình thái cùng tồn tại phương thức nhưng nó bản chất cùng c h u n g cực nhiệm vụ lại chưa bao giờ thay đổi dừng dục ra đủ để ngang hàng hai đại ý chí tồn tại mã nhiên lại là biến số thứ bốn trăm chín mươi ba chấm ba trăm ba mươi ba tên người nắm giữ cũng là duy nhất đem nó triệt để tiêu hóa sinh mệnh có trí tuệ cá thể. chuyện đến nước này, đóng vai năng lực triệt để tiêu tan, nhưng cũng đạt thành sứ mạng của nó, thực hiện tự thân tồn tại ý nghĩa, oanh, mã nhiên hơi suy nghĩ, ánh mắt hơi lạnh lẽo, quanh thân liền bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ không gì sánh được khí thế trường. cơn khí thế này trường tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu trừ đến từ hai đại ý chí tỏa ra uy thế. nhưng cũng có thể làm được dễ dàng địa vị ngang nhau trình độ trong khoảng thời gian ngắn hiện trường hình thành chân chính t h í chân vạc bám thân ở trên người nguyệt sinh vô tận vì diện thống hợp ý chí nhưng vẫn là bước kia mặt không hề cảm xúc sáng vẻ kinh điển ba không nam diễn xuất ánh mắt nhưng là hơi biến hóa một bộ quả thi thần thái bám thân với trên người thương liên chủ vũ trụ ý chí nhưng là nhích lên khó miệng lòng tràn đầy vui vẻ, rõ ràng ngoại hình là nam tính dáng dấp, lại cười đến run dày cả người, quanh thân tỏa ra điên cuồng mùi vị càng dày đặc rồi, mã nhiên cũng không quản nguyệt sinh cùng thương liên đến tột cùng là thế nào phản ứng, ngay lập tức rút đao bạo c h ạ m vù, một vệt khác nào thanh tuyền vậy ánh đao đi vào vòng trời, lóng lánh lỗ trắng vậy hào quang, thuấn thiềm ở giữa, nên ánh đao sẽ sách tinh không, không trở ngại chút nào lao ra hỗn đ ồ n tinh vực, nay trong suốt, không chứa nửa điểm tạp chất tinh khiết ánh đao, phá không vượt biên mà ra, chém ở vây công tô sắc vi bốn tên trí cao trên người, xì xì, bốn tên tính tình khác nhau trí cao chi phối giả, có tính tình kiên nhị, g có mạnh vì gạo, bảo vì tiền, có tinh thông mưu tính, có may mắn đến cực điểm, có thể nói v ậ n khí chi phụ, có thể ở mã i nhiên tiện tay chém ra ánh đao trước mặt, lại đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. không gì khác, tuyệt đại đa số sinh mệnh cá thể, ở t ử thân sắp tiêu vong thời điểm, đều sẽ tự nhiên sản sinh tuyệt vọng tâm tình, có thể khắc phục bản năng cầu sinh, là số rất ít, khắc phục bản năng cầu sinh, còn có thể đột phá đến trí cao chi phối giả cấp bậc tồn tại từ cổ trí kim cũng chỉ có đã chết trận mệnh vận trí cao chu đ ỉ n h cùng hiện nay nằm ở bị phụ thể trạng thái hắc áng trí cao nguyệt sinh hai vị bốn đại trí cao tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng cũng ở thuấn thiểm ở giữa làm r a quyết đoán thả xuống tất cả tư tâm tạp niệm lựa chọn toàn lực liên thủ dù vậy bọn họ cũng chưa có thể chống đỡ được mã nhiên này cách thế giới đập tới đến một đao. xì xì xì. bốn vị này trí cao ở đó dường như thanh tuyền vẫy ánh đao bên dưới. khác nào gặp phải kiêu dương tuyết trắng bình thường. thân hình tan giã. ý thức vỡ diệt. chân linh tán loạn. toàn thân hóa thành một bãi tuy hai mà một nước sạch. mà này một bãi nước sạch. lại ở trong k h o ả n h khắc đọng lại nước toát. Trở thành hơn trăm triệu hạt bảy màu mảnh vụn, lay động ở vô ngần trong chân không. Nếu như không có ngoại lực quấy dày lời nói, mỗi một hạt bảy màu mảnh vụn, rơi vào không giống tinh cầu bên trên, đều sẽ diễn biến trở thành phù hợp văn minh đặc chất vật thể, trở thành một ít người may mắn đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, hoàn thành giai cấp lên cấp cơ duyên. quả nhiên, ta đã triệt để vượt qua trí cao. tiêu diệt bất luận cái gì một tên trí cao chi phối giả đều dễ như ăn bánh thân ở hỗn độn tinh vực bên trong mã nhiên đối t ử thân cảnh giới có càng thêm sâu sắc cảm ngộ chém ra một đao kia sau hắn nghiêng đầu đi tầm mắt tập trung ở chân ma trên người tử minh ngươi tử minh mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì có thể âm thanh của hắn lại bị một nguồn sức mạnh vô hình bóp tiến vào trong cổ họng Tử Minh vô lực giấy dua, nhưng hắn hết thảy nỗ lực ở tuyệt đối t r i n h lệch trước mặt đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể từ từ rơi vào tuyệt vọng đầm lầy. ở ánh mắt của mã nhiên nhìn kỹ, thân hình của Tử Minh bị một chút biến mất, liền giống như bị dùng cuộc tẩy diệt đi bút vết tích bình thường, từ bị áp chế đến triệt để tử vong, hắn đều chưa từng làm ra bất kỳ cái gì ra dáng phản kháng. Thậm chí ngay cả cuối cùng di ngôn đều không thể lưu lại. Xì xì xì. Chỉ là một cái trước mắt. Tử minh tất cả tồn tại quá dấu vít. đều bị triệt để xóa bỏ. mã nhiên sắc mặt không có nửa phần thay đổi. như là làm một cái không quan trọng gì việc nhỏ. ánh mắt hơi đ ổ i rơi vào thương liên trên người. làm nắm giữ đồng cấp sức mạnh tồn tại. ta và các ngươi vẫn có chỗ khác nhau. Ta là trí tuệ cá thể, mà các ngươi là ý thức t h ố n g hợp thể. Sở dĩ, ta không cần vâng theo các ngươi những kia hạn chế, rất cảm tạ ngươi đã từng cung cấp viện trợ. Sở dĩ hiện tại, đến phiên ta dành cho hồi báo rồi, nói tất, mã nhiên một tay cầm đao, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình lói lên, xì xì, lưới thẳng đường đao thân đao đi vào nguyệt sinh trong thân thể. mũi đao từ sau đó lưng chui ra nhưng chưa thấm nhuộm nửa điểm vết máu xì xì xì một vệt ánh chớp ở trước mắt mọi người lấp lóe cùng sinh ra cùng mất đi dường như ảo giác sau một khắc mã nhiên rút ra đường đao nguyệt sinh nơi ngực thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu nguyệt sinh trên mặt lạnh lẽo thần sắc g i ố n g như xôn dương hóa tuyết bình thường cấp tốc tan giã ánh mắt biến ảo trên mặt chợt hiện ra một trận vẻ kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía sau nguyệt sinh rất nhanh phục hồi tinh thần lại hướng mã nhiên hơi khom người vô vị trí cao m i ệ n g hạ là ta mạo phạm rồi mã nhiên khoát tay áo một cái ngư khí bằng phẳng nói ngươi trước ký ớt bị che đậy người không biết vô tội đồng d ạ n g làm vô tận vị diện trận doanh trí cao nguyệt sinh cùng thanh đại bùi minh ở trong mắt hắn địa vị là hoàn toàn khác nhau nói tất mã nhiên nghiêng đầu đi nhìn về phía bên cạnh phụ thể với thương liên chủ vũ trụ ý chí hiện tại đã bước ra nó chân thân ta sẽ xuất thủ giúp ngươi khống chế lại nó thích hợp đem còn lại d ũ n g đuổi giặc cùng đường không thể mua danh h ọ c bá vương nếu chiếm thượng phong vậy thì trực tiếp đem ưu thế mở rộng đến cực hạn không cầu có thể một lần là xong giải quyết triệt đ ể tất cả mầm họ cũng phải đem ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần n g u y ễ n này mới là mã nhiên giải đề triết học thương liên nghe được mã nhiên lời này trên mặt hiện ra một vệt phức tạp nụ cười k h ẽ gật đầu chợt thân hình ngửa ra sau tựa hồ rơi vào một chủng loại giống như hôn mê trạng thái bất quá trạng thái như thế này không có duy trì quá lâu hắn liền bỗng nhiên mở hai mắt ra miễn c ứ n g đứng vững bước chân trong ánh mắt mê man muốn so với nguyệt sinh ít hơn rất nhiều hiển nhiên là đối với mình làm chủ vũ trụ ý chí sáng lâm thể thân phận sớm có nhận thức mã nhiên hai con mắt vi đóng thần niệm c à n quét bên trong đất trời tâm thần khẽ nhúc nhích Ta hiện tại bước đầu đạt đến hai đại ý chí ngang nhau cấp độ, lại ít đi chút tích lũy. Bây giờ thương minh thập cửu châu bên trong, ký thác hai đại ý chí sức mạnh nòng cốt, vừa vặn, ta có thể mang hỗn độn tinh vực này làm thương minh lịch sử một tờ thu về, không chỉ có thể phân tích chúng nó đặc chất, càng có thể lấy h ư thực đối xung là quân lương, c ù n g c u cảnh giới, nện vững chắc căn cơ, rồi r à o tích lũy, nghĩ tới đây, hắn liền lập tức bắt tay đi làm, một đạo tâm tư quán triệt thương minh thập cửu châu, liền ở trong khoảnh khắc, đem hai trận doanh lớn người chấp hành nhóm tất cả đều trục xuất, trở về đến nguyên bản bên trong thế giới, chóc ra ngoài bộ quấy dày nhân tố sau, toàn bộ hỗn độn tinh vực, ngay ở mã nhiên trong tầm mắt từ từ luyện hóa, trở về nguyên bản hình thái, một lần nữa hóa thành thương minh chi thư trang thứ ba, mà thương minh thập cửu châu vị trí khu vực, cũng đã biến thành một mảnh chân không, thân hình của tô sắc vi xuất hiện tại mã nhiên trong tầm mắt, mã nhiên chú ý tới, chủ vũ chủ cùng vô tận vị diện ở giữa màng ngăn, theo thương minh chi thư trang thứ ba luyện thành, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất vô tung, cuối cùng một đạo phòng ngự tuyến, không rồi, làm hai đại ý chí hiện ra dưa hấu tinh cùng quả quyết tinh đã không gặp tung tích tất cả đều kết thúc rồi tô sắc vi nhìn về phía mã nhiên chừng mắt nhìn trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ tò mò mã nhiên khói môi dương lên khẽ cười nói còn thiếu một chút bất quá kỳ thực bàn cờ này cho đến bây giờ xem như là thắng bại đã đ ị n h rồi tiếp đó chỉ cần phải đi ra bước cuối cùng liền có thể chính thức tuyên cáo thắng lợi ở triệt để tiêu hóa đóng vai tất cả sau có thực lực và sức lực mã nhiên vốn là không sợ hãi hai đại ý chí lấy tính tình của hắn thậm chí có can đảm trực tiếp một chống hay hiện tại làm thêm như thế một tay chuẩn bị phần thắng càng to lớn hơn huống chi chủ vũ chủ ý chí tuy rằng điên điên khùng khùng nhưng minh h ứ u của nó thuộc tính là sẽ không dễ dàng biến hóa chờ sau khi trở về ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi hiện tại là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này rồi mã nhiên lưu lại l á c sau liền một bước bước ra thân hình biến mất không còn tam tích trắng xóa bên trong thế giới chỉ tồn tại ba bóng người một vị thần thái lạnh lùng nam nhân một vị mâu dấu điên cuồng nữ nhân, cùng với một tên eo phối lưới thẳng đường đao thiếu niên, cheng, mã nhiên từ trong vỏ đao rút ra đường đao, đem lưới đao đâm vào thuần trắng mặt đất bên trong, hai tay cầm thật chặt chuôi đao, ngữ khí bình tĩnh nói, nhìn dáng sấp của các ngươi, tựa hồ là không dự định nói chuyện phiếm u、um、n chuyện rồi, vậy thì thẳng vào chủ đề, thả ra đánh, không cần lo lắng cái khác bất cứ vấn đề gì. xuất hiện tại trước mặt mã nhiên hai tên người xa lạ, chính là hai đại ý chí ở phía này không gian đặc thù bên trong hình người hiện ra. đàn ông lạnh lùng, là vô tận vì diện thống hợp ý chí. điên cuồng nữ nhân, lại là chủ vũ trụ ý chí. mã nhiên vừa dứt lời, nữ nhân liền không thể chờ đợi được nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Đem nam nhân ngã nhào xuống đất, nam nhân cũng không cam lòng yếu thế, mãnh liệt giáng trà, hai g i ả k ị c h liệt tư đánh lên, giữa hai bên chiêu nào chiêu nấy ngoan độc, đều nói rõ muốn đem đối phương triệt để tiêu diệt, oành oành oành, tử vong, t ị c h diệt cùng m ộ t nát khí tức, ở thuần trắng không gian bên trong từ từ tản mát ra, giao chiến song phương chiến đến điên cuồng, Hầu như hóa thành một đỏ một tím hai đảo quang, bóng s á n g hoàn toàn mơ hồ. Dù vậy, mã nhiên vẫn có thể rõ ràng thấy rõ hai người trạng thái, đứng ở góc độ của hắn, tự nhiên muốn trợ giúp chủ vũ trụ ý chí. nhưng là, có thể chế tạo ra một mảnh này đặc thù cương vực, đem hai đại ý chí sức mạnh hạn chế ở trước mặt khu vực trong, bảo đảm không khuyết tán ra đến. cũng đã là năng lực của mã nhiên cực hạn rồi đừng nói ra tay giúp đỡ dù cho chỉ là hơi hơi phân tâm đều có khả năng để vùng không gian này tán loạn dẫn đến vô tận vì diện thống hợp ý chí triệt để chạy thoát nhổ cỏ không nhổ tận gốc gió xuân thổi lại sinh mã nhiên đã làm tốt khắc đ ị c h chế thắng kế hoạch lợi dụng số lượng ưu thế đợi được chủ vũ chủ ý chí rơi vào hạ phong đồng thời tiêu hao đối phương tinh lực sau, liền đổi chính mình, đánh xa luôn chiến, sống sờ sờ dây dưa đến chết cuối cùng kẻ địch. đây là dương mưu, dù cho vô tận vì diện thống hợp ý chí nhìn thấu những này, muốn nhân cơ hội giết chết mã nhiên, chủ vũ chủ ý chí cũng không thể để nó có cơ hội xuất thủ, đơn giản tới nói, chỉ cần nó dám đối mã nhiên đ ồ n g thủ. l i ê n nhất định sẽ lộ ra kẽ hở, bị nắm lấy cơ hội, một đ ò n g i ế t c h ế t nhưng mà, kế hoạch không có thay đổi đến nhanh, chủ vũ chủ ý chí hoàn toàn không thấy mã nhiên đổi vì xin, trực tiếp chạy cùng vô tận vì diện thống hợp ý chí đồng quy vô tận đi, trạng thái càng kém, phát ra càng tàn nhẫn, hoàn toàn không có bất luận cái gì bận tâm, điều này làm cho mã nhiên không làm lựa chọn không được, 1. r a t a y giúp đỡ chủ vũ trụ ý chí. Xác suất lớn sẽ để cho chạy vô tận vị diện thống hợp ý chí. Hậu hoạn vô cùng không nói. Thậm chí người trước cũng sẽ không cảm kích. 2. Duy trì hiện trạng. tiếp tục giữ gìn thuần trắng không gian tồn tại. cho đến hai người phân ra sinh tử. mã nhiên cũng không có suy nghĩ thời gian quá dài. liền làm ra quyết đoán. xin lỗi. Hắn hai tay nắm chặt không ngừng chấn động chuôi đao, để đường đao duy trì ổn định, ta nhất định phải đối chiến hữu của ta cùng những đồng bào phụ trách, không lâu lắm, kết quả chiến đấu đi ra rồi, n g ạ n h thực lực hơi hơi kém với vô tận vì diện thống hợp ý chí chủ vũ trụ ý chí, dùng lấy mạng đổi mạng phương thức, đánh ra mình muốn thành quả, ở mã nhiên trong tầm mắt, điên cuồng nữ nhân không nói gì, chỉ là cười lớn vĩnh biệt cõi đời, tiếng cười kia bên trong, tràn đầy khuây khỏa và giải thoát, mà lãnh khúc nam nhân tắc trước sau như một mặt lạnh, nhìn về phía mã nhiên, lưu lại cuối cùng di ngôn, ngươi tồn tại bản thân, liền đủ để chứng minh ta mới là chính xác, nói tất, nam nữ thân hình song song tan vỡ, t r ô n vùi, triệt để tiêu tan, hóa thành tư không, mã nhiên ánh mắt lạnh lùng rút ra đường đao, thuần trắng không gian cũng tán loạn ra, hắn lắc lắc đầu, không phải rất để ý giữa hai người này ă n oán tình cựu, tuy rằng không có chủ động đi truy tầm, nhưng hai đại ý chí tiêu vong, cũng làm cho mã nhiên được nhiều lợi ích, thậm chí, vượt qua đ ó n g vai năng lực có khả năng để hắn đạt đến cực hạn, đạt đến một cách trước nay chưa từng có cấp độ, ngao c ỏ tranh nhau, n g ư ông đắc lợi tiếp thu hai đại ý chí di sản luyện hóa tất cả sự thực cũng không phải là như vậy hai đại ý chí đồng quy vô tận sau thế giới trước mắt thời gian chiều không gian đối mã nhiên tới nói đã đánh mất rất nhiều ý nghĩa ở hai người vong một khắc đó mã nhiên liền trở thành chủ vũ trụ cùng vô tận vì diện vua không ngay đạt đến vượt qua tất cả vô thượng cấp chỉ là hơi suy nghĩ Hắn đã biết tất hai đại ý chí mâu thuẫn căn nguyên cùng chân tướng, thì ra là như vậy, trước kia tất cả, ở mã nhiên trước mắt dồn dập nổi lên. đầu tiên, chủ vũ chủ cùng chư thiên vạn giới địa bàn tính g ộ t lại, gọi chung là số bốn cực sổ hoàn vũ, cũng là cuối cùng cực sổ hoàn vũ. thứ yếu, vừa nãy chết đi đôi kia nam nữ si tình, từng là kể vai chiến đấu bạn bè, chúng nó sớm sớm biết số bốn cực sổ hoàn vũ tồn tại chí ít ba vị ẩ n tại kẻ địch vì chống lại số một số hai số ba cực sổ hoàn vũ chí ít thu được tự về sức mạnh chúng nó cho rằng số bốn cực sổ hoàn vũ nhất định phải trình hợp tất cả tài nguyên cùng sức mạnh thế là chúng nó liền liên thủ chinh phạt vô tận vị diện chinh chiến chư thiên vạn giới bất luận cái gì vũ trụ ở trước mặt chúng, đều không đỡ nổi một đòn, hai giả liên thủ, thế như trẻ tre, cấp tốc hoàn thành rồi số bốn cực sổ hoàn vũ đại thống nhất, một giả trở thành âm vũ trụ ý chí, một giả thành dương vũ trụ ý chí, nhưng là, dương vũ trụ ý chí cho rằng, số bốn cực sổ hoàn vũ vẫn tồn tại vấn đề, hai người lúc đầu mục tiêu, cũng không có chân chính hoàn thành, thế là nó lấy nhất định phải hoàn thành triệt để thống hợp lý do đâm lưng âm vũ trụ ý chí để nó bị thương nặng thần trí đần độn chỉ có thể mang theo số bốn cực sổ hoàn vũ lúc đầu biến số ở trích một góc miễn cưỡng tự vệ thế là dương vũ trụ ý chí lắc mình biến hóa trở thành vô tận vì diện thống hợp ý chí âm vũ trụ ý chí t ắ t thành chủ vũ trụ ý chí c ầ u hận cũng bởi vậy sinh ra. đến đây, chủ vũ chủ ý chí trước kia rất nhiều nhìn như tự mâu thuẫn hành vi, cũng rút cuộc có thể giải thích thông, nó muốn lôi kéo vô tận vì diện thống hợp ý chí đồng quy vô tận, rồi lại biết mình vô pháp làm được. sở dĩ, thần đình thương liên, chân ma tử minh, ma xào cùng cái gọi là trung yên thức tỉnh đều sinh ra theo thời thế, nó đang chủ động bồi dưỡng mình trong cơ thể tế bào ung thư, muốn để cho mình bởi vì bệnh đến giai đoạn cuối mà chết, thậm chí là sau khi chết, thi hài cũng triệt để mục nát đến vô pháp bị kẻ thù lợi dụng trình độ. dù cho là chết, cũng không nên để cho chính mình di sản trở thành đối phương tiến thêm một bước quân lương. báo thù quyết tâm, thúc đẩy chủ vũ chủ ý chí ở tự mình hủy diệt trên đường đi quyết tuyệt. nó dùng thống khổ nhất phương pháp đem chính mình s ă n vặt đến chết. Chết cũng không quay về, cũng chính bởi vì trăm vạn năm trước kia bút nợ cũ. Cầu hận là vĩnh hằng mà không kiệt ngọn nguồn động lực. một c á c h cảm thấy sự lựa chọn của chính mình mới có thể c ứ u vớt thế giới. một c á c h khác cảm giác mình gặp phải phản bội. mã nhiên lắc lắc đầu, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. cho đến bây giờ, hai đại ý chí tất cả đều tiêu vong, mã nhiên trở thành phương này cực sổ hoàn vũ bên trong tối cường tồn tại, lại cũng không thể không mặt đối với chúng nó đã từng đối mặt vấn đề. số một, số hai cùng số ba cực sổ hoàn vũ đến tột cùng phương nào, chúng nó phải chăng đã hoàn thành rồi cuối cùng sức mạnh thống hợp, nếu như chúng nó có mang á c ý, chính mình ứng làm ứng đối ra sao, vấn đề khó khăn nhất không ở chỗ kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào mà ở chỗ kẻ địch có tồn tại hay không nếu như tồn tại lại đang đứng ở phương nào kết quả tốt nhất tự nhiên là tứ đại cực sổ hoàn v ũ ở giữa tương thân tương ái như cùng một nhà người có thể mã nhiên tuyệt không thể đem hy vọng ký thác với kết quả tốt nhất trên hắn nhất định phải làm ra sách lược ứng đối chủ động tiến công Đem tất cả có thể trở thành kẻ địch tồn đ a n g tiêu diệt với tá lót bên trong. Quên đi thôi. mã nhiên từ vừa mới bắt đầu. liền chỉ là muốn bảo vệ địa cầu văn minh. mà không phải trở thành người xâm lược cùng phá hoại giả. dù cho là nhờ số trời run rủi. may mắn đi tới bây giờ cấp độ. mã nhiên vẫn cứ sơ tâm chưa cải. chỉ cần có thể bảo vệ chính mình quý trọng đám người không bị thương tổn. đã đủ rồi. Bất quá, nói đi nói lại, sinh tồn là văn minh thứ nhất nhu cầu, cũng không phải duy nhất nhu cầu. thế là, mã nhiên trải qua trước mắt suy nghĩ sau, quyết định thúc đẩy tên là luôn hồi kế hoạch, không chỉ hạn chế vào địa cầu, thương minh cùng ở mặt trăng mộng tục, luôn hồi kế hoạch đem minh mông cực sổ hoàn vũ bên trong tất cả sinh mệnh, đều thâu tóm trong đó, ở dưới ý chí của mã nhiên, một cái tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ cực sổ hoàn vũ, sinh tồn với bất luận cái gì văn minh bên trong cơ thể sống có trí tuệ, đều hoàn chỉnh địa lý giải điều này tin tức, tên là cực sổ hoàn vũ đại xé sách trung yên thức t ỉ n h sắp đến, vì chống đỡ đại xé sách, bảo tồn văn minh mồi lửa, mã nhiên quyết định đem toàn bộ cực sổ hoàn vũ rèn đúc trở thành cứng rắn không thể phá vỡ công sự phòng ngự. trong quá trình này, tất cả hằng tinh đều đem rơi vào ngủ đông trạng thái, không tái phát quang tỏa nhiệt, mà nhân từ cực sổ hoàn v ũ người chấp trưởng mã nhiên, cũng vì tất cả trí tuổi sinh mệnh cung cấp có thể bảo đảm tồn tại, đọng lại tuổi thọ chân linh ngưng trẻ trang bị, duy nhất ý chí thúc đẩy dưới, toàn bộ cực sổ hoàn v ũ hiệu suất cao hành động lên, thời gian trái đất nửa tháng sau, một bộ quân trang dương quang chiếu, dựa ở màu xám bạc bao con n h ộ n g hình dáng ngủ đông khoang bên chỉ cần đi vào này tên là chân linh khoang bao con n h ộ n g bên trong hắn sẽ bị gửi đi đến tròm sao o di ăn trên vai phải màu xanh trắng hàng tinh tham túc năm bên trong tiến vào chân linh ngưng trệ trạng thái vẫn kéo dài đến hoàn vũ đại xé s á c h kết thúc hạ xuống luôn hồi mở ra mới xếp một lần nữa hồi phục lại dương quang chiếu dõi mắt viễn vọng tầm mắt khóa chặt ở cách đó không xa đang cùng phủ m ấ u nói những khác trên người mã nhiên thăm thắm than t h ở nam nhi đáo tử tâm như thiết nhìn thử tay nghề bổ thiên nức nay trời nức vẫn đúng là để hắn bổ xong rồi bên cạnh chu hàm d ị c h ôm trừ vũ kiếm trầm mặc một lúc lâu lưu lại một câu hạ xuống kỷ nguyên gặp lại liền nằm vào chân linh trong khoang rơi vào ngủ say vạn hải hào cũng không nói lời nào, chỉ là ôn hòa cười. Mỗi cái chân linh khoang, đều ẩm n á o với một viên hằng tinh bên trong, tức, mỗi cái cơ thể sống có trí tuệ, đều đối ứng một viên hằng tinh. Muốn duy trì trạng thái như thế này tồn tại, không chỉ cần con số trên trời năng lượng, càng cần phải khuyết đại đến làm người khó có thể tin tính lực. Bất quá, làm chuyện này người là mã nhiên. vậy thì không tồn tại bất cứ vấn đề gì rồi, theo vạn hải hào, nếu như là mã nhiên lời nói, bất cứ chuyện gì, đều nhất định có thể làm được tận thiện tận mỹ. chờ đáp, các ngươi liền không cảm thấy hiếu kỳ sao, tống sở hướng về mã nhiên cùng tô sắc vi phương hướng chép miệng, h ạ thấp giọng, hỏi, nửa tháng này, ta liều dùng nọc pháp, Đem luôn hồi kế hoạch người tham dự danh sách từ đầu tới đuôi đảo qua một lần. Ta phát hiện, người khác đều có chân linh khoang, bọn họ nhưng không có, là quên chuẩn bị sao. nghe nói như thế, đồng hoài minh ôm một quyển sách thật dày, môi nhúc nhích, một bộ muốn nói lại thôi r á n g r ấ p Hắn châm trước nửa ngày từ ngữ, sáng mắt lên, đang muốn mở miệng, lại bị bên cạnh ngô địch cướp đi lời muốn nói. này vô tận đêm trường thế nào cũng phải có người đến bảo vệ. nhân ca quyết định trở thành người gác đêm. mà sắc vi tỉ tắc sẽ vẫn hầu ở bên cạnh hắn. tiểu minh bạn họ bất đắc dĩ thở dài. thăm thắm nói. ta cũng cảm thấy như vậy. bất quá. n g ư ờ i này yêu thích đoạt người khác lời phá quen thuộc. xem ra vẫn là chịu đòn chịu quá thiếu. nói tới chỗ này. Đồng hoài minh nhích lên khó e miệng, cười khé lên, tô sắc vi tên kia đến cuối cùng vẫn là không xem là thảo lư vương nữ nhân à. từ nhân sinh lý tưởng thực hiện hay không cái góc độ này đến nhìn, ta kỳ thực còn đỉnh viên mãn, vừa dứt lời, đồng tâm năng lực giả âm thanh của l i ễ u hoa điệp trực tiếp ở Đồng hoài minh đáy lòng vang lên. thật sao, ta nhìn không hẳn, tiểu minh bạn họ c ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, l ắ c đầu một cái, không cùng với nàng tranh luận. xa xa, một đám nhan sắc khác nhau hạt đào tinh, đang từ đến từ mặt trăng khoang vũ trụ r i á n g lâm, từng viên một tiểu hạt đào đều đứng x ế p hàng, ngay ngắn có thứ tự tiến vào thích hợp chúng nó hình thể chân linh trong khoang, vàng rực rỡ tiểu hạt đào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm chính nổi bồng b ì n h giữa không trung, hình như tại không ngại phiền đối những đồng bào giao phó cái gì. Thượng đế m á t p h e v ơ Hảo thiên trương thiên nhận, âm dương sư Ô g a t a Cô m i d a phán quan vương thư dân, tình kiếp kim d i n a trung quốc cơ giáp chi p h ổ lý đường, t ụ quần lực lượng ba răng, indian chi thần huyết tiến, lavich chi hồn tua ghe nep, công nghiệp chúa tể juli w o quan chắc giả agostino, Cực hàn lý hạnh, siêu cấp số liệu sinh m ệ n h hùng, địa cầu thiên đạo, tiểu đạo sĩ võ đăng, bất tử thân sĩ zetli, quang túc thân sĩ will i an, hoàng vệ quốc, tư không tứ, chu ngư, slesbi ke, diệp sơ đông, h ạ nam quang, l i ễ u hoa điệp, đã từng là bảo vệ mà chiến đám người, mặc dù nửa đường hy sinh, cũng bị mã nhiên phục sinh lại, gia nhập vào luôn hồi trong kế hoạch, có người đã hoàn thành rồi nhân sinh mục tiêu cuối cùng, thực hiện lý tưởng của chính mình cùng truy cầu, có còn đang phấn đấu trên đường, có tắc lòng giả tiếc nuối, bất luận làm sao, ở dưới ý chí của mã nhiên, toàn bộ cực sổ hoàn vũ sắp bước vào ngủ đông giai đoạn, là mở ra mới luôn hồi xúc tích sức mạnh, bất luận là kế hoạch gì, nguyện cảnh, giấc mơ, mục tiêu, đều chỉ có thể lưu đến thức tình sau lại đi chấp hành rồi, lại quá rồi nửa tháng, số bốn cực sổ hoàn vũ bên trong chỗ có cơ thể sống có trí tuệ, đều chui vào hàng tinh nội bộ chân linh khoang bên trong tị nạn, do mã nhiên chủ đạo cực sổ hoàn vũ đại xé sách hiện tượng bắt đầu hiện hiện, bị mệnh danh là trung yên khí tức trạng thái khí vật chất, Bắt đầu từ từ bao phủ vô tận vị diện, tất cả hàng tinh đều từ từ tắt, không tái phát quang tỏa nhiệt, vô tận đêm đen, đột nhiên giáng lâm, thành như đồng hoài minh cùng ngô địch dự liệu, yên tính cực sổ hoàn v ũ bên trong, vẫn có hai người ở trung yên khí tức bao phủ bên dưới duy trì tỉnh táo, yên lặng bảo vệ đêm trường, chỉ là có chút tình tiết, tiểu minh bạn học đoán sai rồi, ở v ô ngần trong bóng tối không biết được quá rồi bao lâu hai âm thanh trước sau vang lên ta yêu thích ngươi ta đã sớm biết khà khà ngươi đây ta cũng là hừ hừ nói đến là ngươi trước tiên biểu lộ a sở dĩ lần này coi như ta thắng đương nhiên liền này không có những khác lời rồi không hướng ngươi nâng g í c h đồng tử giải thích một chút lúc trước nữ trang sự tình sao áo sle sự tình là vì trở nên mạnh mẽ xét đến cùng là vì bảo vệ địa cầu văn minh không tính nữ trang Hót hót hót. ngươi nói đúng là đúng rồi pha pha p h á pha đó là một cái rất dài cố sự ngươi cảm thấy hứng thú lời nói ta có thể từ đầu nói tới thì đó nghiêm túc thận trọng cũng tốt, r ụ t xe mỉm cười cũng được, đều không thích hợp ngươi. Ta vẫn cảm thấy, có thể giống như bây giờ thoải mái cười to ngươi, nhất định rất tuấn tú, ngươi ở mặt đỏ cái gì, đáng dép, không phải đã sớm tắt đèn sao, ngươi dối trá, nói đi nói lại, hai ta như vậy, thời gian dài ra có thể hay không hay xem tướng dép a. lại như hai đại ý chí một dạng nghe nói giữa phu thê đều có bảy năm ngứa ngáy cái gì nghĩ tới thật là xa xôi bất quá luôn hồi kế hoạch so với ngươi nghĩ tưởng thú vị dù cho là lại quá ngàn tỷ năm cũng sẽ không xuất hiện tình huống đó điều này cũng ở ngươi tính toán bên trong sao hí không hổ là ngươi vừa nãy nhắc tới cố sự muốn nghe sao Mặc dù biết ngươi ở nói sang chuyện khác, nhưng đêm trường dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, cố sự này tới thật đúng lúc, đó là chiến trường nữ võ thần cùng thiên kiêu cố sự, hai đời c h ấ n quốc, quỷ cháy lửa truyền, niềm tin bất diệt, cảm giác không có băng hà song tiên đến tiêu s á i sẽ không phải là bi kịch chứ, quá nặng nề cố sự, nói ra cũng không có cái nào người nghe sẽ mua c h ứ n g a. ngược lại, ta vĩnh viễn chỉ thích vui sướng đại viên mãn kết cục, như vậy, trực tiếp nhảy qua bi thương, kiềm chế bộ phận, từ cái kia bước ngoặt bắt đầu nói về được rồi, chúng ta đã từng có cơ hội, nhưng chúng ta thua, thua thất bại thảm hại, the em, hoàn thành cảm nghĩ không khác phát chương mới, muốn nhìn lời nói, tất cả đều ở làm trong lời nói, mang kết cục, vung hoa, có sao nói vậy n h ư n lãnh quang vẫn là quá nhẹ dạ rồi không viết ra được tàn k h ố c kết cục là thiện lương giả số mệnh sao rõ ràng là siêu cấp trầm trọng kiềm chế cố sự bối cảnh có thể tống sờ vạn hải hào đồng hoài minh ngô định chu hàm dịch chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm những nhân vật này đến cuối cùng đều không cam lòng viết chết quyền sách kế tiếp dự định thử một chút ung dung giai điệu cùng s a điêu nhạc xạo. Phá phá phá phá. thân thể Tin tức tốt là thân thể điều là dạo. ư thường. ỡ n không sai. Làm việc và nghỉ ngơi trở về bình g sai. Ra việc Làm l và về trở i có càn thể h làm mà k á sách i rồi. Nói đi nói lại. phiên ngoại rơi. hoạt chữ thêm chương thẻ là không thể nuốt. Vốn là dự định phiên ngoại dùng rơi. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Quyển sách này tuy rằng có không hoàn mỹ địa phương. Nuốt nuốt. một tuy gõ dùng rằng có Vốn Quyển này địa là là suy mỹ dự nhưng tới đây vẽ lên một cái dấu chấm tròn mới là tốt nhất nhiều hơn nữa liền có chút vẽ rắn thêm chân rồi sở dĩ thêm chương thẻ liền để cho quyển sách kế tiếp trả nợ đi trước mặt còn lại thêm chương thẻ quy tắc chi tiết minh chủ hộp người nào đó mười hai mươi hai minh chủ mực mưa sao duyên mười mười hai mọi người v ầ n quanh k hôn u t r ư ơ n g bốn năm hí còn thừa mười lăm tấm tê cả ra đầu đại kết cuộc vạn chữ đổi mới liền vẫn là tính bình thường hai chương được rồi không tiêu hao thêm chương thẻ n h ư n lãnh quang tuân thủ nguyên tắc tích thần nói đi nói lại riêng là quyển sách này trước đã tiêu hao mất sáu mươi bảy mươi tấm thêm chương thẻ sở dĩ mười lăm tấm lời nói liền còn có thể tiếp thu bị tiếp đó Nghỉ ngơi hai ngày, sửa sang một chút sách mới đại cương, liền bắt đầu viết sách mới.、O、v, về. M. mùng mở mới. mẹ. Nói Ngày tháng bạn Không không cách khác. sách Các gặp